Là, là ngươi, lý hoánh một lóng tay, thẳng chỉ vào nàng bề mặt, nếu không phải ngươi câu dẫn hắn, hắn sẽ làm ra loại này cẩu thả việc sao. Hắn là tam gia, thiên hạ vô song ngọc công tử, lấy giữ mình trong sạch hưởng dự thiên hạ. Liêu xanh đối trước mắt cảnh tượng chỉ xem trợn mắt há hốc mồm. Lý mẫn than nhẹ một tiếng, bổn phi khuyên tam tiểu thư, thanh âm tốt nhất tiểu một ít, tam gia người liền ở chướng ngoại, nói không chừng, sẽ cho rằng tam tiểu thư là chưa gả phía trước, đối tam gia đã là cái đố phụ. Tam gia dù sao cũng là hoàng tử, tương lai, khẳng định là muốn cùng thất gia, thập gia như vậy, lập chất phi, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Lời này, lập tức chọc chúng Lý Vánh uy hiếp. Chỉ nghe nói kia thất gia, đã dưỡng mười cái thiếp, cứ nghe còn muốn tiếp tục nạp tân nhân. Thật không biết cái kia thất vương phi như thế nào nhịn xuống tới. Thập gia hy vương phi, nghe nói đã là sống không bằng chết, chán nản, mặc kệ thập gia tưởng cưới mấy cái liền cưới mấy cái. Nàng Lý hoánh tương lai nhật tử. Có thể hảo quá Thất Vương phi cùng hy Vương phi sao?" Lý Hoành tay rũ xuống dưới, tiếp theo, đột nhiên xoay người ra lều chạy bên ngoài. Mã Duy thấy nàng nổi giận đùng đùng chạy ra tới, trong lòng nghĩ còn hảo, hai tỉ muội nhỏ băng, Lý Hoành kế tiếp cũng không thấy đến sẽ giúp Lý Mẫn chạy thoát. Lý Hoành vốn dĩ liền không khả năng giúp đỡ Lý Mẫn trốn. Chính là, có Lý Mẫn lời này về sau, Lý Hoành trong lòng thật sự toát ra cái giúp Lý Mẫn chạy ý niệm. Giết không chết Lý Mẫn nói Nàng khẳng định là muốn đem Lý Mẫn đưa càng xa càng tốt, bởi vì mắt thấy vô luận Chu Ly cùng Hoàng Đế đều đối Lý Mẫn nổi lên tâm tư. Dựa theo Lý Mẫn trước kia cùng Chu Ly chính là từng có hôn ước hiệp định, khó bảo toàn vạn lịch gia lâm thời nảy lòng tham, đem Lý Mẫn sửa ban cho Chu Ly. Kia nàng Lý Ánh về sau thật không cần lan lộn, chính là nếu nàng lộng đi Lý Mẫn, đem Lý Mẫn đương có tin uy hiếp hộ quốc công, kia hết thảy lại có bất đồng. Ánh dạng đông phá khai rồi không trung, tuyết lại không có hoàn toàn đình chỉ. Tươi đẹp dương quang, thoạt nhìn không có có thể chân chính chiếu xạ đến cái này đại địa thượng. Quân doanh người, bắt đầu hành động lên, chuẩn bị xuất phát. Thập ra tối hôm qua ở quân doanh ngủ một giấc ngon lành, lên khi đi đến bên ngoài rối người, nhìn chính mình tam ca liều trại, giống như cùng tối hôm qua giống nhau bình tĩnh, lại là này rét lạnh thời tiết, làm theo làm người cảm thấy thực không thoải mái. những cái mày, Thập ra đi đến đến quách tử đạt liều trại, hỏi hôm nay hành trình. Quách tử đạt đang cùng chính mình mưu sĩ không biết đang thương lượng cái gì. Thấy thập ra không chào hỏi lập tức đi vào tới, đã hảo không vui, mở miệng nói, thập ra, sao khởi sớm như vậy. Thập ra thiếu chút nữa một tiếng cười lạnh, như thế nào, không dậy sớm, chẳng lẽ chờ bọn họ đem hắn rơi xuống đi trước. Buồn vương nghe quân doanh động tĩnh như vậy đại, không dậy nổi thân giúp đỡ, đến lúc đó sợ Tam ca đem ta cấp hán thượng. Thập ra lời này sai rồi. Tam gia nói qua, nếu thập ra quá mức mệt nhọc, đến lúc đó làm người đem thập ra ngâng lên xe ngựa, thập ra có thể ở trên xe ngựa tiếp tục nghỉ ngơi. Quách tử đặt nói, ý ngoài lời, Chu Ly căn bản không trông cậy vào cái này đệ đệ có thể giúp thượng nội, chỉ chỉ mong cái này đệ đệ sẽ không cho chính mình vội chung thêm phiền. Thập ra chỉ kém không đem trong tay quạt lông một phen bẻ gãy, hỏi, "Tam gia đâu?" Tam gia hạ lệnh, một khắc lúc sau đúng giờ xuất phát hồi kinh. Nếu không, Thập ra nhìn xem chính mình nghề đều mang tề không có. Nghe nói phải đi, Thập gia tinh thần rung lên, nghĩ sớm đi khẳng định hảo quá vẫn đi, hắn cái này tam Ca làm việc quả nhiên đáng tin cậy. Sẽ không ướt át bẩn thỉu. Hiện tại, chính mình chỉ cần thuận lợi ngồi trên chu ly lần này đi nhờ xe là được. Trở lại kinh sư, như thế nào đều có thể đối hoàng đế có điều công đạo. Thập ra xoay người rời đi, đi thu thập chính mình nghề. Giờ phút này, mọi người cố mọi người, đại khái đều nghĩ như thế nào sáng nay hồi kinh, trở lại kinh sư về sau, như thế nào cùng hoàng đế có kẹ mà cả, nhiều tranh thủ điểm tưởng thưởng. Lý mẫn buổi sáng lên thời điểm, lặng lặng mà nghe bốn phía thanh âm, không có nghe thấy lang hào Chỉ có tiếng gió, cùng với tuyết thanh. Bạch không chút nào thất nàng sở vọng, không có sốt ruột tiến công cái này quân doanh, nếu không chính mình bị trảo đều có khả năng. Kế tiếp, khả năng muốn tiếp tục nhìn xem cái này đi trời. Ở nàng xem ra cái này đi trời giống như không tồi, tiếp tục quát phong quát tuyết, không thể nghi ngờ đều là ở trì hoãn chi đội ngũ này tiến lên tốc độ. Xuất phát thời điểm, nàng bị đỡ vào một chiếc đơn độc xe ngựa. Bên trong xe chiếu cố nàng là Liêu Cô Cô, phụ trách hộ vệ xe ngựa chính là Mã Duy. lý mẫn xốc lên xe ngựa mảnh thời điểm liêu cô cô hỏi nhị cô nương muốn tìm ai Buồn phi mã lý mẫn đạm nhân đáp liêu cô cô nói nhị cô nương không cần lo lắng nhị cô nương mã định là đã chịu thực tốt chăm sóc nàng mã nàng tin tưởng chu ly nếu tưởng lấy lòng nàng khẳng định sẽ không giết lưu nguyệt nhưng là sẽ đem lưu nguyệt phóng tới chạy đi đâu đến xem cái này tam Gia nghĩ như thế nào không tin hắn tối hôm qua thượng biết lý bánh trở về về sau vẫn luôn đều thờ ơ chờ xuất phát đội ngũ đón bao tuyết xuất phát bởi vì muốn vòng qua này phiến đại thảo nguyên đội ngũ lựa chọn duyên thảo nguyên bên cạnh rừng cây tử đi tới rốt cuộc nghe quen thuộc nơi này khí hậu người ta nói nói không chừng thảo nguyên thượng sẽ lại đến một lần cơn lốc đoàn xe ở trong rừng bởi vì đội ngũ so trường tốc độ từng mau cũng mau không đến chạy đi đâu trong đội ngũ mấy cái chủ tử rõ ràng lại đều là thực nôn nóng tâm thái vẫn luôn thúc giục mọi người nhanh lên đi lý mẫn trong lòng loáng thoáng phát hiện Những người này, cũng không phải là sốt ruột hồi kinh đơn giản như vậy. Chỉ sợ là sợ bị người nào ngăn chặn. Chứ bỏ hoàng đế người, còn sẽ có người nào, đuổi theo nàng Lý mất tới. Thập ra cùng Lý Huánh, giống nhau, bắt đầu nhận thấy được trong đội giống như có chút không an bình hơi thở. Kỳ quái, sao lại thế này? Tam ca không giống như là tính tình nóng nảy người. Thập ra phát ra quỷ dị nghi ngờ thành, tam ca đây là làm sao vậy? Lý Huánh làm liễu xanh đầu dò ra xe ngựa bên ngoài nhìn xem đến tuật cùng. Liêu Xanh đem đầu dò ra xe ngựa ngoại khắp nơi nhìn một lát, quay đầu lại đối bọn họ hai cái nói, nô thì thấy, là nói muốn ở giữa chưa phía trước trải qua này phiến cánh rừng. Thời tiết không tốt, tuy rằng nói vội vã hồi kinh, tránh cho đêm dài lắm mộng là thượng sách, chính là, nếu quá mức nôn nóng, không màng trên đường nguy hiểm, thấy thế nào, đều không giống như là tam ca bình thường có thể làm được quyết định. Thập ra băn khoăn này trong đó nhất định có cái khác nguyên nhân. Đối vấn đề này, kỳ thật không nan giải đáp. những cái đó đã chịu thúc giục binh lính ngầm nghị luận đoán trách thanh âm sớm đã lan truyền nhanh chóng đương nghe nói hát phong cốc đám kia bỏ mạng đồ khả năng xuất cốc buôn nơi này tới thời điểm thập ra cả kinh là thật sự thiếu chút nữa ngửa đầu từ trong xe ngựa phiên đi xuống lý oanh thân mình run lên một chút tùy theo đáy mắt giấu dếm quang lóe lóe hát phong cốc đám kia bỏ mạng đồ là giết người không trước mắt đồ vật chỉ cần là bình thường điểm người đều không hy vọng cùng với tao ngộ chính là bọn họ hiện tại chi đội ngũ này Ít nói cũng có một ngàn người đi, thật là tao ngộ thượng hát phong cốc đám kia thổ phỉ, dựa theo nhân số đánh, không thấy được xe thua. Tam ca đây là cẩn thận quá mức. Thập ra vô án định luận. Lý Hoánh quét hắn liếc mắt một cái, chỉ biết hắn đây là cố làm ra vẻ, nếu là thật tao ngộ thượng thổ phỉ, nói không chừng người này, lập tức lại không biết trốn chạy đi đâu. Lý Hoánh túi đầu cắn móng tay. Đoàn xe hành quân gấp hai cái canh giờ, cũng không thể đi ra này phiến cánh rừng. Đột nhiên... Phía trước quan chỉ huy kêu đoàn xe dừng lại. Nguyên lai, like, la tới rồi một cái ngã ba đường. Điểm này làm Lưu giáo Huy kinh ngạc. Bởi vì, lấy Lưu giáo Huy đối này khối địa phương hiểu biết, lại đối chiếu bản đồ, không có khả năng có hai con đường có thể lựa chọn. Không thể nào. Quách tử đạt tức khắc lập tức khởi sướng tính tình. Lưu giáo Huy, ngươi tưởng nói chúng ta đây là lạc đường sao. Lưu giáo Huy đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Hắn không biết, hắn không biết này trong đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chu bắt được lập tức dây cương, quay đầu, có thể rõ ràng mà trông thấy Lý mẫn ngồi kia chiếc xe ngựa. Tam gia, Quách tử đạt hướng quay đầu lại Chu Ly xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nếu thật là lạc đường nói, kia khẳng định là đường cũ phản hồi, tìm được chính mình vừa rồi đi nhầm con đường kia tốt nhất. Quách tướng quân, lấy ngươi ý kiến, ngươi cho rằng chúng ta đây là lạc đường sao? Chẳng lẽ không phải lạc đường? Quách tử đạt sửng sốt. tiếp theo, chung cảnh báo vang lớn, tam ra. Chẳng lẽ là chúng ta chúng người nào đó trận Chỉ có địch nhân thiết hạ trận, có thể đem ban đầu không có lộ biến thành có. chu Ly chỉ biết một chút, đám kia tử tối hôm qua đi theo nàng lại đây lang, hiện tại đều vô tung vô ảnh. Không biết ra chuyện gì. Có khả năng bầy sói nghe thấy được nguy hiểm, rốt cuộc, động vật nhận lộ cùng người nhận lộ, dựa vào là hai loại không giống nhau bản lĩnh. Lang không có lạc đường, chỉ là bọn hắn lạc đường. Hiện tại không phải hồi trình, là muốn lập tức tìm được phá giải trận muốn quyết. chu ly sắc bén tầm mắt bắn phá đến bốn phía những cái đó cơ hồ giống nhau như lúc chủi lủi thân cây quách tử đạt hạ lệnh toàn đội đình chỉ bất động tại chỗ đợi mệnh chính mình mưu sĩ là lập tức đi ra ngoài quan sát bốn phía địa hình muốn tìm ra đây là cái cái gì trận chính là khi bọn hắn vào trận thời điểm rõ ràng đã là thời gian đã muộn. chỉ nghe đột nhiên vài tiếng phập phồng teo to từ đội ngũ phía cuối văng lên địch nhân động thủ mấy cái binh lính không biết là dẫm chúng cái gì bấy dập có bị vong treo lên có dứt vào đảo tốt hầm ngầm nháy mắt khủng hoảng tràn ngập tới rồi chỉnh chi đội ngũ những cái đó binh lính một khi lùi bước lập tức lại chung bấy dập tiêu rên phập phồng thanh liên miên không ngừng trong đội ngũ loạn thành rối tinh rối mù quách tử đạt đều chân tay luống cuống cứng họng mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy thập ra ở trong xe ngựa xúc thành một đoàn thoạt nhìn như là chỉ con nhím chu ly thấy thế dục ngựa là cấp tốc chạy tới lý mẫn xe ngựa xúc lên màn xe nhảy mà vào chỉ thấy trong xe ngựa nữ tử là lười biếng mà nằm nằm ở bên trong xe thoải mái dường thượng, giống như thiên sụp đổ xuống dưới, đều cùng nàng kiên quyết không quan hệ bộ dáng. Mẫn nhi, Chu ly kia hai chữ, chỉ kém lại lần nữa sở trường bóp chặt nàng cổ. Nàng là có lý do kê cao gối mà ngủ, bởi vì vô luận là ai ở chỗ này hạ bộ đều hảo, không thể nghi ngờ giống nhau đều là vì chào nàng. Nàng dù sao, cánh mạng tạm thời là vô ưu Tam gia, làm sao vậy? Lý mẫn hơi hơi mở điều mắt vùng Như là rất có hứng thú đánh giá hắn giờ phút này hơi hiện trật vật biểu tình. Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương khả năng sẽ làm người đem người bắt đi. Lý Mẫn đối hắn câu này giống giận, bất quá là nhẹ nhàng chậm rãi dơ dơ lên khóe môi. Tam gia thường thường là người định không bằng trời định. Tam gia cho tới hôm nay còn không biết cái này lý sao? Chu Ly đôi mắt nhíu lại, rồi tay muốn đi chảo nàng thời điểm. Đúng nhiên, bá một mũi tên xuyên qua màn xe cách trở ở nàng cùng hắn trung gian. Liêu cô cô hét lên một tiếng. túi đầu ôm lấy đầu quỷ gối bên trong xe một năm sau hát phong cốc bốn phía bay tới mưa tên làm chỉnh chi đoàn xe biến thành trong lồng gây thú quách tử đạt cùng phía dưới quan quân lớn tiếng đối binh lính tê ơ tránh né né tránh chùi lùi cây cối cũng không thể trở thành ngăn cản mưa tên tốt nhất cái chắn. mọi người tìm kiếm càng tốt che chở nơi tránh ở xe ngựa hạ hoặc là liều mạng mà ra bên ngoài chạy con ngựa mất không chế không phải chung mũi tên bỏ mình chính là kéo ra dây cương chính mình chạy mất Vấn đề lớn nhất ở chỗ ở cái này phong tuyết tràn ngập mảnh đất, xem đều thấy không rõ lắm này đó mũi tên từ nơi nào phóng tới. Liêu cô cô quỷ gối trên xe ngựa phát run, toàn thân run run cái không ngừng. Lại nhìn thấy một mũi tên như là sông thẳng chính mình phóng tới khi, nàng hai mắt vừa lật, trực tiếp thua tại trên xe. Chu Ly ruôi tay, từ xe ngựa trên bách gỡ xuống kia chi địch quân bắn ra tới mũi tên, chỉ thấy kia mũi tên chế tạo cũng không hợp quy tắc, lược hiện thô giáp, không có trong quân đội dùng thống nhất đánh dấu. Ấn cái này lo di suy đoán, tới người là hắc phong cốc kia phê xuống núi tới săn thú người không có sai. tham gia, ngươi lại không tỏa chấn chỉ huy, ta xem bên ngoài cái này đoàn xe muốn toàn xong rồi. Lý mẫn thanh âm, như là hảo ý mà khuyên nhủ hắn nói. Theo đôi nàng lời này, chu ly từ cửa sổ xe khẩu trông ra, quả nhiên là bên ngoài một mảnh toàn quân tan tắc trường hợp. Chủ soái không ở, không có hữu lực chỉ huy, quân tâm tăng dã, toàn quân bị diệt không thể tránh được. Vì nay chi kế. khẳng định là muốn chính mình ra mặt đi duy trì cục diện, chính là trong lòng chỗ nào chính là nhéo không bỏ. Quay đầu lại lại xem nàng cặp kia con ngươi giống như gió hêm sóng lặng ao hồ, vô kinh vô hiểm, vẻ mặt thông dong giống như trong lòng sớm, có tính kế. Hắn vươn tay đột nhiên ở nàng trên tay trái nắm chặt, trong lòng ngực móc ra thái hậu cấp kia chỉ lăng sóng mây khói, trần chờ một chút lúc sau đem vòng ngọc tử mang đến nàng trên tay trái, nàng không có phản kháng, chỉ an tĩnh mà nhìn hắn này một chuỗi động tác. Cho nàng mang lên vòng tay, Chu Ly ngực chỗ nào bương lỏng, nói, Mã Duy sẽ hộ tống ngươi, ngươi không cần lo lắng. Tam gia, bổn phi từ liền chưa từng lo lắng quá. Chu Ly quay đầu, ở trên mặt nàng trừng mắt nhìn hạ, thật sâu ánh mắt nhìn nàng tú nhan, không cần có mang gây dối tâm tư, này đối với ngươi không có bất luận tác dụng gì. Khó được thấy Tam gia có loại vẻ mặt này, mang theo đe dọa uy hiếp, cái tay kia ở nàng vừa vặn không lâu trên cổ tay nắm chặt, như là muốn lại lần nữa dễ dàng bẻ gãy. Lý mẫn vì này đạm nhiên mà khỏe môi hơi câu, cười như không cười. Tam gia tố xưng Ngọc Diện Vương, là không nên có như vậy lo lắng hai hùng lo sợ không yên bất an biểu tình. Chính là, Chu Ly rất rõ ràng, chính mình kêu một khang chấn định tự cho là đúng, mỗi khi tới rồi nàng trước mặt, biến thành chê cười. Hiện giờ, lại cũng không thể cố nàng một cái, mà tổn hại toàn quân tánh mạng. Chu Ly nhảy xuống ngựa xe, đối canh giữ ở bên cạnh Mã Duy nói, ngươi mang nhị cô nương đi trước. Mã Duy gật đầu, chủ tử cẩn thận. Chu Ly xoay người lên ngựa, dơ lên Ngọc Tiên Cấp Sách, Tuyết thổ Phi Dương Chi Gian, sẽ không nhi không thấy hắn thân ảnh. Thức mau, xe ngựa đội phát ra thay đổi trận hình mệnh lệnh. Tổng cộng chia làm 3 đợt, một đám ở đằng trước dùng trên xe ngựa hiện có hàng hóa đúc khởi lâm thời ngăn cản mưa tên công kích vách tường, nhóm thứ hai là hướng bốn phía tìm kiếm phá vây tốt nhất địa điểm. Nhóm thứ 3, ở nhóm thứ 2 tìm được phá vây địa điểm về sau, nhanh chóng phá vây. Hết thể ngay ngắn trật tự quân sự mệnh lệnh phát ra về sau, đoàn xe tình hình chiến đấu đã xảy ra rõ ràng thay đổi chủ xoáy ở quân tâm ở vừa rồi còn thấp thỏm lo âu đội ngũ lập tức trọng trấn tinh thần mọi người tiến vào chính mình chỉ định vị trí mã duy nhảy lên xa phu ghế điều khiển một chân là đá tỉnh ở trên xe ngựa té xỉu liêu cô cô nói tam gia có lệnh hầu hạ hảo cô nương liêu cô cô mới hôi đầu hôi mặt mà bỏ dậy có chút chật vật đối lý mẫn một hành lễ nói lao nô thất thố lý mẫn nhàn nhạt mà khẽ cười một tiếng Cô cô tiếp tục ngủ cũng không có quan hệ. Liêu cô cô như vậy con ngựa như là xẹt qua một đạo kinh dị. Liếc nhìn nàng một cái lại lập tức gục đầu xuống. Phía trước có tin tức chuyển đến, nói là tìm được phá vây địa điểm. Mã duy dơ lên roi ngựa, vung xe ngựa theo sát phía trước đội quân mũi nhọn, hướng phá vây phương hướng cấp tốc đi tới. Kia một khắc, phong tuyết đan sen. Trong rừng khắp nơi tràn ngập nồng đậm tuyết vụ, không ngày nào dương quang căn bản vô pháp xuyên thấu sương mù dày đặc, một mảnh trời đất u ám. xe ngựa chỉ có thể là nghe phía trước hết họ tựa như vớt cục đá qua sông người mù giống nhau đi bước một về phía trước chạy lý mẫn nắm lấy trên xe ngựa sáng ngang tránh cho thân thể của mình bởi vì xe ngựa kịch liệt lay động bị vứt ra đi Liêu cô câu ngồi ở nàng đối diện phần lưng kề sát xe ngựa vách tường hoảng sợ trong mắt vẫn luôn quan vọng lúc này khắc như là ở biến hóa cục diện ở mỗi người trên mặt biểu tình đều giống như kinh hoàng con thỏ giống nhau khi lý mẫn nhắm mắt lại chỉ cẩn thận nghe xe ngựa bên ngoài tiếng gió Giống thiên la địa vóng giống nhau dày đặc phòng, đột nhiên phá khai rồi một cái phùng sắt Từ không mà hàng dao nhỏ đột nhiên chém xuống cương ngựa, con ngựa chấn kinh, hét lên một tiếng, bung ra bốn vó về phía trước chạy vội. Mã Duy đứng ở trên xe ngựa, rút ra bên hông đao, chừng đủ một đôi mày dầm mắt to, tưởng ở phong tuyết bên trong thấy rõ kẻ tập kích gương mặt. Chính là, cái gì đều không có. Thoạt nhìn càng như là có người phía trước bố trí ở chỗ này bấy dập, cắm trên mặt đất đại đao đến đôi thượng treo dây thừng. Là vừa mới xe ngựa hành tẩu khi xúc động trên mặt đất nào đó cơ quan gây ra. Cái này nhưng phiền thoái. Mắt nhìn kêu thoát cương con ngựa là càng chạy càng xa, thực mau biến mất ở mênh mang tuyết hải bên trong, không thấy bóng dáng. Mã Duy Thanh đao thu lên, thở dài. Không nghĩ tới vận rủi liên tiếp tới, hiện giờ, chỉ có thể ở chỗ này hơi chút từ từ, xem có thể hay không chờ đến mặt sau đoàn xe đi lên. Liêu cô cô ở náo động qua đi, thật cẩn thận xúc lên màn xe vừa thấy. nhìn thấy trước mắt xe ngựa bị cô lập cảnh tượng, không khỏi sầu mi. Quay đầu lại, xem Lý mẫn nhắm mắt dưỡng thần bình tĩnh, không cấm tràn ra một tiếng, cô nương không sợ sao. Sinh tử có mệnh, lại sợ, chẳng lẽ có thể cho người mạng sống. Liêu cô cô một câu đều cũng không nói ra được. Tiếng gió càng lúc càng lớn, bọn họ bị nguy ở chỗ này, đại khái đợi có nửa canh giờ, Lý mẫn móc ra chính mình kia chỉ không có vứt đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua, hiện tại là Tây Dương thời gian nước buổi chiều một chút tả Đã đói bụng. Buổi sáng ăn chén cháo, đến bây giờ, chẳng sợ không có đi lộ, trời giá rét thời tiết nhân thể tiêu hao vốn dĩ liền đại. Liêu cô cô sờ đến chính mình thầm thì kêu bụng, đem xe ngựa thượng tay nải mở ra, lấy ra bên trong lương khô. Lý mẫn đảo qua nàng trong bao quần áo bao đồ vật, trừ bỏ lương khô, còn có thủy. Mã Duy không dám rời đi xe ngựa, càng không dám rời đi phạm nhân, nhưng là thủ xe ngựa như vậy làm chờ không phải biện pháp. Sợ nhất là không có tin tức. Không biết chính mình chủ tử mang theo quân đội đánh thắng vẫn là đánh thua. Đương một chuỗi tiếng vó ngựa đột nhiên từ trong rừng xuất hiện khi, Mã Duy không có thiếu cảnh giác, xúc lên màn xe đối Lý Mẫn cùng Liêu Cô Cô nói, thỉnh nhị cô nương xuống xe. Lý Mẫn nghe lời, làm Liêu Cô Cô đỡ chính mình đi xuống xe ngựa. Trên mặt đất tuyết rất dày, người dâm đi vào, độ dày thẳng tới đến cẳng chân một nửa, căn bản là một bước khó đi. Mã Duy cầm đao ở hai người bọn nàng phía sau đi theo. Thẳng đến che chở các nàng hai cái trốn tránh ở một khối khá lớn vách đá mặt sau. Phía trước, tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, nhìn thấy là một chiếc xe ngựa. Kia xe ngựa, ở nhìn đến bọn họ không có ngựa bị bắt vây ở trên đường xe ngựa khi, lập tức ngừng lại. Theo sát chi, chuyên gia thập gia thanh âm, ai, này không phải Tam, ca xe ngựa sao? Tam gia đem chính mình xe ngựa cho phạm nhân ngồi. Mã Duy nghe là người một nhà, đã lập tức đi ra, đều, thập gia, nô tài phụng mệnh áp giải phạm nhân. Hiện giờ xe bị nguy, Thỉnh thập gia làm phạm nhân lên xe. Thập gia vừa nghe lời này, nào có không đáp ứng đạo lý, chính mình phía dưới người, vội vội vàng vàng tiến đến tiếp ứng. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở mọi người lực chú ý vội vàng đem lý mẫn tiếp thượng thập gia xe ngựa khi, bỗng nhiên từ bên trái lại lần nữa truyền ra kêu giết thanh âm, khẩn tiếp một loạt giày đặc mưa tên bắn thẳng đến đến thập gia trên xe ngựa. Thập gia trên xe người kinh hoàng mất khống chế, toàn bộ từ trên xe ngựa lăn xuống dưới. mắt nhìn kia chi mũi tên một mũi tên bắn trúng thập ra trên xe ngựa người kéo xe kia con ngựa mã chân con ngựa đường trường chết chân một đám người xuống xe ngựa mất mạng mà chạy thập ra ấn trên đầu mang mũ quả dưa lập tức hướng lý mận trôn tránh vách đá mặt sau chạy tới ở thập ra mặt sau liễu xanh đơ ly hoánh một đường kia chân nhỏ chạy bay nhanh này nhóm người thở hồng hộc mà chạy đến nham thạch mặt sau tế thành một đoàn ở cái này mấu chốt thượng nghiễm nhiên đều không rảnh lo con tin linh tinh. thập ra đem mũ hai xuống Câu đầu tiên mắng Mã Duy, ngươi biết rõ nơi này có bộ, còn làm chúng ta dừng lại, là muốn chúng ta cùng ngươi cùng nhau bị trào sao. Mã Duy khí quá sức, tưởng cái này Thập ra ngu xuẩn đến cực điểm, tới rồi cái này thời điểm thượng không trước hết nghĩ như thế nào phá cục lại chỉ nghĩ chạy nhanh truy cứu trách nhiệm người, một cái không thuật khí, bất chấp tất cả, cùng thập ra khiêm thượng, nói, thập ra vốn nên trước giữ được xe ngựa, mang mọi người cùng nhau rời đi. Mà không phải ở địch nhân tiến công khi, lập tức trước bỏ xe chạy trốn. Hiện giờ dẫn tới cái này khốn cục không phải nô tài. thập ra chớ quên, chúng ta lần này tới chấp hành nhiệm vụ, là muốn đem hoàng thượng muốn người mang về, vì hoàn thành hoàng thượng sai sự, thập ra nên có giác ngộ. Giác ngộ. Quỷ thí giác ngộ. Hắn thập ra là tới vớt điểm công lao, đấu tranh anh dũng việc vốn là không phải hắn cường hạng, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi mới là chính đạo. Chính là cái kia giảo hoạt lao tam, chính mình chúng địch nhân bấy dập không nói, hiện tại đem nhất trí mạng phạm nhân đều ném tới rồi trong tay hắn. Hắn thập ra sao có thể không mảng chính mình tánh mạng, chỉ lo phạm nhân. Ở các nam nhân cãi nhau thời điểm, Lý Oánh cặp mắt kia, lại là lập tức chăm chú vào Lý Mẫn tay trái tay áo lộ ra kia chỉ lăng sóng mây khói thượng. Lăng sóng mây khói là có một không hai vô song bà bối, chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, đều biết là không giống người thường, giả không được. Lý Mẫn ban đầu kia chỉ lăng sóng mây khói đã làm cho nàng mặt rơi phấn thân toái quý, giống nhau là giả không được sự tình. Hiện tại, nàng trước mắt này chỉ lăng sóng mây khói. không cần phải nói là trên đời khắc tổn kia một con ở thái hậu nương nương trong tay nếu không còn nữa thái hậu nương nương trong tay cũng chỉ có thể là ở hoàng gia nhân thủ không qua có thể là thái hậu nương nương cho hộ quốc công bởi vì hộ quốc công chính mình đã có đế vương tái rồi ai từ thái hậu nương nương trong tay được đến lại cho lý mẫn vấn đề này kỳ thật không khó đáp bởi vì ai đều biết ban đầu lăng sóng mây khói là tam gia đưa cho chính mình vị hôn thê đính ước lễ vật Thái hậu chẳng sợ muốn đem một khác chỉ lăng sóng mây khói đưa cho người, chỉ có thể đưa cho Tam gia. Lý Hoánh đôi mắt thành một cái thẳng tắp, đang nhìn đến Lý Mẫn hơi câu khỏe miệng cùng trên mặt kia mặt biểu tình khi, không thể nghi ngờ đều ở chứng cứ có sức thuyết phục nàng phỏng đoán là chính xác. Là hắn, đem muốn nên đưa cho nàng đính ước lễ vật, đưa cho một cái khác nữ tử. Lý Hoánh trong óc điên cuồng mà dần hiện ra một ý niệm, nàng muốn bắt thanh đao, chém Lý Mẫn tay. Tam tiểu thư, liếu xanh giống nhau, thầy Lý Mẫn trên cổ tay lăng sóng mây khói. Cắn chặt môi cấp chủ tử ý bảo: "Hiện giờ, đúng là động thủ tốt nhất thời cơ. Đầu tiên, cần thiết đem Lý Mẫn đưa tới Mã Duy nhìn không thấy địa phương. Nếu không, này chó săn khẳng định sẽ ngăn đón nàng." Lý Hoánh con ngươi nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng, đến gần đến Lý Mẫn bên người, nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ, muội muội ta thật sự không đành lòng nhìn Nhị tỷ hồi kinh sư lúc sau e sợ cho sẽ gặp đến cha tấn." Lý Mẫn khẽ miệng con cong: "Ta muội đây là, tưởng giúp tỷ tỷ ta trốn lộ." Chẳng lẽ ta muội không sợ bởi vậy bị hoàng thượng cùng tam gia trách tội? Tỷ tỷ lời này sai rồi. Tỷ tỷ chỉ cần từ bên này đi rồi, muội muội ta lại không có thấy, như thế nào coi như là giúp tỷ tỷ chối lộ. Dứt lời, Lý Hoánh cùng Liễu Xanh, dùng thân thể của mình ngăn trở thập ra cùng mã duy khả năng vọng đến nơi đây tầm mắt, thừa dịp Liêu Cô cô lực chú ý cũng không ở nơi này, Lý Mận nhắm ngay Liêu Cô cô mang cái kia trăng có lương khô cùng thủy tay mải, xách lên tới, chiều trên nền tuyết đi đến. Hỗn loạn ở tiếp tục. mưa tên hướng vách đá không ngừng mà công kích mã duy cùng thập ra đám người căn bản úc còn không mang nổi mình úc lại có lý hoánh liêu xanh chống đỡ tầm mắt chờ mã duy một cái quay đầu lại đột nhiên nhìn không thấy lý mận thân ảnh lớn tiếng kêu một tiếng không hảo tiếp theo liền thập ra đều không rảnh lo chạy nhanh khắp nơi đi tìm lý mận bóng dáng tuyết hạ rất lớn lý mận đi qua dấu vết thực mau bị tuyết bao trùng trụ chủ. nếu không phải biết lý mận hướng bên kia trốn dựa theo cái này đẩy trời tối tăng khí hậu căn bản giống như rồi nhặng không đầu không thể nào tìm khởi. Mã Duy không biết hướng phương hướng nào bay đi ra ngoài, vừa vặn là cùng Lý Mẫn chạy trốn phương hướng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mã Duy nghĩ Lý Mẫn nên đi bọn họ lai lịch khi tương phản phương hướng trốn. Lý Mẫn không giống hắn suy nghĩ như vậy, là trở về đi, lại tìm trốn lộ xuất khẩu. Nhìn Mã Duy trốn lộ phương hướng sai rồi, Lý Văn cùng Liêu Sanh hai người hiểu ý cười, khẩn tiếp, sấn thập ra giống nhau không chú ý thời điểm, đuổi theo Lý Mẫn chạy trốn phương hướng, chuẩn bị xuống tay. Nếu không thể thân thủ trừ bỏ Lý Mẫn, này trong lòng thứ, cả đời đều không thể diệt trừ. Lý Mánh trong lòng này sinh ác độc mà tưởng, hôm nay tuyệt đối là diệt trừ Lý Mẫn tốt nhất thời cơ. Chủ tớ hai người, đuổi theo Lý Mẫn chôn chạy phương hướng, đuổi theo có một đoạn đường về sau, đột nhiên phát hiện, Lý Mẫn ở nơi đó đứng bất động, như là đang chờ các nàng hai cái tới dường như. Tam Muội Muội vừa rồi, tam Muội không phải nói muốn làm bộ nhìn không thấy sao. Lý Mẫn nhìn các nàng hai, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. lý hoánh hừ lạnh một tiếng ngươi là triều đình khâm phạm ta nếu đem ngươi phóng chạy sẽ thực xin lỗi liệt tổ liệt tông lý gia là hoàng thượng trung thần sao có thể làm ra phản bội triều đình chuyện này cho nên ngươi chỉ có vừa chết mới có thể không làm thất vọng lý gia không làm thất vọng phụ thân đối hoàng thượng trung thành và tận tâm phụ thân là ngươi hại chết nếu ngươi thực sự có một chút ăn năn tri tâm giờ phút này ngươi nên vì phụ thân tự vận đối nhị cô nương ngươi tâm tư ác độc hại người hại mình Tam tiểu thư đây là cấp nhị cô nương một cái giữ được thanh danh cùng danh dự cơ hội, vọng nhị cô nương quý trọ. Liều xanh theo ở phía sau lớn tiếng nói. Ai, Lý Mẫn than nhẹ một tiếng, phụ thân là vì ai trung thành và tận tâm, kia thật đúng là khó mà nói. Ít nhất, phụ thân lúc ấy, đối Mẫn Nhi lời nói cũng không phải là nói như vậy. Phụ thân nói, muốn Mẫn Nhi vô luận như thế nào đi trước, có chuyện gì phát sinh đều hảo, đều có phụ thân một người gánh vác. Phụ thân đối Mẫn Nhi ái, Mẫn Nhi mỗi một khắc đều ghi tạc trong lòng. giờ phút này tam mội mội thế nhưng phải làm tỉ tỉ ta vi phạm phụ thân di nguyện trở về nguyện trung thành đối với người ta có mối thù giết cha địch nhân không biết tam muội muội đây là bởi vì ích lợi hân tâm duyên cớ bị che mắt đôi mắt thậm chí thị phi bất phân liền dưới chín suối phụ thân nếu nhìn thấy tam muội muội này cử chỉ sợ cũng là không thể nhắm mắt người lý bánh giống to nói hiệu nói vượng hầu ngôn loạn ngữ phụ thân mới không có khả năng vì ngươi như thế nào không thể lý mẫn tự tự châu ngọc ta muội muội ngươi là tới rồi giờ phút này đều không muốn thừa nhận phụ thân cùng ta là cha con tình thâm mà phụ thân sớm bởi vì lần trước mâu thân đúc thành sai đối ta muội muội không hề ôm có hy vọng là có mang lòng nghi ngờ lòng nghi ngờ có lẽ ta muội muội không phải chính mình thân sinh cho nên cùng mẫn nhi năm lần bảy lượt thương lượng quá muốn đem bọn đệ đệ tiếp hồi phủ nguyên lai lý đại đồng sớm đem những việc này cùng lý mẫn thương lượng qua lại tổn hại vương thị cùng các nàng 2 tỷ muội tố cầu Lý Hoán trên ngực hung hăng mà bị va chạm, là biết Lý Đại Đồng phía trước là tại hoài nghi nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, không đúng, không đúng, tất cả đều không đúng. Ngươi không cần yêu ngôn hoặc chúng, phụ thân là khôn khéo người, sẽ không dễ dàng thượng ngươi đường. Thiên hạ là của hoàng thượng, phụ thân sao có thể vì ngươi đi cãi lời thiên hạ đế vương? Tình thương của cha như núi, chẳng sợ phụ thân vì ta làm ra loại sự tình này, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tam muội muội hoài nghi phụ thân. chẳng qua là bởi vì đấu kỵ, bởi vì không có có thể được đến vụ thân ngang nhau ái. giống như tam muội muội vẫn luôn cho rằng được đến tam gia ái, nhưng là kỳ thật. Lý Hán đôi mắt đỏ lên, giơ lên đôi tay, lộ ra mười chỉ móng đuôi triều Lý Mẫn thẳng tắp tiến lên. đối phương thế tới rào rạt, Lý Mẫn lại là đột nhiên thân hình chật lóe. Lý Hán đôi tay phát cái không, không dự đoán được có trá, hai chân phía dưới bỗng nhiên không còn, mới biết được Lý Mẫn chạm địa phương là huyền nhai. a một tiếng thét chói tai. lý ánh đang muốn hướng dưới vực sâu mặt tài đi liêu xanh chạy như bay lại đây giữ chặt lý ánh một chân lại không có có thể giữ chặt sức lực không đủ bị lý ánh thân thể trọng lực ngược lại kéo đi xuống chủ tớ hai người một đường từ huyền nhai trên vách lăn đi xuống lý mẫn tùy theo khởi tay trái trên cổ tay kia chỉ lăng sóng mây khói nhẹ nhàng một ném làm này đi theo lý ánh rơi xuống huyền nhai Này xem như nàng cấp cái này ta muội tiệc tiễn biệt lễ đi lại nói tiếp nam nhân kia thật đủ ngu xuẩn cho rằng cho nàng đeo thứ này có thể buộc trụ nàng tâm cũng không nghĩ vật là chết người là sống nhân tâm càng là khó lường nàng mang đế vương lục thời điểm ngay từ đầu chính là liền đó là lão công đưa cho tức phụ đồ vật cũng không biết mà lăng sóng mây khói mặc dù ngay từ đầu nàng đã biết là đính ước vật không phải làm theo rơi tan xương nát thịt nhưng là như vậy một thứ vừa lúc là nhất có thể kích thích nàng tam muội muội cuối cùng hạ quyết tâm phóng nàng trốn chạy đồ vật xách lên tay mải Lý mẫn một đường đón tuyết, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng tin tưởng, chính mình cùng lão công kia đoạn duyên phận, nếu là thiên chú định, kia khẳng định là ai đều ngăn không được. Nàng lão công, hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Biết nàng cùng hắn phái tới hộ tống nàng người tách ra sao? Nếu biết nàng hiện tại lẻ loi một mình, sẽ nghĩ như thế nào? Màn đêm chậm rãi buông xuống. Không biết chính mình đi rồi bao lâu, nhưng là, là cách này chút tiếng kêu càng ngày càng xa. Ông trời chiếu cố nàng. Làm nàng tìm được rồi một cái sơn động. Không thể thăng hỏa, nàng cởi ra dày chạy nhanh trước mát đi rồi một cái buổi chiều mau bị đông cứng chân. Có tiếng bước chân dần dần tới gần sơn động khẩu, lý Mẫn hơi hơi mà nhữ như mày. Tiếp theo, ở nhìn thấy sơn động khẩu xuất hiện chính là liêu cô cô thân ảnh khi, như là một chút đều không kinh ngạc. Liêu cô cô như là một người tới, một đường đi theo nàng tới. Nếu đây là tam gia mệnh lệnh, nói muôn chiếu cô hảo nàng, vốn nên ở nàng bắt đầu trốn chạy thời điểm. Liêu cô cô có thể lập tức đối mã Duy phát ra tín hiệu, làm mã Duy phát hiện. Chính là, Liêu cô cô không có, làm bộ không có thấy. Nhìn nàng như thế nào thiết kế làm Lý bánh té rất huyền ngai, đều một câu thanh âm không phát ra tới. Lệ Vương Phi Liêu cô cô bỗng nhiên đối với nàng, thay đổi xưng hô. Lý mẫn nghe thế thanh, ý thức được chính mình ở trên xe ngựa đột nhiên nhận thấy được dấu vết là đúng, nhìn Liêu cô cô trong ánh mắt, lộ ra một tia sắc bén, làm buồn phi đoán xem. Ngươi không qua có thể là hoàng hậu nương nương người, chẳng lẽ là, đại hoàng tử người? Vì sao lệ vương phi không đoán nô tỳ là hoàng thượng, hoặc là thái hậu nương nương người? Liệu cô cô tả hữu nôn cái khác, như là ở phân tán nàng lực chú ý? Lý mẫn đối này cười lạnh, thái hậu hiện giờ tự thân khó bảo toàn, nào có cái này dư lực sai người ra cung? Hoàng thượng sao, đều phái tam gia tới, ngươi là tam gia người, làm sự, lại cùng tam gia mệnh lệnh hoàn toàn tương phản, cho nên, ngươi không có khả năng là tam gia người. Chính là, ngươi có thể xuất hiện ở Tam gia trong phủ, bởi vậy có thể thấy được, ngươi là trong hoàng cung vị nào, thông qua tính phi nương nương, đặt ở Tam gia trong phủ nhãn tuyến. Liêu cô câu nghe được nàng này phiên sắc bén phân tích, không thể không nuốt một ngụm nước miếng, lệ vương phi quả nhiên là thần nhân, không có bất luận cái gì có thể giấu được lệ vương phi. Lý mẫn như là không có nghe thấy nàng những lời này, tiếp tục nói, Tam gia cùng thái tử là một cái thế lực, ngươi cùng Tam gia làm trái lại, không có khả năng là hoàng hậu nương nương. còn có hoàng hậu nương nương tựa hồ cũng không tính toán đối bổn phi xuống tay ngươi như vậy xuất hiện vi phạm tam gia cùng hoàng thượng khẳng định là muốn đưa bổn phi với bỏ mạng bổn phi thừa nhận bổn phi bất đắc dĩ cứu những cái đó vương công quý tộc phần lớn là không hiểu biết được gân báo đáp chỉ nghĩ như thế nào kết quả là đem bổn phi đưa vào chỗ chết cũng may bổn phi sớm có cái này giác ngộ đại hoàng tử làm ngươi đem bổn phi đưa cho người nào liêu cô cô cười gượng hai tiếng lệ vương phi lão nô kia chủ tử kỳ thật cũng không có đem lệ vương phi lấy hoán trả ơn ý tứ. Chỉ là tưởng, lệ vương phi nếu thật sự bị hoàng thượng trảo trở về kinh sư, sợ là chạy trời không khỏi nắng, không bằng cho người ta bán một cái nhân tình. Đại hoàng tử ân tình này thật tốt bán, đem ân nhân cứu mạng đều bán đi. Lý mẫn tử tử vừa nói, liêu cô cô mặt già lập tức đỏ bừng, rất khó thế chính mình chủ tử bịa giải, chính là, có nói mấy câu vẫn là cần thiết nói, thở dài nói, lệ vương phi ngàn vạn đừng với chuyện này nhớ thượng hận. Lao nô chủ tử là bất đắc dĩ. Tuy rằng nói là ngao như vậy nhiều năm, khổ tận cam lai, về tới kinh sư, chính là, cũng không có đã chịu hoàng thượng trọng trách. Nếu không tìm kiếm hắn lộ, chỉ sợ đến lúc đó thái tử một khi đăng cơ. Làm huynh trưởng, nhưng không giống làm đệ đệ. Vốn dĩ có thể chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, lại bởi vì mẫu thân lâm vào cung đấu, chính mình bị phế đi thái tử chi vị, đem tương lai ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho đệ đệ. Đệ đệ đăng cơ về sau, đối lập chính mình huynh đệ. Có lẽ có thể lấy huynh trưởng thân phận, ủy với trọng trách, rốt cuộc lớn nhỏ có thứ tự, trưởng tử đăng cơ, ấu tử phụ tá, là từ xưa nay tới quy củ. Bởi vậy, chỉ còn lại có cái kia làm huynh trưởng, nên sao mà chịu nổi. Nói vậy thái tử cũng không biết như thế nào an trí hắn cái này huynh trưởng, trực tiếp một ly rượu độc đem hắn ban chết càng tốt. Đại hoàng tử nội tâm lo âu cùng nguy cơ, sớm không ở vì mẫu thân báo thủ ý niệm thượng. Này cũng không kỳ quái. Kia dù sao cũng là chuyện quá khứ. Đại hoàng tử tưởng bắt được chính mình mẫu thân sự, bất quá là muốn mượn mẫu thân sự vì chính mình khắc phục khó khăn. Kết quả, phát hiện, mẫu thân sự căn bản cùng hiện tại hoàng hậu tôn thị không quan hệ. Căn bản không có biện pháp mượn này làm chính mình một lần nữa bước lên thái tử chi vị. Làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải cho chính mình lưu điều đường lui. Hoàng đế đều mặc kệ hắn về sau chết sống, ngấm lại lao bát ở trong hoàng cung đấu tranh nhiều ít năm, đều không thể đem hiện tại cái kia yếu đuối thái tử năm xuống dưới. Chính mình rời đi hoàng cung nhiều năm như vậy, cùng hoàng đế bản thân có chút phụ tử chi gian kẽ hở, càng không thể nghĩ hoàng đế sẽ lo lắng hán. Đại hoàng tử nghĩ tới nghĩ lui, nếu có thể mượn một chút lao tam lực. Là, ở cái này trong hoàng cung, là người đều có thể thấy được tới, vạn lịch ra tín nhiệm nhất hoàng tử kỳ thật là lao tam. Bởi vì lao tam ngay thẳng là có tiếng, nhất không có khả năng ra vấn đề. Cho nên, đại hoàng tử ở lao tam người bên trong đặt người. Tam gia cùng nàng Lý Mẫn chi gian kia đoạn tình có thể tường thuật xa xăm. Đại hoàng tử liệu định, ngày nào đó chẳng sợ nàng đã xảy ra chuyện, tám phần, cũng sẽ thua tại Lao Tam trong tay. Thật đúng là bị đại hoàng tử liêu chúng, nàng cùng tam gia chi gian kia đoạn xả không rõ nghiệt duyên. Bất quá, hiện tại này đoạn duyên phận hẳn là hết. Lý Mẫn đối liêu cô cô nói, nếu ngươi chủ tử, muốn ngươi đem bổn phi đưa đến hộ quốc công nơi đó đi, không phải càng tốt. Nhà ta chủ tử không phải không nghĩ bán cho hộ quốc công nhân tình. chính là. Ai không biết, hộ quốc công cùng hoàng thượng sớm đã là thế bất lưỡng lập. Hoàng thượng cho dù là, cho dù là đông hồ nhân, hoàng thượng đều có thể cùng với làm giao dịch, nhưng là, hộ quốc công là tuyệt đối không thể. Nhà ngươi chủ tử là cái người thông minh, rõ ràng điểm này, chẳng sợ đem bổn phi bán cho đông hồ nhân tạo ân tình, bắt được bó lớn tiền vì chính mình phô đường lui, thật là ngày nào đó sự việc đã bại lộ, cũng tuyệt đối so với đem bổn phi đưa còn cấp hộ quốc công chuyện này sự việc đã bại lộ muốn hảo. Liêu cô câu nghe được nàng nói như vậy, ai thán một tiếng, lệ vương phi liệu sự như thần, chuyện gì đều dành mạch, lao nô cũng không có lời nói hảo thuyết. Bổn phi không phải chuyện gì đều dành mạch, chỉ là nghĩ ngươi cho ngươi chủ tử làm tính toán, giống như không đem bổn phi trực tiếp giao cho đông hồ nhân, hay là, ngươi bản nhân cùng hắc phong cốc có cái gì ngầm gạt chính mình chủ tử mua bán sao. Lý mẫn những lời này một mở miệng, liêu cô cô sắc mặt sắt nhưng mà biến. Đó là, đem bổn phi trở thành buôn bán dân cư, qua tay nói. trung gian cái kia phí dụng đã có thể cao không ít Ngươi biết hát phong cốc người nhìn chằm chằm tam gia cục thịt mỡ này hồi lâu một không nói cho tam già nhị không nói cho chính ngươi chủ tử liêu cô cô ngươi thật là tò gan lớn mật không thể không làm buồn phi nhìn với con mắt khác ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch liêu cô cô hàm răng giống như bị gió lạnh quắt đánh hạ run hàm răng đều nuốt hai viên bay nhanh tuyết viên nói lệ vương phi vẫn là nhiều hơn trân trọng chính mình đi lao nô này liền cấp lệ vương phi tiến đưa Lệ Vương Phi không cần đoán Lao Nô, Lão Nô đây là nghĩ Lệ Vương Phi tại đây trong sơn động trời ra rét, chỉ sợ chịu không nổi cái này ban đêm, đến lúc đó xảy ra chuyện, đối cái nào chủ tử đều không tốt. Cái nào chủ tử đều là nhớ thương Lệ Vương Phi an nguy. Lệ Vương Phi nên may mắn. Bổn Phi là chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại ở chỗ này mất mạng, trừ phi bổn Phi chính mình có cái này ý niệm. Lý Mẫn Biên nói, một bên mặc thượng dày, người người đâu? Có lẽ bổn Phi có thể cùng Hát phong cốc người nói chuyện. Nói chuyện nếu bọn họ đem thân phận của ngươi nói ra nói, bổn Phi có thể suy xét vì bọn họ làm chút sự tình gì. Liêu cô cô trên mặt thanh hồng dao bạch, chỉ kém không sở trường thẳng bóp chặt lý mất cổ. Ha ha! Hai tiếng sang sảng cười to, giống như trong gốc bay ra tới âm sát sát gió bắc, từ Liêu cô cô phía sau truyền ra tới. Lệ vương phi quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy kỳ nhân. Cùng với câu này Thô quặng tiếng nói, một loạt chỉnh tề hán tử thanh âm giống kêu tên tử tê nhị đương ra. trong sơn động lại lóe lên tiếng một bóng người thân hình cường tráng giống như một tòa tiểu sơn thân khoác ra hổ áo khoác một đôi sát sáng lấp lánh lộc dày ra quanh thân phát ra một cổ khiếp người khí vị nhi người này là Hắc phong cốc nhị đương ra long thắng thiên khi đó lý mẫn ở quân doanh nghe những cái đó đi ngang qua lều trại cửa binh lính nhỏ giọng nói chuyện với nhau khi nói nói là Hắc phong cốc người cái này mùa đông cơ hàn khó nhịn từ long thắng thiên lãnh xuống núi tới săn thú đương nhiên cướp đoạt bốn phía bình thường bá tánh gia sản khẳng định không có nhìn chằm chằm tam gia cục thịt mỡ này sinh ý hảo sớm tại tam gia đội ngũ ở thảo nguyên bên cạnh bồi hồi thời điểm đã bị long thắng thiên người nhìn chằm chằm chạm canh gắt thượng chỉ là đang chờ đợi nhất thích hợp thời cơ xuống tay cướp bóc triều đình quân đội cho dù là đối hoàng đế nhi tử hoàng tử xuống tay đối với này đàn bỏ mạng đồ đệ mà nói đều không xem như cái gì yêu cầu kiên kỵ sự bởi vì bọn họ rất rõ ràng Vạn lịch ra ở lợi dụng bọn họ chống đỡ hộ quốc công cùng đông hồ nhân, vạn lịch ra đối bọn họ việc làm, đều là từ trước đến nay có thể nhận tắc nhẫn. Long thắng thiên dù sao không giết hoàng tử, nhiều nhất cướp bóc hoàng tử tài vật, ném mấy cái tiền, đối hoàng gia tới nói không tính cái gì. Đến nỗi cái này lệ vương phi, ném nói, hoàng đế nhiều nhất thương tiếc một chút. Dù sao, vốn dĩ đối với hoàng đế tới nói, cái này lệ vương phi chính là trốn ra kinh sư. Mua bán phải học được làm. Long thắng Thiên không cảm thấy này cọc liêu cô cô kiến nghị mua bán có bất luận cái gì không có lời địa phương. Bắt lệ vương phi, xem là phương nào ra giá cao, bán cho ai là được. Hán vạn lịch ra, kỳ thật, cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần ra lên giá tiền, so đông hồ nhân cùng hộ quốc công đều thăng trước được rồi. Bất quá, thực mau bọn họ hát phong cốc muốn danh chấn thiên hạ, bởi vì trước mắt nữ tử này, nghe nói là ai đều muốn người. Cặp kia xám xịt giống như lão thử trong mắt từ đối diện bắn lại đây. Ở nàng Lý Mẫn trên mặt đảo quanh như là muốn bắt trụ chút cái gì. Chỉ sợ ở Long Thắng Thiên Nhãn, nàng Lý Mẫn lớn lên lại không phải khuynh quốc khuynh thành, là nơi nào tới mị lực làm như vậy nhiều người đuổi theo nàng Lý Mẫn. Thật là người hoang mang. Long Thắng Thiên đánh thanh áp, mấy ngày này thủ như vậy nhiều ngày, đương nhiên đã sớm mệt mỏi. Làm người đi lên áp giải Lý Mất Khi quay đầu đối Liêu Cô cô nói, Liêu Tăng Cô, tiền hàng, yêu cầu chờ đến chúng ta bắt được đối phương chi trả bạc, mới có thể cho ngươi Lao nô tự nhiên tin được nhị đương gia, Liêu cô cô con ngheo nói. Bất quá, vừa rồi nàng lời nói là thật vậy chăng? Người có khác chủ tử. Nghe thấy long Thăng thiên này thanh nghi ngờ, liêu cô cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, không thể nào. Lao nô chỉ là vì chính mình chủ tử tính toán tỉ mỉ, bằng Lao nô sức của một người, thật sự khó có thể cùng Đông hồ nhân đàm phán lấy cái giá cao, cho nên, mới bị thác nhị đương gia ra, ra tay. Hào đi, dù sao lệ vương phi nói. thoạt nhìn là nói ngươi liêu tam cô là cái lòng tham không đáy người điểm này chúng ta hắc phong cốc thích sẽ cùng ngươi tiếp tục làm buôn bán cốc chủ để mắt lao nô là lao nô chi hạnh liêu cô cô đáp long thắng thiên mị mị nhãn lý mận đứng lên ở hai cái cầm trong tay tiêm mâu đạo tặc gáp giải dưới đi ra sơn động khẩu chỉ thấy cửa động đỗ một chiếc xe ngựa thoạt nhìn cũng không so quý tộc xe ngựa kém nhiều ít này đó thổ phỉ nhiều năm như vậy đốt giết cướp đoạt được đến đồ vật há là xe thiếu khó trách long thăng thiên nói chính mình thích lòng tham không đáy lên xe thổ phỉ xe ngựa về phía trước hành tẩu nơi này là hát phong cốc hàng năm đọc qua phạm vi chi nhất vì hát phong cốc người sở quen thuộc khẳng định là sẽ không giống chu ly như vậy sẽ lạc đường xe ngựa là cấp tốc sử hồi hát phong cốc thấy tạm thời lại là trốn không thoát lý mẫn dứt khoát ở trên xe ngựa ngủ cái lười rác mặc kệ như thế nào rơi vào hát phong cốc trong tay khẳng định là so rừng ở hoàng đế nhân thủ khá hơn nhiều chỉ sợ kêu nam nhân Biết nàng hiện tại rơi xuống hát phong cốc trong tay nói, hơn nữa là bị chính mình vị hôn thê phóng chạy nói, sẽ biến thành thế nào. Chu ly tại chỗ, cùng quách tử đạt một khối, vì trước phá vây đi ra ngoài đoàn xe hộ giá. Vốn định, có chính mình đắc lực thị vệ mã duy nhìn, khẳng định sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nào biết đâu rằng nửa đường ra cái chỉnh rào kim. Chính mình vị hôn thê đem phạm nhân cấp lộng chạy. Lời muốn nói đến, mắt thấy địch nhân thế công đột nhiên yếu bớt. Địch quân không hề lý do lui lại. Không chỉ có không có làm Chu Ly trong lòng may mắn, ngược lại là làm hắn trong lòng thẳng đánh lên cổ. Không có lý do gì. Vì cái gì triệt. Bởi vì địch quân chiếm cứ ưu thế không có yếu bớt. Duy nhất có thể là, địch quân đã được đến bọn họ muốn nhất đồ vật, không cần phải tiếp tục đánh trận này. Chu Ly tập đọc quá binh thư, quách tử đạt lại là mang binh đánh giặc, đều biết rõ điểm này. Đánh giặc, cũng không phải là nói vì giết chết đối phương, thường thường đều là vì một cái mục đích tiến hành một hồi quân sự hành động. giống lần này người ta giao chiến mục đích nếu hắc phong cốc người biết bọn họ đoàn xe có hoàng đế muốn quan trọng phạm nhân kia không thể nghi ngờ ai được đến phạm nhân ai chính là trận này giao chiến người thắng gió lạnh hô hô mà thổi mạnh những cái đó dâu kín ở phong tuyết đạo tặc lui lại không còn một mảnh một chút ham chiến ý tứ đều không có có thể nghĩ hắc phong cốc được đến bọn họ muốn chiến lợi phẩm chu ly phái ra nhân mã khắp nơi sưu tầm đầu tiên là tìm được rồi mã duy mã duy quỳ gối chính mình chủ từ trước một câu đều cũng không nói ra được, hắn không thể lấy thanh đao lao chính mình cổ tạ tội. chủ tử lần nữa công đạo, trừ bỏ coi trường phạm nhân, sẽ không có cái khác. Hán duy độc đem phạm nhân cấp đánh mất. thập ra khoác cái kia từ binh lính nơi đó mượn tới chắn tuyết vũ đồng, run run rẩy rẩy mà đã đi tới, một thân chật vật bất ham, quần áo phá, bị mũi tên bắn thủng hai cái động, hơi kém mệnh cũng chưa. đi đến chu Ly trước mặt, thập ra đầu tiên là thóa một ngụm nói, tam ca, chuyện này thật oán mã duy, ta nhìn tình huống không đúng. Đều hắn không cần đem xe ngựa ngừng ở chỗ đó, kết quả khét ngược, chúng ta cùng hắn, đều cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngươi ý tứ là, đều là người của ta làm tạm. Chu Ly lanh ú ú ánh mắt nhìn thập ra mặt. Thập ra một mực chắc chắn, là... Phạm nhân chạy thời điểm, ngươi ở đâu? Ta, ta không phải ở, ở... Mã Duy ném phạm nhân, ngươi ở đây, ngươi thân là hoàng thượng chảo lấy đào phạm khâm sai, ngươi không có xuất lực ngăn cản, chẳng lẽ là giúp đỡ phạm nhân chạy? Tam ca... Thật ra mặt đột nhiên tối sầm, chuyện này như thế nào là ta sai rồi. Ngươi không cần ác nhân trước cáo trạng. Lần này hành động, là tam ca ngươi ở chỉ huy. Nói nữa, không sai, khi đó, ta cùng Mã Duy là đang thương lượng bước tiếp theo làm sao bây giờ. Nơi nào nghĩ đến sau lưng ra cái tiểu nhân, không chỉ có không có giúp chúng ta nhìn phạm nhân, đem người đều cấp phóng chạy. Ai? Chu Ly trong thanh âm phát ra giết người hàn khí. Thập ra đều không cấm đánh cái run. Càng là không thể không đem người này giao ra đây nói, còn không phải là thượng thư phủ tam tiểu thư. Nàng có tâm bao che nàng tỉ tỉ chạy trốn, tam ca, là đệ đệ ta tận mắt nhìn thấy, vốn là tam tiểu thư nhìn phạm nhân, kết quả, phạm nhân từ tam tiểu thư dưới mí mắt chạy. Tam tiểu thư hiện tại đều vô tung vô ảnh, không biết có phải hay không chính mình chạy thoát. Mã Duy nghe lúc kinh lúc giống, hồi tưởng khởi tối hôm qua thượng Lý Mẫn cùng Lý Oánh nói chuyện qua đã gặp mặt. Hay là, Lý Oánh phản chiến? Không. Lý Hoánh sao có thể phản chiến tam gia? Chỉ có một khả năng, Lý Mẫn lợi dụng Lý Hoánh. Chu Ly lạnh lùng mà phát ra một tiếng cười lạnh, nói, Bổn Vương biết bọn họ khẳng định là hướng hắc phong cốc đi. Lưu Giao Ý, có thuộc hạ. Lưu Giao Ý tiến lên. ngươi một khác chi binh, không phải bố trí ở đi hắc phong cốc trên đường sao. Đúng vậy. Nếu bọn họ hướng hắc phong cốc đi, khẳng định sẽ bị chúng ta người chặn lại. Đó là từ nơi này đến hắc phong cốc nhất định phải đi qua chi lộ, một đạo cầu dây. chu ly nghe xong lời này một lần nữa lên ngựa mã duy lập tức theo sát sau đó quách tử đạt tập kết còn lại bộ chúng lấy ra kỵ binh tổ chức hoàn mỹ bộ đội theo đuôi chu ly đuổi theo hắc phong cốc người chỉ còn lại ở gió lạnh một mình đứng thập ra đối trước mắt hết thể tỏ vẻ ra trận mắt há hốc mồm tam ca tam ca ta làm sao bây giờ dao trộn bóng đêm toàn đen không chung một ngôi sao đều không có đây là hắc phong cốc tượng trưng hắc phong cốc hàng năm đều là thổi mạnh âm trầm trầm Tựa như từ trong địa ngục thổi ra tới gió lạnh, sẽ không có xuân về hoa nở nhật tử. Như vậy một cái quanh năm âm lãnh địa phương, tựa như địa ngục địa phương, lại nghiễm nhiên biến thành một đám đạo tặc thế giới cực lạc. Bọn họ ở chỗ này, không cần đã chịu bất luận kẻ nào quan thúc, chỉ biết cướp đoạt người khác tài phú dùng để hưởng lạc. Vui sướng như vậy tham lam nhật tử là thực hảo quá. Nhưng Lý Mẫn biết, thường thường, thế giới này cũng không phải như vậy như người ý nhân định thắng thiên, những lời này, vừa không sẽ thích hợp hoàng đế. cũng sẽ không thích hợp như vậy một đám tự cho là đúng đạo tặc Những người này, đại khái còn không biết, chính mình mệnh số mau hết. Hoàng đế trước kia là mắt nhắm mắt mở, chính là, nếu này nhóm người thật phạm vào nào đó người mệnh căn tử thượng, giống lô ra giống nhau, sớm muộn gì chuyện này. Liêu cô câu ngồi ở nàng mặt sau kia trước trên xe ngựa, là muốn cùng nàng tiến hát phong cốc, chuẩn bị lấy tiền hàng. Chưa tới hát phong cốc khi, Lý mẫn tử bị phong quát lên màn xe trông ra liếc mắt một cái. Có thể nhìn đến ở ban đêm xuất hiện một đội áo quần lỗ lăng nhân mã. Một năm bảy lý đại phu giá trị. Đầu đội mũ, cổ tay áo hẹp áo trên, khẩn khẩu quần dài, đoàn đủng. Đây đều là lập tức dân tộc thường dùng phúc sức, dễ bể cưới ngựa ban cung. Trong đó, thân phận cùng địa vị phân chia, chỉ sợ ở chỗ quần áo nhan sắc, cùng với cách mang lên trang trí. Cho nên, liếc mắt một cái vọng qua đi, này liệt áo quần lỗ lăng kỵ binh bên trong, cái kia tướng Mạo Anh Tuấn Văn Nhã. Cách mang vì kim viên ngọc đội tăng thêm kim hoàng lụa mang giao nhau nam tử, là này trong đội ngũ thân phận cao quý nhất, nhất định không thể nghi ngờ. Nhìn kỹ, kia nam tử một đôi Mỹ đồng, là giống như biển sâu của quý xanh thảm, tản ra cùng thế tranh nhau phát sáng quan mang, qua Mỹ, cũng quá thần bí, thậm chí làm người cảm thấy một loại sợ hãi. Lý mẫn ở cùng kia nam tử mắt lam đối thượng một khắc khi, đôi lông mày nhẹ nhàng khẽ nhết, này nam tử, không phải lần trước ở Thái hậu nương nương tiệc mừng thọ thượng gặp qua ô yết thiền vu nhị hã Lại có thể là ai? Lần trước thật vất vả từ kinh sư chạy thoát đi ra ngoài, vị này nhị hãn chỉ sợ trong lòng thực không cam lòng, bởi vì thật vất vả thiết hạ cục kết quả không có có thể thành công, ngược lại là bị người rào kết thúc. Nghe nói nàng bị hoàng đế truy nã, hiện giờ cùng hắc phong cốc người là làm thượng sinh ý. Dẫn đầu Long Thắng Thiên phất tay, làm đội ngũ ở phong tuyết trên đường tạm thời dừng bước. Chính mình một người người cưới ngựa trước. Đồng thời, ô hiết thiền vu từ đối diện cũng một mình một người cưới ngựa đi rồi đi lên. Hai người khoảng cách Lý Mẫn xe ngửa kỳ thật không xa, vừa vận thuận gió, Lý Mẫn có thể nghe thấy bọn họ hai cái nói chuyện. Ô Yết Thiền Vũ cứ nghe, ở đông hồ nhân bên trong, xem như cái văn võ song toàn nhân vật. Chủ yếu biểu hiện ở hắn đối trung nguyên văn hóa đọc qua trình độ. Ô Yết Thiền Vũ kỳ thật am hiểu hán ngữ, cùng người hán giao lưu là không chút nào cố sức, hơn nữa, này ở hắn tuổi tác lúc còn rất nhỏ, 6 tuổi đã biểu hiện ra như vậy lệnh người ngạc nhiên thiên phú. Nhà hắn trung tựa hồ cũng thường cùng người hán làm mậu dịch. nay cho hắn phát triển ngôn ngữ thiên phú rộng lớn không gian ngôn ngữ học tập quan trọng nhất chính là hoàn cảnh ô hiết thiền vu có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đảo tạo ra tới anh tài trong đêm tối mã đội ngọn đèn dầu chiếu hai cái tiêu hùng bóng dáng một cái bưu hãn một cái văn nhã long thắng thiên đối với đông hồ nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này khẳng định là trong lòng không rất cao hứng thậm chí sẽ đột nhiên nghĩ đến nhất hư tình thế hỗn loạn có phải hay không đông hồ nhân tính toán ở chỗ này nửa đường đoàn người Chỉ là, thật sự muốn cấp người, Đông Hồ Nhân Đại có thể giống bọn họ đối phó tam gia như vậy thiết cái Mai phục chính là Đông Hồ Nhân không có làm như vậy, chỉ sợ càng kiêng kỵ chính là, nơi này kỳ thật đã là Hắc Phong Cốc thế lực phạm vi. Hắn Long Thăng Thiên phía trước đã hướng Hắc Phong Cốc phái ra đi phi ưng người mang tin tức, làm Hắc Phong Cốc người tùy thời tiếp ứng bọn họ trở về, cho nên, Đông Hồ Nhân không quá khả năng ở chỗ này Mai phục sẽ phản tao Hắc Phong Cốc người huynh xảo công kích. trừ phi, Đông Hồ Nhân phái ra đại bộ đội Nhưng là, này cũng không thực tế, trước mắt phong tuyết chính mộ, vô luận hoàng đế, hộ quốc công, cùng với đông hồ nhân, đều không quá khả năng ở thời điểm này điều binh khiển tướng tới đánh cái đại trượng. An định rồi điểm này, Long Thắng Thiên nhìn đối phương trong ánh mắt, tràn ngập nhìn xuống hương vị, cũng không sợ hãi, mở miệng, hát phong cốc cùng khả hãn ở trước đây mới vừa ký kết hữu hảo điều ước, không xâm phạm lẫn nhau, nhị hãn đột nhiên mang đội đi vào hát phong cốc, không biết là vì chuyện gì. Ôiết thiền Vũ mắt lam ở gió đêm càng có vẻ nhất chi độc tú ưu lắng thanh âm lại là cùng trước mắt tàn sát bừa bãi hoành hành phong hoàn toàn tương phản thập phần văn nhã nhị đương gia hiểu lầm. Bất quá là cốc chủ trước đây hướng khả hãn phát đi một phong thơ nói là tưởng cùng chúng ta khả hãn làm một bút giao dịch hỏi chúng ta khả hãn hay không có cái này hứng thú chúng ta khả hãn đó là phái ta tiến đến tìm tòi đến tận cùng bởi vì lần này giao dịch để cập kim ngạch số lượng khả năng khá lớn vì để ngừa vất nhất. Trước xem một cái hàng hóa hay không chân thật rất quan trọng. Nghe xong đối phương này phiên giải thích, Long Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, ở chỗ chảo không được đối phương lời này nhược điểm. Lý mẫn buông màn xe, kia thâu tiến cửa sổ phong vẫn là man lánh, cũng may bên trong xe có chương thảm, nàng lấy tới cai ở đầu gối giữ ấm. Đông hồ nhân lúc này kiếp không kiếp người, tám phần là không kiếp. Đệ nhất là cứ nghe đông hồ nhân hiện giờ chính mình bên trong đã không giống năm đó như vậy chia năm xẻ bảy, không yên phận sản. Bởi vậy nghèo vang len ken tình hình là ở mặc ổ hên thiền vu lên về sau, rất là cải thiện. Đông hồ nhân hiện tại không phải thực nghèo, nghe nói còn có chút không nhỏ tài sản. Không thế nào thiếu bạc, có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện này, cũng liền không cần thật sự mất công tới cùng hắc phong cốc này đàn bỏ mạng đồ tới một hồi tử chiến. Lại có đông hồ nhân thật sự muốn phát động trận chiến tranh này, yêu cầu nghĩ hoàng đế cùng hộ quốc công bên kia có thể hay không có cái gì sau chiêu. Đông hồ nhân chẳng sợ đem hắc phong cốc bắt lấy. Tựa hồ đối chính mình địa bàn khuyết trương không phải rất cần thiết địa lý ưu thế. Tương phản, bác Yến, mới là đông hồ nhân vẫn luôn nhất tưởng bắt lấy. Nghĩ đến đây, Lý Mẫn trong lòng thực kiên định. Phải biết rằng, Liêu Cô Cô lúc ấy cũng thừa nhận, đem nàng đưa cho hát phong cốc, làm mấy phương đi nói giá, nói là có lợi cho hát phong cốc cùng Liêu Cô Cô tiền lời, trên thực tế giống nhau có lợi cho nàng Lý Mẫn. Một là thời gian khẳng định nguồn kéo dài, mấy mới có thể không thể nói hợp lại giá tốt, Nơi nào là một hai ngày có thể nói thỏa sự tình. Nhị là, có thời gian cái này không đương, tương đương làm nàng Lý Mẫn có cơ hội chạy trốn. Hắc Phong Cốc lại qua đi, là nhà mình lao công địa bàn, nếu không, nàng Lý Mẫn như thế nào sẽ thúc thủ chịu trói bị Hắc Phong Cốc người đưa vào Hát Phong Cốc. Tham sáng tỏ đông hồ nhân ý đồ đến, Long Thắng Thiên phất tay, ý bảo đội ngũ tiếp tục đi trước, cần phải bằng mau tốc độ xe chạy về đến Hắc Phong Cốc. Đoàn xe mới vừa cọ qua đông hồ nhân đội ngũ lúc sau. có thể nhìn thấy Ô Yết Thiền Vu mang theo người đi theo đoàn xe mặt sau. Nhị Hãn, trong xe ngựa vừa rồi cái kia nữ tử, chính là Đồn Đại Trung Lệ Vương Phi. Một người thân hình cường tráng thân khoác ra hổ áo choàng đông hổ nhân, tới gần Ô Yết Thiền Vu hỏi. Ô Yết Thiền Vu mắt lam, sâu kín lóe duyệt quang nhìn phía Lý Mẫn ngồi kia chiếc xe ngựa bóng dáng, nói: "Bản nhân may mắn ở Đại Minh vạn thọ viên, cùng với mặt đối mặt chiếu quá mặt, Lệ Vương Phi cố nhiên không phải dung mạo giống như hoàng đế sùng thiếp như vậy khuynh quốc khuyên thành mỹ mạo." Lại là có thiên hạ vô song trí tuệ, tuyệt đối không thể xem thường. Thì ra là thế. Đáp lại những lời này, còn có ô yết thiền vu sau lưng một cái láo giả. Long thắng thiên nhìn những cái đó đông hồ nhân theo tới, luôn là nhìn cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Đúng rồi, là ô yết thiền vu mang này đó kỵ binh bên trong, giống như có thân phận có địa vị, không ngừng ô yết thiền vu một cái. Nói như vậy, chẳng phải là đông hồ nhân khả hãn, đối với chuyện này coi trọng trình độ không phải là nhỏ. không nghĩ tới như vậy một nữ nhân giá trị có thể có như vậy cao tuy rằng nói nữ nhân này là hộ quốc công lao bà nhưng là long thắng trời biết kia hộ quốc công cùng hộ quốc công người đều là tàn nhẫn lanh có người nghe nói hộ quốc công mưu sĩ vì hộ quốc công đem chính mình lao bà đều lộng không có loại sự tình này ở hộ quốc công xem ra đều là việc nhỏ có thể thấy được hộ quốc công đối với nữ nhân kỳ thật cũng không phải thập phần để ý còn không phải là cái nữ nhân lao bà không có lại cưới chính là Lấy hộ quốc công địa vị thân phận, tưởng lại cưới cái mỹ nữ có cái gì khó. Cho nên nói, Đông Hồ Nhân nếu cho rằng bắt lấy hộ quốc công láo bà có thể uy hiếp đến hộ quốc công, kia tuyệt đối là tuyệt đối si tâm vọng tưởng. Đông Hồ Nhân chính mình cũng không nốc, khẳng định không phải như thế lý do muốn trả hộ quốc công phu nhân. Chỉ có thể tưởng, Đông Hồ Nhân đồ chính là cái này hộ quốc công phu nhân trên người cái khác đồ vật. Long Thắng Thiên càng nghĩ càng tò mò, cái này thoạt nhìn tay không tức sắt chi lực nữ tử. Trên người có thể có cái gì bảo bối làm thiên hạ hoàng đế, khả hãn đều cất muốn Nếu thật là thực hiếm lạ bảo bối, có lẽ, bọn họ hắc phong cốc không nên sốt ruột đem người giao ra đi. Đoàn xe thượng cái kia thông hướng hắc phong cốc cầu dây. Bên cạnh, những cái đó nhìn chằm chằm cầu dây đại minh vương Triều binh, lại là một cái cũng không dám động Bởi vì sự tình có biến, tới không ngừng hắc phong cốc người, còn có đông hồ nhân. Nếu bọn họ bên này vừa động thủ, khó bảo toàn đông hồ nhân sấn loạn đánh cướp Nghe nói đông hồ nhân yêu nhất này nhất chiêu. Chu Ly cùng quách tử đạt mang theo quân đội đổi tới thời điểm, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn áp giải lý mẫn xe ngựa thông qua cầu dây, càng đi càng xa, là tiến vào hát phong cốc mảnh đất. Tam gia, quách tử đạt cái này hoàn toàn mà phạm sầu. Người ở cái này mấu chốt ném, nói cái gì đều không thể nào nói nổi. Trở lại kinh sư, như thế nào hướng hoàng thượng phục mệnh là cái vấn đề lớn. Huống chi, hiện tại chính mắt có thể nhìn đến đông hồ nhân tiến vào làm dối. ngọc mắt mị khẩn chu ly bình tĩnh ngọc nhan như là đông lại băng sương ào ào phát ra hàn khí tìm cá nhân tiên tiến hát phong cốc thăm thăm hát phong cốc khẩu khí quách tử đạt vì thế kinh dị một tiếng này không phải rõ ràng sao hát phong cốc tính toán đem người giao cho đông hồ nhân hát phong cốc đám kia bỏ mạng đồ, lại nói tiếp một chữ tham thiên hạ làm buôn bán buôn bán chỉ nói cái tiền tự ai cấp bạc nhiều đương nhiên hát phong cốc người sẽ càng vui cùng bạc nhiều người giao dịch hát phong cốc người Không nhất định cùng Đông Hồ Nhân làm này bút sinh ý đâu. Nếu không, Đông Hồ Nhân cũng sẽ không ở nhận được tiếng gió thời điểm, sốt ruột chạy đến. Nghe xong Chu Ly này đoạn lời nói, quách tử đạt bừng tỉnh đại ngộ, tam gia ý tứ là chỉ, Đông Hồ Nhân tưởng đuổi ở những người khác không biết tình chưa ra giá phía trước, chạy nhanh trước đem người mua đi. Cho nên không thể sấn Đông Hồ Nhân ý làm người mưu sĩ cùng mã duy cùng nhau hóa thân đi vào, tham cái đến tổng cùng. Chu Ly ra lệnh một tiếng, còn lại người tức ở gần đây hạ trại. hơn nữa lập tức phái ra sứ giả muốn cùng Hắc Phong Cốc tiếp xúc lấy bọn họ như vậy một chút binh lực khẳng định là không có cách nào tiến Hắc Phong Cốc đoạt người còn có vạn lịch ra trước nay đều không có cái này tâm tư tấn công Hắc Phong Cốc nếu không đã sớm làm chuyện này đương đoàn xe tiến vào Hắc Phong Cốc bên trong trại doanh Lý Mẫn nghe kia xe ngựa bánh xe thanh âm đình chỉ tùy theo hai cái trang điểm hoa Huệ lộng lây nữ tử ở xe ngựa bên cạnh đứng lặng như là chuẩn bị nên đón nàng nghe nói này hai gã nữ tử Đều là cái này sơn trại áp trại phu nhân, vì cốc chủ Long Thắng bảo vợ cả cùng tiểu lão bà. Lý Mận tử nhấc lên màn xe không lưng ra tới. Thấy kia hai nữ tử tuổi tác, một cái tuổi thiên đại, nên có ba mươi mấy, có thể là Long Thắng bảo nguyên phối. Một cái khác, đương nhiên là tuổi thực tuổi trẻ, hoa dung nguyên bạo, ở vào nữ tử trong cuộc đời đẹp nhất phương hoa thời điểm. Hai vị áp trại phu nhân phía sau, mang theo lớn lớn bé bé một ít hầu hạ nô tỳ những người này. liền không biết có phải hay không tự nguyện đi theo hát phong cốc nam nhân tiến trại, hoặc là là bị thổ phỉ nhóm kiếp tới. Đại phu nhân Khương Thị thấy Lý Mẫn xuống xe ngựa, trước dẫn người đi đi lên, khách khí mà phúc cái thân nói, dân phụ bái kiến hộ quốc công phủ phu nhân, cốc chủ nói, muốn dân phụ chờ hầu hạ hảo Vương Phi. Mặt sau Long Thắng bảo tiểu lão bà hàn Thị khẩn tiếp không cam lòng lạc hậu, đi lên tới bổ sung, nước ấm, xương phòng cấp Vương Phi đều bị hảo. Vương Phi nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc khai thanh. Xem ra nàng con tin này đi vào nơi này sau, là chuẩn bị hưởng thụ đế vương cấp ưu đãi. Lại nói tiếp, này đó thổ phỉ đối nàng, so vạn lịch ra cùng thái hậu đối nàng, thật là khách khí nhiều, cũng xa hoa nhiều. Thái hậu lúc trước còn đem nàng mời vào lao ngục ngồi qua đâu. Lý mẫn khẳng định đối này sẽ không khiêm tốn làm bộ khách khí, nói, buồn phi ngồi cái này xe ngựa cảm thấy eo đau bối đau, nhưng có cố kiệu Có. Hai cái lớn nhỏ lão bà cùng kêu lên ứng. Đỉnh đầu xa xỉ cố tiệu. Từ bốn người nâng lập tức đưa tới. Ô Yết Thiền vô cùng Đông Hồ Nhân vào trại doanh, vừa vặn thấy một màn này. Một đám người chỉ xem đến có chút lăng. Như thế nào cảm giác có chút lẫn lộn đầu đôi. Không phải bọn cướp cùng con tin sao? Hiện tại là con tin ngược lại biến thành nơi này chủ tử sao? Lý Mẫn ngồi trên cỗ kiệu khi, có thể rõ ràng mà cảm nhận được lấy cặp kia mắt lam là chủ Đông Hồ Nhân từng đôi nghi hoặc thật mạnh ánh mắt. Này đó Đông Hồ Nhân, trong lòng giống như còn không rõ lắm chảo nàng Lý Mẫn là vì cái gì. Lý Mẫn đối này trong nội tâm không khỏi hiện ra một tia buồn cười. Nếu chảo nàng chỉ là vì uy hiếp nàng lao công, thật cũng không cần. Phải nói không có người sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Tự cổ trí kim lịch sử ghi lại, phải làm đại sự nam nhân đều sẽ không đem nữ nhân đương hồi sự. Lão bà chết thì chết, lại cưới một cái chính là. Bắt nhân ra lão bà, sẽ tưởng bắt được đối phương uy hiếp, điểm này là nhất ngu xuẩn ý tưởng. Vạn lịch ra cùng vị Tiêu kiêu hùng mặc ổ tiên thiền vu, đều không thể xuẩn thành như vậy. Cùng Lý, Hát Phong có người, không có khả năng tất cả đều là ngốc tử. Nếu nàng chỉ là hộ quốc công lão bà, hà tất định bợ nàng tới rồi tình trạng này. Chỉ thấy, Long Thắng Thiên quay đầu lại, thấy chính mình đại ca lão bà như thế lễ đãi nàng, đồng dạng là cả kinh. Tuy theo, tựa hồ có ai ở Long Thắng Thiên bên lỗ thai thượng nói câu cái gì? Long Thắng Thiên tài thu hồi cái kia kinh ngạc ánh mắt, chuyển chi đáy mắt một thâm. Ngồi trên thoải mái cố kiệu, Lý Mẫn đi tới nghe nói ở cái này sơn trại nhất thoải mái một gian trong xứ phòng. nơi này không ngừng tránh gió hơn nữa ban ngày nghe nói có thể ở cái này âm lánh địa phương chiếu đến một tia ánh mặt trời là nhất tấm áp một tiểu nha đầu cho nàng đánh buồn thủy lại đây lý mẫn rửa mặt rửa tay rửa chân nếu là làm người cho chính mình chuẩn bị chén nhiệt canh ấm bụng khương thị cùng hàn thị một đường ở bên nhìn cười mịa vẫn luôn treo ở trên mặt không có nửa điểm hạ thấp chỉ kém quỷ gối lý mẫn trước mặt biến thành điều vây đuôi chó nhật đối này này hai nữ tử cũng là cho nhau xem bất quá mắt thỉnh thoảng ở cho nhau đối thượng ánh mắt thời điểm bắn ra nùng liệt mùi thuốc súng lý mẫn ăn khẩu nhiệt cháo ấm áp dạ dày đối với các nàng hai cái nói bổn phi một đường ngồi xe đi đường sớm đã mệt mỏi có nói cái gì ngày mai rồi nói sau hàn thị đương trường nuốt một mồm tò kinh ngạc nước miếng khương thị phản ứng mau theo tiếng nói tốt đối trong phòng những cái đó tiểu nha đầu nói hầu hạ hảo vương phi nếu vương phi có cái sơ suất, ta đem các ngươi toàn bộ ném văng ra huy chó hoang là đại phu nhân hai ba cái tiểu nha hoàn đồng thời quỳ Đáp là, Khương Thị thông thả ung dung hướng Lý Mẫn hành lễ, lại lui đi ra ngoài. So sánh với dưới, bị Khương Thị đoạt nổi bật Hàn Thị, có chút hầm hực, lui ra ngoài khi nghiễm nhiên đã quên cùng Lý Mẫn chào hỏi. Lý Mẫn là nằm đến trên giường, nhấc lên chăn quấn chặt thân mình, trước thoải mái mà ngủ một giấc lại nói. Ra cửa phòng, Hàn Thị trước thở phì phì mà đối với chính mình bên người nha hoàn nói chuyện, là ai cấp đại phu nhân mật báo. Ban đầu, nói tốt từ nàng tới đón tiếp Lý Mẫn, kết quả. Không biết vì cái gì đại phu nhân đột nhiên sẽ chặn ngang ra tới, thấu thượng một chân. Nha hoàn như vậy khẩn trương mà dán ở hàn thị bên thai nói, lục phu nhân, đại phu nhân người, có thể là ở cốc chủ nơi đó nghe nói. Đại phu nhân ở cốc chủ bên người An có nhà tuyến. Đại phu nhân ý đồ rõ ràng, là muốn cướp lục phu nhân ngải công lao. Ừ, cũng cũng chỉ có nàng chiếm chính mình là lao đại, dám ra đây cùng ta đoạn. Nói, ôi ít thiền vu những cái đó đông hồ nhân, buổi tối ở hát phong cốc đêm túc. Ban đêm hắc phong cốc chỉ nghe tiếng gió tuyết hành, đều như là quỷ khóc sói gào thanh âm, không trung càng là nhìn không thấy một ngôi sao. Ô Yết Thiền Vu đứng lặng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra xa trong cốc thọc sâu trô giống như vọng không đến cuối hạ ám, trong lòng đều không cấm bước lên một tia sởn tóc gáy. Nơi này là cái tựa như địa ngục địa phương, khả năng nguyên nhân chính là vì như thế, căn cứ vào đối thần quỷ kính sợ, bọn họ khả hãn, trước nay cũng đối tấn công cái này địa phương không hề hứng thú. Phía trước cùng hắn nói chuyện qua. thân khoác ra hổ áo choàng đông hồ nhân kỳ thật là đông hồ trong bộ lạc một viên đại tướng gọi là hô diên độc giờ phút này hô diên độc từ bên ngoài tựa hồ là nghe được cái gì và ô yết thiền vu trong phòng nói nhị hãn giống như nơi này cốc chủ long thắng bảo thân thể có bệnh nhẹ nghe được lời này ô yết thiền vu xoay người trở về ngồi xuống trung gian kia trương bàn trà bên cạnh hô diên độc ngồi ở hắn đối diện phía dưới người kéo lên cửa phòng thủ môn Đến nôi cái kia phía trước ở ô Yết Thiền vu sau lưng nói chuyện lão giả, ngồi ở bọn họ hai người trung gian, ngồi xếp bằng, như là nhắm mắt tu hành. Nói như thế nào? Âu Yết Thiền Vũ hỏi. Hô Diên Độc đem trên đỉnh đầu trùy tiêm mũ hai xuống, lộ ra đông hồ nhân bím tóc, nói, ta nghe nơi này người ta nói, nói cốc chủ mấy cái phu nhân, tranh đoạt lấy lòng hộ quốc công phu nhân, đều là bởi vì lệ vương phi ở đồn đái chung là cái rượu thủ nhân tâm thần y địa, các thai y địa đều trị không hết bệnh. Chỉ có lệ vương phi có thể có biện pháp trị. Mấy cái phu nhân là nghĩ làm lệ vương phi cấp cốc chủ chữa bệnh. Giống như là cái dạng này. Nghe đến đó, cái kia nhắm mắt Lao giả lan thị mở miệng, nói, việc này khả đại khả tiểu. Nếu lệ vương phi đem cốc chủ bệnh trị hết, sợ là chúng ta chuyến này mục đích sẽ bởi vậy chịu trở. trưởng Lao có biết cái này cốc chủ là sinh bệnh gì? Bởi vì cùng hát phong cốc phía trước không có đánh quá quá nhiều giao tế, biết tình huống rất ít. ô ít thiền vu cùng hô diên độc đều là chờ lan thị giải đáp lan thị trưởng lão gật đầu ta biết nói cốc chủ long Tháng bảo năm đó chạy trốn tới hát phong cốc cái này giờ địa phương đã từng chịu quá rất nghiêm trọng ngoại thương là bị đại minh quân đội gây thương tích bởi vậy có khả năng là cái này thương di lưu tới rồi giờ này ngày này đều không có có thể trị hảo hiện tại nghe nói tới cái thần y gì những cái đó áp trại phu nhân nhóm vì lấy lòng cốc chủ cho nên muốn phương nghị cách tranh thủ lệ vương phi muốn nói nói Cái này cốc chủ lão bà quá nhiều, cho nên không sinh điểm sự tình đều khó. Xem ra, cái này cốc chủ thương không hảo trị, hô diên đồng ý, nếu nhiều năm như vậy đều không có đại phu có thể trị hảo, chỉ sợ thần tiên thật sự hạ phàm, đều khó có thể hóa giải cái này nan đề. Lan trưởng lão nhìn phía ô yết thiền vu. Luận cùng Lý Mẫn giao tiếp, nơi này, chỉ có ô yết thiền vu một người từng có cái này trải qua. Ô yết thiền vu mắt lam sâu kín mà lóe, cũng không nóng lòng hạ bất luận cái gì kết luận. Bọn họ lần này phụng khả hãn mệnh lệnh, cần phải muốn đem Lý Mẫn lộng trở về. Chính là, khả hãn trảo Lý Mẫn mục đích, đến tuột cùng ở đâu, kỳ thật bọn họ những người này thật không rõ lắm. Bọn họ khả hãn, là một thế hệ tiêu hùng, là có thể cùng vạn lịch ra tể danh một thế hệ minh quân, rất khó đi nghiền ngẫm bọn họ khả hãn trong lòng chân chính ý đồ cùng tâm tư. Người đi trước hỏi thăm, ô hết thiền vũ như là nghĩ kỹ, đối với hô diên độc hạ chỉ thị nói, cần phải hỏi thăm rõ ràng. lòng thắng bảo đến chính là cái gì khó giải quyết bệnh làm đại phu tới nơi nào đều là tránh không được sẽ gặp được tìm thầy trị bệnh người bệnh nay đại khái là thân là đại phu mệnh đi có thể là quá mức mệt nhọc lý mẫn một giấc này một ngủ không biết tỉnh cuối cùng là bị trong phòng kia mấy cái tiểu nha hoàn thanh âm đánh thức này mấy cái tiểu nha hoàn bởi vì phân biệt là khương thị cùng hàn thị phái lại đây vài câu không hợp ở nàng trong phòng trực tiếp ầm ĩ lên lý mẫn trước không khai thành. Nghe các nàng mấy cái nói cái gì? Đại phu nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, loại này hạ nhân việc, cấp lục phu nhân làm không phải hảo, cấp tới làm, không cảm thấy mất mặt sao. Những lời này, khẳng định là hàn thị người ta nói. Đại phu nhân người không cam lòng lạc hậu, hùng hổ do người, ai nói hầu hạ hộ quốc công phu nhân việc là hạ nhân việc. Muốn thật là hạ nhân việc, lục phu nhân có thể cấp làm. Ai không biết lục phu nhân nhất có thể hưởng phúc, phía dưới nha hoàng nhiều nhất, luôn là ngại chỗ nào không đủ, hướng cốc chủ thảm muốn. Đúng vậy, lục phu nhân là cho rằng chính mình trong tầm tay người không đủ dùng, nhưng không phải vì lục phu nhân, là vì cốc chủ. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Cốc chủ một năm đều không có từng vào đại phu nhân trong phòng, đều là ở lục phu nhân nơi này nghỉ ngơi. Lục phu nhân vì cốc chủ muốn nhiều mấy cái nha hoàn hầu hạ, có sai sao? Xem ra, cái này áp trại phu nhân chi gian tranh đấu, căn bản không thua gì kinh sư gia đình giàu có. Lý mẫn tuy rằng sớm có điều liêu, nhưng là không thể không tấm tắc bảo lạ. Khả năng nguyên nhân chính là vì nơi này là thổ Bá vương địa bàn, nam nhân là thổ phỉ, dẫn tới nơi này không giống văn nhã kinh sư người như vậy còn có quy củ. Thảo tiểu thiếp, sùng tiểu thiếp, càng là làm cản tới rồi cực điểm, căn bản không cần cố kỵ bề mặt. Nói là đáng thương cái kia nguyên phối đại phu nhân sao? Cũng không thấy đến thật đáng thương. Nếu là cái kia đại phu nhân, thật sự trong tay không có một chút quyền bính, đã sớm bị tiểu thiếp đá ra cốc, có thể hôn đến lúc này. Chủ yếu là xem. Này mấy cái phu nhân tranh nhau nàng lý mận đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ta xem man huyền. Lời này, lại là một cái không biết nhà ai phu nhân trong phòng phái tới nha hoàn nói ra, là nói, nếu là, trong truyền thuyết thần y y, không có cách nào cấp cốc chủ chữa khỏi bệnh nói. Kia không cần phải nói, đứng núi chịu xào, khẳng định là cái kia ngay từ đầu đưa ra cái này kiến nghị người muốn bị phạt. Đưa ra cái này kiến nghị người là ai? Lục phu nhân lời thề son sát, đương nhiên là sẽ không làm cốc chủ thất vọng. đại phong nha hoàn cố ý trước đem một quân lục phu nhân trong phòng không cam lòng yếu thế lục phu nhân để nhưng chuyện này là đại phu nhân làm nếu là thần y gì thật không có cách nào trưa khỏi cốc chủ chân kia khẳng định là đại phu nhân làm không tốt chọc đến thần y không cao hứng hai câu lời nói đại phòng nha hoàn cùng lục phu nhân trong phòng người bắt đầu xả kéo quần áo người cái này tiểu tiện nhân đi theo cái kia đại tiện nhân đối cốc chủ vây đuôi có mắt không thấy thái sơn không biết tốt xấu Không biết cái này sơn trại nữ chủ tử đến tột cùng là ai sao? Đại phu nhân nếu thật là cái này sơn trại nữ chủ tử, cốc chủ Hà tất hàng đêm sủng hạnh chúng ta lục phu nhân. Mắt thấy cái kia che đậy bình phong, đều phải bị hai cái lôi kéo nha hoàn cấp đẩy ngã. Lý Mẫn đống nhiên trầm xuống mặt, khu một tiếng. Thanh âm không lớn, lại là rõ ràng mà truyền tới bên ngoài. Mấy cái nha hoàn tức khắc toàn ngây ngẩn cả người. Lý Mẫn tu có uy nghiêm thanh âm nói, ai ở bên ngoài ấm ý? Những cái đó nha hoàn một đám. Đại phòng chạy nhanh ở bình phong bên ngoài dành trước quỳ xuống, nói, lệ vương phi tỉnh sao. Là bên ngoài tiếng gió lớn, nô tỳ này liền đi cấp vương phi đóng kia xảo người cửa sổ. Lục phu nhân tiểu nha hoàn tắc nô miệng không nói lời nào. Lý mẫn chỉ vào cái kia đại phòng nha đầu nói, ngươi tiến vào đỡ bổn phi lên. Tiếp theo, lại chỉ đến mặt khác hai cái nha đầu, nếu tiếng gió đại, đem cửa sổ quan trọng. Các ngươi chủ tử như thế nào đối với các ngươi nói, các ngươi làm sao bây giờ sự. Đại phòng nha đầu một bên tiến vào giúp Lý Mẫn mặc quần áo, một bên trên mặt không nhịn được dần hiện ra vui mừng. Bị vô duyên vô cớ bối hát qua sáu trong phòng tiểu nha hoàn, trong lòng nháo đã chết, hận không thể bóp chết đại phòng người, lại không thể không đứng dậy giúp Lý Mẫn đi đánh nước ấm. ở còn lại nha hoàn ra khỏi phòng làm việc thời điểm, Lý Mẫn nhìn lưu tại trong phòng cái kia đại a đầu, nói: các ngươi phu nhân kêu ngươi tới hầu hạ bột phi, không có những lời khác muốn nói sao? Đại a đầu cơ linh mà quỳ xuống, nói: thật không dám dò Lệ Vương Phi, Đại Phu nhân hy vọng Vương Phi có thể giúp cốc chủ trị chân. Chúng ta cốc chủ chân thương đã có 20 năm lâu, vẫn luôn xem không tốt. Đại Phu nói có thể là chúng độc, nhưng là, cụ thể như thế nào chị không hề biện pháp. 20 năm đều chị không hết chân thương, là rất làm người tò mò. Bất quá Lý Mẫn biết, thiên hạ rất nhiều bệnh, sợ là cả đời cũng không biết bệnh gì có khối người. Không cảm thấy đặc biệt hiếm lạ Lý Đại Phu, bình bình đạm đạm mà ừ một tiếng. Đại A Đầu ngẩng đầu xem nàng kia liếc mắt một cái bình đạm biểu tình, kinh ngạc tới rồi cực điểm. Nói nói xem, các ngươi cốc chủ chân hiện tại là thế nào? Sưng sao? Sưng. Trả lời Đại A Đầu, càng là giống thần tiên giống nhau nhìn Lý Mẫn, tưởng Lý Mẫn như thế nào có thể một mở miệng, liền biết bọn họ cốc chủ chân là Sưng. Theo lý thuyết, chân thương, đại bộ phận người, chỉ biết liên tưởng đến cái kia chân là chặt đứt, phế đi. Lý Mẫn lại là nghĩ đến Sưng. Đối lý đại phu tới nói. Kỳ thật cũng không khó suy đoán, bởi vì phía trước cái kia đại a đầu đều nói, nói có đại phu xem qua nói là chúng độc, chúng độc chân, khẳng định là xương. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, xem ra cái kia chân còn ở không có bị cắt bỏ, người không có bởi vì cảm nhiễm mà chết, khẳng định không phải sinh hoại thư. Hiện tại đại a đầu đối cái kia xương tự đáp như vậy lớn tiếng, khẳng định là cái này xương là người bệnh nhất rõ ràng bệnh trạng. Lý Mẫn đối này, trong lòng lập tức có cái sơ hiện đáp án. Ngươi nói các ngươi cốc chủ chân xưng, có phải hay không xưng giống cây cột giống nhau thô? Ai? Đại A đầu lại kêu sợ hãi một tiếng, đắc, đúng vậy, lệ vương phi làm sao mà biết được? Có phải hay không trước kia? Không, bổn phi chưa bao giờ mặc cho người nào nói qua các ngươi cốc chủ bệnh. Đây là lần đầu tiên nghe nói. Đại A đầu tức khắc biết chính mình thất thố, cắn hạ miệng mình, tiểu tiểu thanh hỏi, lệ vương phi có phải hay không có thể chữa khỏi chúng ta cốc chủ chân? Lý Mẫn đối này nhẹ nhàng mà một câu khỏe môi, khỏe mắt quét nàng liếc mắt một cái, "Như thế nào, ngươi cảm thấy buồn phi có thể?" "Nô tỳ, nô tỳ không biết, đại a đầu không biết nói như thế nào, nhưng là muốn nàng nói, nàng cảm thấy Lý Mẫn có thể, bởi vì Lý Mẫn vừa rồi kia nói mấy câu, đã thuyết minh Lý Mẫn đối bọn họ Cốc chủ thương là định liệu trước, rõ ràng." Lý Mẫn phía trước cũng không biết bọn họ Cốc chủ bệnh, có thể có như vậy phán đoán, chỉ có thể nói, Lý Mẫn thật là thần y. Lý Mẫn bất hòa nàng nhiều lời. Bởi vì, nàng cũng không phải có thể nói lời nói chủ tử, bất quá là cái không có quyền lên tiếng người. Kế tiếp, chỉ chờ những cái đó có quyền lên tiếng người, nghĩ như thế nào. Bưng thao đồng đứng ở cửa sáu phòng nha đầu, nháy đôi mắt, một cái cơ linh, xoay người, đem thao đồng đưa cho mặt sau người, nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, có người hỏi, ngươi nói ta thượng nhà xí đi. Nói xong, kia sáu phòng nha đầu một đường chạy chậm, tới rồi lục phu nhân nhà ở, vào cửa liền nói, lục phu nhân. thân y tỉa có thể trị hảo cốc chủ chân ngươi xác định hàn thị đột nhiên nhảy dựng lên đúng vậy nô tỷ chính thai ở cửa nghe thấy đại phu nhân bên kia thực mau sẽ nhận được giống nhau tin tức lục phu nhân không bằng tiêu nha hoàn lời nói không có nói xong hàn thị đã gấp không chờ nổi mà đứng lên đối với gương đỡ đỡ búi tóc thượng giao thoa nói may mắn ta này đều không có thay quần áo hảo ta hiện tại đi cốc chủ chỗ đó bẩm báo làm cốc chủ không cần vội vã đem lệ vương phi giao ra đi nếu không sẽ làm hỏng đại sự hàn thị tiếp theo một đường vội vã hướng long thắng bảo địa phương đi đến hát phong cốc có thể chiếm cứ đỉnh núi xương bá một phương nhiều năm như vậy trừ bỏ nơi này tập kết dân gian cùng triều đình đều sợ hãi bỏ mạng đồ đệ bên ngoài không thể nghi ngờ nếu nơi này là một mâm tán binh giống như tán sa khẳng định là tồn tại không được mấy năm nay đàn bỏ mạng đồ sớm đã hình thành chính mình tổ chức gọi là hát phong đường cốc chủ long thắng bảo tức hát phong đường đường chủ ở hát phong cốc kiến có hát phong đường đại điện vì bình thường nội đường mấy cái đương ra tụ tập thương nghị quan trọng đại sự địa phương. Trước mắt, hát phong cốc là đem đến nay giá trị con người tối cao con tin nắm ở trong tay, có như vậy nhiều người tranh nhau muốn mua, đương ra nhóm tụ tập ở nghị sự trong đại điện, nghị luận sôi nổi, không có cái nhất trí quyết định. Long Thắng Thiên dùng sức mà nuốt nước miếng, đối trước mắt mấy cái huynh đệ ý kiến khác nhau, hiện ra không kiên nhẫn. Muốn hắn nói, chạy nhanh đem cái này phỏng tay khoai lang ném ra ngoài cốc mới đúng. Hát phong cốc làm trước nay chính là sinh ý mà thôi, chỉ cần xác định lý mận trên người không có có thể có lợi bảo bối về sau. Xem cái nào khách nhân ra giá cao, đem lý mận bán đi là được. Hà Tất còn ở nơi này ấp đúng phân tích bán cho ai tương đối có lợi. Có cái gì có lợi? Mặc kệ là đông hồ nhân, hoặc là đại minh vương triều vạn lịch gia, một cái dạng, đối bọn họ hát phong cốc mà nói, nhiều năm như vậy tới đều là một cái dạng. Không cần trông cậy vào những người này, đối với bọn họ hát phong cốc người sẽ an cái gì hảo tâm. tiếng nào không ngừng, trước mắt tranh chấp không thôi, cuối cùng, làm ngồi ở trung gian chủ sự Long Thắng Bảo, giống nhau có chút nghe xảo trong hai mở miệng nói, đại gia trước không nên gấp gáp, trước biết rõ ràng, hiện giờ là có bao nhiêu người mua đối chúng ta trong tay hàng hóa có hứng thú. Đối này, một cái thanh quái bạch sam trung niên nam tử, đi ra nói, cấp chủ, hiện nay cũng sở hữu 6 cái người mua. 6 cái. Long Thắng Thiên bởi vì trong khoảng thời gian này đều ở ngoài quốc săn thú. Ngược lại đối trong cốc nhận được tin tức có thể nói là không hề biết, đột nhiên nghe nói không ngừng đông hồ nhân cùng đại minh vương triều hoàng đế đối lý mẫn co hưng thú, sừng sốt, đều đứng lên phát ra nghi ngờ thanh. Là sau cái? Trung niên nam tử một mực chắc chắn. Nào sau cái? Chứ bỏ tùy nhị đương ra trở về nhị hãn, kỳ thật đông hồ nhân bên trong, phía trước, cũng có người lại đây cùng chúng ta trong cốc bàn bạc, cụ thể thân phận đối phương không có báo cho, nhưng là, mở miệng sở ra giá phong phú. điểm này cốc chủ cũng là biết đến trung niên nam tử nói như vậy thời điểm long thắng bảo đối này gật đầu cũng không phủ nhận nói đối phương ra giá xác thật phúc hậu nói nếu không đủ có thể từ chúng ta lại ra giá thêm tăng long thắng thiên đại cà Lăng cả kinh cốc chủ không hỏi thanh đối phương thân phận sao đối phương nếu là cùng mặc ô hên tiền vũ có nhị đương ra kia không phải chúng ta cai quản sự đi ngươi phía trước không phải nói sao chúng ta hát phong cốc chỉ làm kiếm tiền mua bán Mặc kệ bên ngoài thế giới như thế nào đánh, kia cùng chúng ta hát phong cốc không quan hệ. Trung niên nam tử đánh gãy Long Thắng Thiên nói. Long Thắng Thiên vừa nghe như mày, lời nói không phải nói như vậy, đột nhiên ra nhiều như vậy không tưởng được mua khách, chẳng lẽ không có người hoài nghi này trong đó có cái gì kỳ quặc sao. Cái kia lệ vương phi trên người đến tột cùng mang theo thứ gì, dẫn tới tất cả mọi người cất muốn. Lúc này, lục phu Ú nhân thông qua bảo vệ cửa, đi đến. Mấy cái đương ra nhìn thấy đột nhiên có nữ tử xâm nhập. không khỏi lộ ra một kia không vui. Mặc kệ người này là Long Thắng Bảo hiện tại nhất sủng cái kia thiếp đều hảo, nam tử nghị sự, nữ tử là không nên xen mồm. Cốc chủ, Long Thắng thiên bởi vì mới vừa vào trại khi, có nghe được một chút tin tức, đôi mắt rơi xuống Long Thắng Bảo kia hai điều bị rộng mở quần che đậy trụ chân. Long Thắng Bảo thấy được hắn ánh mắt, mày nhắc lại, đối hắn nói, ngươi mang mấy cái huynh đệ về trước tránh một chút. Mấy cái đương ra tuy rằng đều rất có phê bình kín đáo, bất quá đều ngại với Long Thắng Bảo uy tín. Tiếp nhận rồi, thối lui đến cách vách phòng. Lục phu nhân đi tới Long Thắng bảo trước mặt, mới vừa hành lễ muốn nói lời nói khi, cửa lại truyền đến một tiếng, đại phu nhân tới. Đại phu nhân giống như giải nguy đội, vội vã, xung phong nhận việc mang theo người chính là xông vào. Long Thắng bảo không có mở miệng hỏi, chỉ thấy các nàng hai cái liên tiếp đến, trong lòng đã minh bạch sao lại thế này, vung tay lên, nói, thỉnh nhị đương ra lại đây. Long Thắng thiên cùng Long Thắng bảo quan hệ, không chỉ có là đại đương ra cùng nhị đương ra đơn giản như vậy. Hai người, kỳ thật vẫn là đường huynh đệ, có chút huyết thống quan hệ. Nhận được truyền lệnh, Long Thắng Thiên đi rồi trở về, quét mắt đại phu nhân cùng lục phu nhân cho nhau rằng có hai khuôn mặt, tiếp theo đi đến đường ca trước mặt, nói, nếu lệ vương phi thực sự có năm chắc có thể trị hảo đại ca chân, không bằng làm lệ vương phi thử một lần. ngươi nói làm nàng thí, nàng nguyện ý sao? Long Thắng Bảo Ngân Nga nói, vấn đề này, lại đem ở đây vài người, toàn hỏi kẹt. Lý Mẫn hiện tại là bọn họ trong tay phạm nhân. Theo lý thuyết sợ chết nói, hẳn là sẽ liên phạm. Chính là, đại gia nghe nói đến lý thần y cũng không phải là một cái sẽ đi vào khuôn khổ đại phu. Trên thực tế, đồn đãi chung càng có rất nhiều, lý đại phu tính tình không thể xem thường. Lý đại phu có tam không trị nguyên tắc. Đối mặt hoàng đế cùng thái hậu, đều không chút nào sợ hãi. Hoàng đế thái hậu có thể nói, đều lấy lý đại phu không hề biện pháp. Ai làm mạng nhỏ kỳ thật đều niết ở lý đại phu trong tay. Như vậy tưởng tượng. Vài người chán thượng đều ra hãn. Lục phu nhân trước ai u một tiếng nói, may mắn, phía trước, bọn họ lễ đại lý mẫn, nếu không, lý mẫn bởi vậy trước khí chứ, kia càng không biết làm thế nào mới tốt. Đại phu nhân thai nghe công lao trước bị lục phu nhân đoạn, ho nhẹ một tiếng nói, cốc chủ, kỳ thật, nếu tưởng cấp lệ vương phi một chút đau khổ. Đau khổ? Cái gì đau khổ? Nhân gia thân mình có thai, ăn một lần đau khổ hài tử không có. Long thắng Thiên tuy rằng không có ngay từ đầu nghĩ đến chính mình đại ca thương, nhưng là, có liêu cô cô phía trước nói qua nói ở bên hay, hắn là nhớ rất rõ ràng, con tin này giá trị, tuyệt đối không thể dùng làm này ăn một chút đau khổ dẫn tới lấy tiểu thất đại. Đại phu nhân rốt cuộc đầu góc không có người khác chuyển mau, rứt khoát đóng chặt thanh âm. Dùng tan nhẫn không được, dùng ngọn, được chưa đâu. Chỉ sợ lý mận muốn chính là trở lại Bắc hiến hộ quốc công lánh địa, chính là, đối bọn họ này đàn hát phong cốc người tới nói. đem lý mẫn chắp tay trả lại cấp hộ quốc công là căn bản không có khả năng sự trên thực tế long thắng thiên long thắng bảo đều không tính toán làm hộ quốc công sinh ý phải nói không phải bọn họ không muốn, là hộ quốc công căn bản sẽ không nguyện ý cùng bọn họ làm như vậy sinh ý lục phu nhân không biết chi tiết vội vã hỏi cốc chủ nếu không hộ quốc công phái tới sứ giả nói giá chẳng sợ thấp một chút nếu lệ vương phi trị hết cốc chủ chân cũng có thể bởi vậy bán điểm nhân tình cấp hộ quốc công đem lệ vương phi đưa về cấp hộ quốc công Đại phu nhân hừ một tiếng. Long thắng bảo cùng long thắng thiên sắc mặt đều không đẹp. Hộ quốc công căn bản không có phái người tới cùng hát phong cốc thương lượng dùng như thế nào tiền đem bị chói lao bà chuộc lại đi. Đương nhiên, hộ quốc công không phải keo kiệt đến điểm này tiền chuộc đều chi trả không dậy nổi. Chỉ là, hộ quốc công chú lệ, nghe nói là so với chính mình phụ vương Chu hoài thánh càng quái một người. Tỷ như nói, lần trước bọn họ hát phong cốc, có mấy cái huynh đệ không cẩn thận bị hát tiêu kỳ người bắt. bọn họ hát phong cốc đưa ra lấy bạc trao đổi phạm nhân nhưng chu lệ bộ hạ không cần nghĩ ngợi một đao đem phạm nhân đầu toàn chém cái gì tiên chuộc đối hộ quốc công người tới nói xem đều trướng mắt nếu muốn nói bọn họ hát phong cốc người thân ở ở cái này việc không ai quản lý mảnh đất sợ nhất là ai không thể nghi ngờ là hộ quốc công chỉ là chu lệ vẫn luôn đối bọn họ không động thủ bọn họ là có lý do tin tưởng bọn họ tự thân địa lý thượng ưu thế cùng với chu lệ một khi đánh hát phong cốc khó tránh khỏi thất tín khắp thiên hạ Sẽ làm hoàng đế cùng thiên hạ nghĩ lầm hộ quốc công muốn làm phản. Lục phu nhân biết tự mình nói sai, tính toán lực ôm bại cục, lại lần nữa góp lời, cốc chủ, bằng không, chúng ta thỉnh lệ vương phi lại đây ngồi ngồi. Lấy thiếp thân xem, lệ vương phi không phải cái bình phàm nữ tử, có lẽ, ở cùng lệ vương phi nói chuyện với nhau chi gian, có thể tìm ra chúng ta hai bên nhân mã đều có thể thỏa hiệp đáp án. Đối lục phu nhân lời này, Long Thắng Thiên ngoài dự đoán mọi người mà tỏ vẻ tán đồng. Đây là bởi vì hắn nhớ tới phía trước Lý Mẫn ở trong sơn động cùng Liêu Cô Cô đối thoại. Lý Mẫn thoạt nhìn như là cái không theo lý ra bài người, có lẽ có thể cho bọn hắn một đường khả thừa chi cơ. Long Thắng bảo nghe bọn hắn một cái hai cái nói như vậy, gật đầu đồng ý. Lý Mẫn trong phòng vì thế tới hai người, nói là mang nàng đi gặp cốc chủ. Sớm biết như thế, Lý Mẫn ngồi ở trong phòng, bất động thân mình, nói, buồn phi hiện giờ thân mình thiếu ăn, hành tẩu không tiện, cốc chủ có nói cái gì? không bằng đến nơi đây cùng bổn phi nói đi một năm tám vương ra đâu không phải nàng lý đại phu ra vẻ tiểu thái mà là chính mình thân mình xác thật không khỏe cho người ta xem bệnh vốn chính là miễn cưỡng cử chỉ huống hồ kia người bệnh lại không phải bệnh nặng đến không thể lại đây khám bệnh nói nữa cấp những người này một cái ra vai phủ đầu là tất yếu chủ khách muốn rõ ràng bạch có lẽ nàng hiện giờ là bọn họ trong tay con tin chính là luận chữa bệnh nàng đại phu nhất định phải đường chủ đạo Những người khác nếu là tùy tiện rằng ba câu chỉ thị nàng không đem nàng lời nói đương lời nói, kia căn bản cũng không cần trị. Còn lại người, lại chỉ nghe nàng này một câu ra tới khi, đồng thời trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Lý đại phu đồn đãi trung tính tình, một mở miệng, chấn ở đây những người này đều có chút không lời nào để nói. Nàng đã quên chính mình là phạm nhân sao? Không biết là ai ở phía dưới nhỏ giọng lẩm bẩm nói như vậy. Hàn thị cùng Khương thị là dẫn người thay thế Long thắng bảo tới làm lý mẫn quá khứ. Kết quả đồng dạng ăn một cái bế muôn canh. Đương trường tưởng phát giận còn không được. Chỉ sợ đem Lý mẫn chọc giận nói, các nàng lần này khổ tâm kế hoạch đại kế cùng nhau tuyên cao thất bại. Rơi vào đường cùng, chỉ phải một lần nữa trở về khuyên bảo Long Thắng Bảo. Tự không cần phải nói, hai người trở lại Long Thắng Bảo trước mặt, nói ra Lý mẫn yêu cầu khi, trực tiếp chọc đến Long Thắng Bảo đột nhiên một phách cái bản. Tức khắc, Khương Thị nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Hàn Thị, nếu không phải ngươi ra mưu ma trước quỷ Có thể làm cốc chủ như thế cảm thấy mất mặt sao? Hàn thị kia một khắc giống nhau khí toàn thân phát run, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. huống hồ, cốc chủ chân nếu là thật có thể chưa khỏi nói, bất quá là thỉnh đại phu tới hoặc là đi đại phu nơi đó khác nhau. Long thắng bảo khí về khí, lại cũng tưởng, chính mình đi đại phu nơi đó xem bệnh, ngồi cốc kiệu qua đi, cũng không thấy đến ném cái gì mặt. Chỉ là, cái này đồn đãi trung lý đại phu, đích xác tính tình lợi hại, bất quá cho một chút ngon ngọt mà thôi. Lập tức được một tức lại muốn tiến một thước. Như vậy đối Long Thắng Thiên vẫy vây tay. Long Thắng Thiên đi qua đi, nghe Long Thắng bảo nói, ngươi ở chỗ này nhìn điểm. Nếu là ta có cái chuyện gì, đường sự có ngươi tới quyết định. Có thể thấy được, Long Thắng bảo đối với chính mình chân thương có thể hay không chứa khỏi, cùng với Lý mẫn sẽ ra cái dạng gì phương thuốc cho hắn chỉ chân, hoàn toàn không có tin tưởng. Long Thắng Thiên thanh em dùng sức mà bảo đảm nói, đại ca yên tâm, trong các sự, đều có tiểu đệ nhìn. hiện tại càng quan trọng là đại ca chân thương nếu có thể trị hảo định có thể vì chấn thiên hạ long thắng bảo chậm rãi gật gật đầu này hai điều giống cây cột giống nhau chân không chỉ có làm hành động không tiện, càng không xong chính là làm hắn mặt đều ở giang hồ đều mất hết có đôi khi người bệnh không chỉ là bởi vì bệnh tật mang đến thống khổ mà thống hận bệnh càng có thời điểm là bởi vì bệnh tật dẫn tới thân thể thượng khó coi làm người bệnh tâm linh càng chịu dày vò lý mẫn ngồi ở bình phong ngoại phong khách mới vừa dùng lò sưởi ấm áp đôi tay Tiêu đầu cố kiệu nâng long thắng bảo lại đây cốc chủ khí thế từ hành lang thẳng thổi vào tới lý mẫn hơi hơi nâng mi nhìn một cái ước chừng 4 năm chục tuổi trung niên nam tử thân xuyên cùng vương công quý tộc giống nhau hảo khí lăng la tơ lủa cùng với gia cửu ngồi ở hoàng kim kiệu ghế kia chờ phú quý cùng tư thế có thể bằng được hoàng đế thổ ba vương chưa bao giờ sẽ biết dân gian khó khăn sử dụng một kim một bạc đều là dùng dính đầy máu tươi tay sắt cùng đoạn tuy rằng một cái đại phu nói là chức nghiệp đạo đức thượng không thể bởi vì chính mình chính nghĩa tâm đi cự tuyệt cấp một cái tội phạm chữa bệnh chính là nói thật là người đều khó tránh khỏi sẽ đối như vậy giết người hung thủ cảm thấy một loại từ đáy lòng toát ra chán ghét cùng thống hận lý mẫn nhàn nhạt, nhạt mà chỉ vào chính mình phía trước kia trương ghế rửa nói cốc chủ mời ngồi này đi vốn định liền này trương hoàng kim ghế rửa tiến vào long thắng bảo nghe nàng nói muốn đổi ghế rửa, lại xem nàng chỉ kia trương ghế rửa, khẳng định so ra kém hắn dưới tòa hoàng kim ghế dựa không vui treo lên mày rậm. Trong lỗ mũi một hử, không cần, đem ta hiện tại ngồi ghế dựa nâng đi vào. Cốc chủ vẫn là đổi đem ghế dựa Cốc chủ ngồi kia chỉ hoàng kim ghế giá trị chế tạo sang quý, đến lúc đó trị liệu khi huyết ô gì đó cấp dính lên hoàng kim ghế, không phải cấp cốc chủ dính đen đuổi sao. Long thắng bảo là không nghĩ tới này, trong lòng một cái qua đăng, như mày, làm người đem chính mình nâng đi vào, thay đổi bên trong kia đem tương đối đơn sơ đỡ ghế ngồi. Hàn thị cùng Khương thị cùng nhau đứng ở Long thắng bảo sau lưng, trong tay chấp nhất khăn Thật cẩn thận. Lý Mẫn ho nhẹ một tiếng, người quá nhiều, bệnh khuẩn cũng nhiều, bất lợi với người bệnh. Nếu hai cái phu nhân ở chỗ này hầu hạ cấp chủ, nay nàng bà tử nha hoàn có thể lui ra. E ngại Long Thắng bảo ở chỗ này, làm cho Long Thắng bảo mặt. Hàn Thị Khương Thị khẳng định không dám nói không đúng. Bà tử nha hoàn lui xuống. Chỉ biết từ các nàng này hai cái sông trong nhung lụa chủ tử quy xuống tới, giúp Long Thắng bảo cuốn lên đặc chế quần ống quần, lộ ra kia hai điều xương thành tượng, cây cột giống nhau càng chân. lý mẫn chỉ xem một cái lập tức biết là chuyện như thế nào cùng chính mình phía trước sở đoán giống nhau bệnh chân voi bệnh chân voi dẫn tới tượng ra chân ở trung y y ở bên trong lại gọi là đan độc nói lên cái này bệnh nếu diễn biến thành mãn tính đã biến thành tượng ra chân tây y y ngược lại biện pháp không phải rất nhiều trung y y lại là có chút biện pháp long thắng bảo cùng khương thị hàn thị nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lý mẫn biểu tình thượng nhất cử nhất động chỉ là lý đại phu là xem bệnh xem nhiều có kinh nghiệm đại phu đã sớm luyện liền ở người bệnh trước mặt bảo trì bình tĩnh không thể dễ dàng toát ra chút nào cảm xúc để tránh miễn ảnh hưởng người bệnh bệnh tình mặt lạnh. Này ba người nhìn cả buổi chính là không có có thể từ lý mẫn trên mặt hoặc là chút nào trong ánh mắt đọc ra bất luận cái gì tin tức. Ba người trong lòng không cấm buồn chồn, nay đến tuột cùng là có thể hay không trị. Hàn thị trước nôn nóng mà mở miệng hỏi, bởi vì dù sao cũng là nàng giành trước đi nói cho Long thắng bảo hắn này chân lý mẫn có biện pháp trị. Nói, lệ vương phi, chúng ta cốc chủ chân thương như thế nào? Có chị sao? Các người cốc chủ này phạm chính là đan độc, muốn nói chị, vẫn là có biện pháp trị, nhưng là chị liệu chu kỳ tương đối lâu dài, không phải một chốc, một cái mánh dược đi xuống là có thể tốt. Lý Mẫn đối với chữa bệnh thứ này, căn cứ vào chức nghiệp đạo đức, không có khả năng hầu ngôn loạn ngữ, ăn ngay nói thật. Ba người nghe nàng lời này, thì ưu nửa nọ nửa kia. Một nửa là, có chị. Một nửa kia là, nói là chị thời gian trường, mà bọn họ lại là vội vã đem lý Mẫn bắn đi. Cốc chủ. Hàn Thị gián ở Long Thắng bảo bên thai nói, mặc kệ như thế nào, trước chị chị xem lại nói. Khương Thị lạnh lùng mà nhìn Hàn Thị. Long Thắng bảo cũng là như vậy tưởng, dù sao cũng phải trước nhìn xem Lý Mẫn này có phải hay không lừa chính mình, nói là có thể trị, nhưng là không phải gạt người, hù do hán, đều khó nói. Nếu Lệ Vương Phi nói là có thể trị hảo bản tôn bệnh, thỉnh Lệ Vương Phi khai dược đi. Long Thắng bảo nói, Lý Mẫn gật đầu, bổn Phi này liền nếm thử cấp cốc chủ khai một liều dược. Cốc chủ tức khắc khởi liền có thể nếm thử, nhìn xem buồn phi trị liệu phương pháp đối với cốc chủ có thể hay không dùng. Nghe được nàng như thế sảng khoái đáp ứng, ba người kia ngược lại ngơ ngẩn. Này, lệ vương phi chẳng lẽ làng ốc, nói làm nàng trị nàng liền trị, sẽ không mượn cơ hội tới khó xử bọn họ thả người sao. Vì thế, hàn thị đắc chí, nhìn, chính mình ra chủ ý đều đúng rồi, nhất tiễn xong điều, không chỉ có có thể nhân cơ hội chữa khỏi Long Thắng Bảo chân, còn không cần cùng Lý Mẫn có kẻ mặc cả. Tận chiếm tiện nghi. Kế tiếp chuyện này, hết thể thuận lý thanh trường, khai dược, ngao nước thuốc, trừ bỏ uống thuốc, lại dùng một ít vật lý trị liệu. Bởi vì Long Thắng bảo hai cái đùi, hiện tại vừa lúc ở vào bệnh mãn tính trung cấp tính phát tắc kỳ, làn da đỏ lên bệnh phù, dùng vật lý trị liệu hiệu quả càng vì rõ ràng một ít. Như vậy bận việc đại khái một canh giờ về sau, Long Thắng bảo hai chân bị tăng áp lực băng bó, phục chén thuốc, có chút mệt mỏi, ở trong phòng đi ngủ. Long Thắng Thiên nghe nói Lý Mẫn một ngụm đáp ứng cấp Long Thắng Bảo Trị Trân, cùng mặt khác vài vị đương gia giống nhau kinh dị phi thường. Này, kỳ thật phía trước vị kia ở trong đại đường nghị sự vận may thế hùng hổ dọa người Lam Bảo Trung Niên Nam Tử, là Hắc Phong Đường Tứ Đương ra, têu Long Thắng Ngạn. Còn lại người nín thở tĩnh khí nghe Long Thắng Ngạn phân tích, tuy rằng Long Thắng Ngạn người này nói chuyện có chút thích đoạt người nói, nhưng là, giống nhau phân tích đều rất có đạo lý. Hiện tại Long Thắng Ngạn đại biểu chính mình cái nhìn. Lệ Vương Phi như thế dễ dàng đáp ứng vì đại đương gia trị chân, không phải một kiện thực kỳ quặc sự sao. Đa số người gật đầu xưng là, đương nhiên cũng có phản đối, nói, Lệ Vương Phi chúng quy là cái nhược nữ tử, khẳng định là sợ chúng ta đối nàng động thủ hành hình, trước ép dạ cầu toàn thiếu chịu điểm tra tấn cùng thống khổ không phải càng tốt sao. Lệ Vương Phi là cái người thông minh, khẳng định là biết này hết thảy. Lời này nói cũng có một ít đạo lý. Còn lại người càng thêm cảm giác chuyện này ba phải cái nào cũng được. Long Thắng nạn chờ những người khác, hỏi Long Thắng Thiên, cốc chủ có gì chỉ thị. Cốc chủ nói, làm lệ vương phi trước cấp trị chị xem. Nếu lệ vương phi đều nguyện ý miễn phí cấp cốc chủ trị, cốc chủ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Long Thắng Thiên nói, đó là, thiên hạ đã có lý mẫn như vậy ngốc đại phu, không thu tiền khám bệnh miễn phí cấp người bệnh trị, người bệnh không trị đó chính là người bệnh ngốc. Hát phong cốc đương ra nhóm nghi lý mẫn đây là ngớ ngẩn thời điểm, bên kia những cái đó đêm nay đêm túc ở chỗ này đông hồ nhân. nhận được tin tức lại cùng nhau chạm chán thương lượng Hồ diên độc cùng hát phong cốc người giống nhau đều nghĩ hay là lý mẫn là sợ hãi cường quyền ăn nhờ ở đầu cho nên không thể không chịu thiệt lan trưởng lao ân ân vài thanh trường khí đồng dạng là nắm lấy không chừng chỉ có cái kia phía trước cùng lý mẫn đối diện chiêu ô yết thiền vu mắt lam chợt lóe mà qua mặt lợi quang cũng không tán đồng trầm ngâm nói lệ vương phi tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đi vào khuôn khổ người nhị hãn vì sao như thế khẳng định Lệ Vương Phi trung quy là cái nữ tử, tay không tất sắt chi lực. Lan trưởng Lão đưa ra nghi vấn. Hồ Diên Độc gật đầu tán thành Lan trưởng Lão cách nói. Ôiết Thiện vu lắc đầu, ta cùng với Lệ Vương Phi tiếp xúc chỉ có một lần mặt, không thể nói quen thuộc. Chính là, chúng ta đông hồ nhân, là cùng hộ quốc công giao chiến đã lâu người. Hộ quốc công tính tình chúng ta đều giành mạch, hộ quốc công tuyệt đối không phải một cái sẽ khuất phục cho người khác cường thế người. Như vậy một cái nam tử, cưới thê tử không có khả năng yếu đuối. Hơn nữa nghe nói hộ quốc công thực kính trọng Lệ Vương Phi, Lệ Vương Phi sao có thể đột nhiên thay đổi tính tình. Trung Nguyên có câu ngạ ngữ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Dù sao, ta là không tin Lệ Vương Phi sẽ đột nhiên thay đổi tính tình. Mặt khác hai người nghe hắn như vậy vừa nói, cảm giác nói có lý, liên tiếp gật đầu. Chính là, Lý Mẫn vì cái gì sảng khoái mà cấp long thắng bảo trị chân, bọn họ làm theo tưởng không rõ. Lại nói Chu Ly Phái Mã Duy cùng lưu Sĩ tiến vào hát phong cốc tìm hiểu tin tức. Long Thắng bảo không thể ra mặt, từ Long Thắng Thiên ra mặt tiếp đãi bọn họ. Ngưu sĩ cầm chu ly viết tự tay viết tin, giao cho Long Thắng Thiên. Long Thắng Thiên không biết chữ, đem tin trực tiếp ném tới một bên, nói, có nói cái gì, các ngươi tam gia vẫn là hoàng thượng, muốn nói liền nói, chúng ta đang nghe chính là. Cái này hát phong cốc người, quả thực là chiếm một cái đỉnh núi, cho rằng chính mình thật là hoàng đế. Mã Duy bắt tay ấn ở trôi lao thượng, một đôi rể mắt nhìn quanh chung quanh. Thấy bốn phía cầm đao bọn cướp đảo cũng không ít. Toàn bộ hát phong cốc, ít nói có mấy ngàn người binh lực. Cho nên, hán chủ tử tam gia mới nói, cẩn thận vì trước. Rốt cuộc nhân ra chiếm cứ thiên thời Địa lợi nhân hòa, dễ dàng tấn công chỉ sợ tổn thất thảm trọng, mất nhiều hơn được. Đầu tiên, muốn thăm rõ ràng, Lý Mẫn bị nhốt ở hát phong cốc nơi nào. Hát phong cốc trong cốc địa thế rắc rối phức tạp, lại là đêm tối, vừa rồi bọn họ một đường đi tới, nếu không có người ở phía trước dẫn đường khẳng định là đường, càng đừng nói là nhớ kỹ nơi này lộ. Mã Duy ở trong lòng nắm khẩn hai điều mày. Quách tử đạt mưu sĩ tương đối mà nói cho ổn, đối mặt Long Thắng Thiên như thế khiêu khích khẩu khí, bình tĩnh mà nói, trên thực tế, chúng ta tam gia cùng quách tướng quân đối cốc chủ là thập phần kính nghệ. Cốc chủ đóng tại hát phong cốc, kỳ thật là vẫn luôn ở vì triều đình hiệu lực, trợ giúp triều đình chống đỡ đông hồ nhân xâm lấn. Long Thắng Thiên nghe được lời này cười ha ha, các ngươi tam gia là có tự mình hiểu lấy người. Thực hảo. Cho nên, chúng ta tam gia nói. chúng ta cùng hát phong cốc lẫn nhau có thể nói là thưởng thức lẫn nhau hát phong cốc hà tất vì mấy cái bạc mại quốc cầu vinh làm đại minh phản tặc. đem phạm nhân giao cho đông hồ nhân mất đi thiên hạ đại nghĩa cùng nhân tâm đối hát phong cốc tới nói một chút chỗ tốt đều không có các ngươi tam gia lời này cũng không có sai chúng ta cốc chủ có nghĩ tới làm hoàng thượng sinh ý liền không biết các ngươi tam gia nguyện ý vì các ngươi hoàng thượng chi trả nhiều ít ngân lượng tam gia nhân phẩm thiên hạ đều biết là cái cần kiệm quản gia chủ tử tam gia trong phủ thất thất bát bác chỉ sợ ra bạc không có đông hồ nhân nhiều nhưng là cốc chủ khẳng định có thể cân nhắc đại cục làm ra một cái thích hợp chính mình cùng hắc phong cốc anh minh quyết sách nếu cốc chủ nguyện ý đem phạm nhân giao hồi lại mình không ngừng tương lai triều đình vì tưởng thưởng hắc phong cốc công tích thêm vào tiền thưởng hơn nữa có thể vì hắc phong cốc chính danh không phải càng tốt này đó điều kiện danh lợi song thu xác thật là thực hấp dẫn người đứng ở long thang thiên hậu mặt mấy cái đương ra nghe đều phải chảy nước miếng nếu có bạc đủ sinh hoạt nói ai không nghĩ theo đuổi danh ghi lại ở sử sách lưu danh muôn đời cũng thực hảo long thắng thiên vuốt cầm râu sồn, con ngươi lóe trận lóe chính là hoàng thượng muốn đem lệ vương phi tiếp hồi kinh sư ra sao duyên cớ nói đến nói đi bọn họ thật sự rất tò mò những người này đoạt lý mẫn làm cái gì lưu sĩ như vậy cùng mã duy một đôi ánh mắt nói lệ vương phi là hộ quốc công phủ phu nhân tiếp hồi kinh sư lâu cư là hoàng thượng cùng hộ quốc công chi ra nước định không có cái khác chó má Long Thắng Thiên căn bản không tin bọn họ những lời này, chỉ biết mắt thấy Triều Đình vội vã phải về Lý Mẫn, nơi này đầu vấn đề khẳng định lớn hơn nữa. Như vậy tưởng tượng, tuy tiện vì điểm danh lợi đem Lý Mẫn giao ra đi, giống như có hại điểm. Cốc chủ thân thể có bệnh nhẹ, hiện giờ ở chữa bệnh giữa, chờ Cốc chủ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ta trở lại xin chỉ thị Cốc chủ, đem Cốc chủ quyết định hồi phục cấp tăng ra, hai vị trước hết mời về đi. Long Thắng Thiên nhẹ nhàng phất phất tay. Mưu Sĩ cùng Mã Duy đồng thời cả kinh. Cốc chủ bệnh nặng sao? Không, là ở lâu không dứt bệnh cũ, vẫn luôn chỉ không hết, không có đại phu có thể xem trọng. Hiện giờ, lệ vương phi nói có thể cho cốc chủ xem trọng bệnh. Long thắng thiên tưởng, nay không có gì khó mà nói, trực tiếp liền cùng bọn họ nói, miễn cho tùy tiện ngờ vượt ngược lại nghĩ đối bọn họ hắc phong cốc độc thủ. Không nghĩ tới hắn mới vừa nhắc tới lý mẫn cấp Long thắng bảo xem bệnh, mã duy sắc mặt chợt biến đổi. Như thế nào, lệ vương phi cấp cốc chủ trị thương có gì không ổn? Long Thắng Thiên chú ý tới Mã Duy biểu tình, nhướng mày tới, nghĩ hay là cái này Lý Mẫn thật là ở Long Thắng bảo dược khai độc dược hoặc là thế nào. Mã Duy khỏe miệng cổ quái mà xoay một chút. Muốn nói Lý Mẫn cấp người bệnh xem độc dược, kia tuyệt đối là không có khả năng. Lý Mẫn y thuật không nói chơi, y y đức càng không nói chơi. Cho dù là chính mình thực chán ghét thực chán ghét người, Lý Mẫn đều tuyệt đối không thể có vì y y đức cho người ta hạ độc dược. Vấn đề ở chỗ, bị Lý Mẫn trị quá bệnh người bệnh Đều sẽ đến một loại Lý Đại Phu ỉ lại chứng trừ Chứ bỏ Lý Đại Phu bên ngoài Mặt khác Đại Phu đều tin đến không được Bởi vì cũng chỉ có Lý Đại Phu Có thể đối bọn họ nghi nan tạm chứng xuống tay Nhị đương ra Mã Duy Căng ra đầu hỏi một câu Lệ Vương Phi trước đây đáp ứng cấp cốc chủ chữa bệnh Có để điều kiện sao long thắng thiên bị hắn đột nhiên này một phản hỏi Trong lòng lập tức đánh một cái qua đăng Trần chờ một tiếng Không có Không đúng sự thật Sẽ như thế nào Xong rồi Mã Duy trong lòng thì thầm. Bởi vì bên ngoài người không quen thuộc Lý Đại Phu, chỉ có bị Lý Đại Phu trị quá bệnh người bệnh mới biết được, Lý Đại Phu trước nay cho người ta chữa bệnh là cái dạng này, trước cho ngươi miễn phí trị, ngươi cảm thấy trị hảo, tưởng lại tiếp tục trị thời điểm, Lý Đại Phu mới có thể bắt đầu để thu tiền khám bệnh vấn đề. Bất quá cho đến lúc này, quân chủ động toàn bộ không chế ở Lý Đại Phu trong tay. Lý Đại Phu muốn hay không trị, muốn thu nhiều ít tiền khám bệnh, người bệnh cũng cũng chỉ có thể biến thành nhậm tể dương. Đương nhiên, Lý Đại Phu đối với bần cùng ba tánh thường xuyên là toàn bộ hành trình miễn phí trị rốt cuộc, là vì nhân tâm nhân thuật, nhưng là, đối với những cái đó tọa ủng kim sơn quan to quý tộc, Lý Đại Phu tựa hồ liền không thế nào nhân tâm. Chỉ xem Mã Duy biểu tình rất là khó coi, Long Thắng Thiên đám người tâm một khối nhắc tới giọng mắt. Mã Duy như vậy cũng sẽ không nói thêm nữa, dù sao, thực mau sự tỉnh hội kiến rốt cuộc. Vì nay chi kế, là chạy nhanh trở về báo cáo chính mình ra tam gia tưởng đối sách. Ông quyền! Mã Duy cùng ưu sĩ cùng cáo tử. Long Thắng Thiên đám người là không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy Mã Duy lời này là lời nói có ẩn ý chờ bọn họ lại đến Long Thắng Bảo trong phòng tưởng thăm Long Thắng Bảo tình huống. Hơn nữa xin chỉ thị khi, phát hiện, Long Thắng Bảo tỉnh. Long Thắng Bảo tỉnh về sau, đốn rắc toàn thân ra một thân hãn, khí huyết thông suốt, tinh thần no đủ, có thể thấy được Lý Đại Phu khai dược là đúng, lại xem chính mình kia vốn dĩ xương giống cây cột hai chân, giống như gầy một ít. Cốc chủ, nhất vui sướng. vô quá mức trước hết đưa ra kiến nghị cũng hiệu quả hàn thị hàn thị cao hứng kích động phảng phất chính mình bệnh hảo giống nhau lấy khăn trà lau khỏe mắt nước mắt long thắng bảo giống nhau kích động không kềm chế được phải biết rằng này đều đã bao nhiêu năm nhiều ít năm đều không thể chữa khỏi chân hiện tại đột nhiên có chuyển cơ có một đường ánh dạng đông phía trước hắn cũng không biết hận chết nhiều ít đại phu luôn cho rằng trên thế giới này đại phu đều là vô dụng phế vật xem ra là hắn không có tìm đối đại phu Thiên hạ không phải không có đại phu, là có đại phu. Chúc mừng cốc chủ. Một đám huynh đệ tề thăng chúc mừng. Long thắng bảo hỉ khí dương dương mà vớt chính mình chân, nói, bản cốc chủ, phải hảo hảo đáp tạ lệ vương phi. Lệ vương phi quả nhiên là danh bất hư truyền, bệnh gì, chị không hết bệnh, đến lệ vương phi trong tay, đều không đáng giá nhắc tới. Khó trách, vô luận là hoàng thượng cùng đông hồ nhân, đều muốn cấp lệ vương phi. Gì? Long Thắng Thiên đám người đối Long Thắng bảo lời này đương trưởng tỏ vẻ ra nghi vấn. Các ngươi ngẫm lại, lệ vương phi y lý thuật giống như kia có thể làm người khởi tử hồi sinh thần tiên. Nếu Hoàng thượng, bên người có như vậy một cái thần nhân đại phu, có thể kéo dài tuổi thọ, không biết ở ngôi vị Hoàng đế thượng ổn ngồi nhiều ít năm, không sợ sinh lão bệnh tử. Nói vậy kia đông hồ nhân cũng giống nhau. Nay Thiên hiểu được, chỉ có kia nhiều năm bệnh quá người thống trị mới có như thế lĩnh ngộ. Long Thắng bảo nói. Đúng là vạn lịch ra những cái đó người thống trị trong lòng chân chính tâm tư. Đối người thống trị tới nói, vàng bạc tài bảo, cái gì đều có, duy độc thiếu chính là sống lâu trăm tuổi. Tưởng chính mình sống đến khi nào liền khi nào. Cái kia tần thủy hoàng không phải cả đời đều nghĩ trường sinh bất lão trì dược sao. Trường sinh bất lão dược tuy rằng nói không có, nhưng là, có cái thần y ở đại phu hộ giá hộ thống, chết thời điểm, cũng khẳng định sẽ không rất thống khổ. Long thắng thiên đám người. Tuy rằng nghe không quá minh bạch Long Thắng Bảo cái này lời nói, nhưng là, chỉ xem Long Thắng Bảo giờ này khắc này biểu tình, đích sắc cùng phía trước đối có phải hay không thỉnh Lý Mẫn vì chính mình xem chân biểu tình, đã hoàn toàn bất đồng. Có thể thấy được, Long Thắng Bảo đối Lý Mẫn tâm thái hoàn toàn thay đổi. Nhớ tới Mã Duy vừa rồi cái kia đột biến biểu tình, Long Thắng Thiên không thể không hướng Long Thắng Bảo nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, nói, đại ca, tam gia vừa rồi người tới, theo người nọ nói, cái này lệ vương phi, không chỉ là bình thường đại phu mà thôi. Thập phân xào trá, đại ca tiểu tâm đừng trúng lệ vương phi nói. Phải không? Long Thắng bảo một chọn hai điều thô to sân mi, không tin. Không bằng, đại ca hỏi lại hỏi lệ vương phi nói như thế nào. Long Thắng thiên trong lòng trước sau treo điều tuyến. Long Thắng bảo xác thật là tưởng lại thỉnh giáo hạ Lý Đại Phu, như vậy chị đi xuống có phải hay không đại biểu hắn chân có thể hoàn toàn chị hết. Lại lần nữa làm cố kiệu nâng chính mình tự mình đi vào Lý Đại Phu phòng khách thỉnh Lý Đại Phu xem bệnh. Thấy buổi sáng trong cốc có một đường ánh mặt trời chiếu tiến này gian trong phòng, Lý Mẫn là ngồi ở có ánh mặt trời cửa sổ trước, cùng người thảo bút lông cùng giấy trên giấy viết chính tả chút thơ làm. Nhìn đến người bệnh lại đây, Lý Mẫn tạm nghỉ bút lông, khỏe mắt đảo qua Long Thắng Bảo trên mặt biểu tình, đã đúng rồi nhiên với ngực. Hàn Thị đi theo Long Thắng Bảo mặt sau, thay thế Long Thắng Bảo nói chuyện, "Lệ Vương phi, chúng ta cốc chủ dùng ngươi dược về sau, rất có chuyển biến tốt đẹp, muốn hỏi, có phải hay không ý đi theo cái này phương thuốc ăn xong đi?" Phương thuốc khẳng định là không thể một cái phương thuốc như vậy ăn xong đi. Rốt cuộc bệnh có thông thả và cấp bách nặng nhẹ chi phân, có khởi bệnh lúc đầu, trung kỳ, thời kỳ cuối chi phân, có bệnh ta ở biểu, ở chi biện, bên ngoài thời tiết một ngày thay đổi, nhân thể âm dương bệnh tà hư thật giống nhau có điều thay đổi. Lý Đại Phu thuận miệng một câu ý hề lý, đem trong phòng mọi người hù dọa đến không dám lên tiếng. Chỉ sợ đánh gãy Lý Đại Phu một chữ, chính mình mạng nhỏ giống nhau nếu không có. Lòng thắng Thiên lúc này theo tới. Lần đầu tiên xem Lý Đại Phu mở miệng nói y hề học, giống nhau không một lát tức quỷ gối ở Lý Đại Phu y hề học dưới. Lý mẫn ngẩng đầu đảo qua, thấy trong phòng ngoài phòng người một đám đứng lặng bất động, giống như người gỗ, trong lòng không khỏi thở dài, không phải kinh sư những cái đó cáo giả đồng hành, mặc kệ nói như thế nào, đều là dễ đối phó nhiều. Nàng này cũng không tính lấy y học tới hù doa người, Lý Đại Phu cũng không lấy bệnh nặng bệnh tình tới hù doa người. Nhưng là, Lý Đại Phu trước nay đều thực công bằng mà thu tiền khám bệnh Ngồi vào ghế dựa, Lý đại phu cân nhắc hạ, bắt đầu cùng người bệnh nói thu tiền khám bệnh sự, nếu cấp chủ đều cho rằng bổn phi trị liệu phương thức thỏa đáng, bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, tưởng thỉnh bổn phi tiếp tục cấp cốc chủ trị thương. Chính là, bổn phi cấp người bệnh chữa bệnh, trước nay miễn phí nếm thử chỉ có lúc đầu, một lần qua đi không có lại miễn phí nói đến, thu thích hợp tiền khám bệnh, cũng là đại phu sinh tồn chi đạo. Cốc chủ là cái thông tình đạt lý người, cũng nên biết xem bệnh yêu cầu cấp đại phu chi trả tiền khám bệnh. Đại phu thu tiền khám bệnh thiên kinh địa nghĩa. Long thắng bảo gật đầu, không biết lệ vương phi muốn nhiều ít tiền khám bệnh. Long thắng thiên đột nhiên mèo mắt. Lý đại phu khỏe miệng khai nhếch, cốc chủ quả nhiên là cái đủ sảng khoái người, bổn phi thích nhất cùng sảng khoái người làm buôn bán, nếu không, cũng sẽ không đáp ứng đến hát phong cốc tới. Cái gì? Không phải bọn họ đem nàng trộm tới đương phạm nhân, mà là nàng chính mình đáp ứng tới. Long thắng bảo đám người, chưa có thể tiêu hóa rất nàng lời này. Lý đại phu tiếp tục nói. Cốc chủ một năm tiền lời khẳng định không phải ít, xem cốc chủ kia đem hoàng kim chế tạo ghế dựa đều biết, cốc chủ là phú khả địch quốc. Buồn phi thu cốc chủ một nửa trong cốc một năm tiền lời đương một lần tiền khám bệnh, tin tưởng đối với cốc chủ thật lớn tài phú tới nói, là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, phiến thoái về sau cốc chủ nếu lại muốn tìm buồn phi xem bệnh, chỉ có thể đến Bắc Yến tới tìm buồn phi. Ngươi ngươi ngươi, Long Thắng bảo đã là cứng họng, cái gì? Trong cốc một nửa tài phú cho ngươi đương tiền khám bệnh? Nhiều sao? Cốc chủ, chớ quên, mặt khác đại phu không ai có thể chữa khỏi chân của ngươi, chỉ có bổn phi có thể trị chân của ngươi. Ngươi đây là đe dọa. Long thắng bảo kích động mà chính mình đỡ ghế dựa đứng lên thẳng giống. Khắp thiên hạ, cũng chỉ có nữ nhân này, dám giáp mặt đe dọa hắn Long thắng bảo. Hắn là ai? Hắc phong cốc cốc chủ, thiên hạ không người không sợ hắc phong cốc cốc chủ. Lý đại phu nhàn nhạt mà phiết mày liễu, nói nàng đe dọa cũng hảo, dù sao. Nàng này chỉ là giúp những cái đó gặp nạn các bá tánh đòi lại điểm tài phú, thiên kinh địa nghĩa. Cốc chủ, buồn phi nhưng không có buộc ngươi một hai phải ở bổn phi nơi này xem bệnh. Nếu cốc chủ cảm giác quý, có thể khác thỉnh cao minh đại phu, dù sao thiên hạ đại phu nhiều nữa, không thiếu buồn phi này một nhà. Ngươi, Long Thắng bảo một quyền đấm đến ngực, tức chết ta. Ngươi tới. Đại ca. Cốc chủ. Long Thắng thiên, hàn thị chờ, chạy nhanh lao tới ngăn cản Long Thắng bảo phát lệ nếu lý mẫn có cái sơ xuất long thắng bảo này chân đừng nghĩ trị hết bọn họ tưởng thu hoạch kết xù thường cơ cũng giống nhau không có lý đại phu đối mặt này chờ uy hiếp trước nay liền không có sẽ sợ hai phần đánh giá long thắng bảo kia tức muốn hộp máu bộ dáng lạnh lùng nói cốc chủ bổn phi có một lời khuyên bảo cốc chủ cốc chủ tốt nhất là thiếu phát giận cốc chủ bệnh nhưng xa không ngừng này hai cái đuổi mà thôi mọi người tức khắc đại kinh thất sắc hàn thị kêu sợ hai thanh âm đè ở cổ họng long thắng bảo toàn bộ nhi ngây người Long thắng Thiên chỉ xem chính mình đại ca kia đột nhiên dại ra gương mặt, trong lòng đống nhiên cả kinh, hay là Lý Mẫn nói chính là thật sự. Chính mình đại ca thân thể, không ngừng là chân thương mà thôi, còn có cái khác bệnh nặng. Không bao lâu, tin tức cùng nhau truyền tới đông hồ nhân nơi đó. Mấy cái đông hồ nhân trên mặt đều sôi nổi lộ ra gặp quỷ biểu tình. Quá thần! Hô Diên độc kinh hô! Lan trưởng lão ngồi xếp bằng ở đàng kia vẫn không núp nhích, giống như bị xét đánh, hay là, cái này lệ vương phi thật là thần tiên truyền thế. Có thể xem trọng người khác xem không tốt bệnh không nói, liền nhân thể nội một ít không biết tên bệnh đều có thể nhìn ra tới. Hay là, khả hãn làm chúng ta đem lệ vương phi mang về là vì cấp. Ô Yết Thiền vu một cái cẩn thận ánh mắt xử qua đi, lan trưởng lão nháy mắt cẩn thận mà đóng chặt miệng. Mặc kệ như thế nào, Lý Đại Phu y lý thuật so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn càng thần. Kể từ đó, hát phong cốc cốc chủ nên làm ra như thế nào lựa chọn, là khuất phục với Lý Đại Phu, vẫn là. Đến miệng cá, sao có thể phong rớt. Lan trưởng lao lắc đầu, không cho rằng Long Thắng bảo có thể bởi vậy thả chạy phạm nhân. Nay đàn hát phong cốc người, nhưng đều là lòng Tham không đáy, như thế thật lớn sinh ý không làm, không, không phải hát phong cốc người tác phong. Nói nữa, bệnh là Long Thắng bảo một người. Long Thắng bảo nếu vì chính mình, từ bỏ trong cốc như vậy thật lớn ích lợi, nhất định khiến cho trong cốc mặt khác huynh đệ bất mãn. Nay đàn đám ô hợp, cũng không phải là người ngoài trong tưởng tượng cái gì Lương Sơn hảo hán thật sự tình so kim kiên đối xử chân thành huynh đệ. Vốn chính là vì có thể có lợi tập hợp ở bên nhau Vì ích lợi chi tranh thời Thời khắc khắc tan giã đồng minh đều có khả năng Lượng yêu nghĩ đến điểm này Chô sâu trong long tháng bảo Khẳng định cũng không dám hạ như vậy một nước cờ Cốc chủ không có khả năng thả chạy lệ vương phi Như vậy lệ vương phi chẳng phải là đi vào tử cục Hô Diên độc gái gãi đầu trên đỉnh bím tóc Phát ra một tiếng không thể tưởng tượng Nếu Lý mẫn thật là cái thông minh Có thể liệu sự như thần thần tiên Lý nên có thể tính kế đến điểm này kia cần gì phải làm điều thừa cấp long thắng bảo chữa bệnh là muốn cho hắc phong cốc người một nhà giết hại lẫn nhau đi còn lại hai người nghe thấy lời này bá một ánh mắt, bắn về phía ôiết Thiên vu tuy theo, lan trưởng lão gật gật đầu cái này, hắc phong cốc người một nhà khẳng định đều rối loạn sắc thật là thời cơ tốt chính là, bằng lệ vương phi một cái nhược nữ tử tưởng từ hắc phong cốc nơi này chạy thoát quả thực là có chạy đằng trời nếu không phải nàng một người đâu không có khả năng Hô Diên độc thẳng hô lại một tiếng không thể tưởng tượng, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chỉ có nàng một người bị trảo. Nhưng mặt khác hai người nghiễm nhiên lâm vào trầm tư. Lan trưởng lão khẩu khí châm xuống, đối ô yết thiền vu nói, nhị hãn, nhị hãn sở bàn khoan, cũng đúng là bản nhân sở bàn khoan. Đến đến nay, hộ quốc công đều không có bất luận cái gì một chút động tĩnh, thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Có lẽ, ngoại giới rất nhiều người đều đồn đái hộ quốc công là cái vô tình vô nghĩa, nhưng thực tế thượng. Hộ quốc công có phải hay không thật sự vô tình vô nghĩa, giống như bọn họ đông hồ nhân, so chung nguyên hoàng đế rõ ràng hơn. Chính mình lão bà bị kiếp, mặc kệ như thế nào, thân là một người nam nhân, một cái thiên hạ anh hùng, như thế không có an tĩnh không tiếng động, thật sự là quá không tầm thường. Chứ phi, người nam nhân này trước mắt cũng chính tao nộ cái gì. Nghe nói Long Thắng bảo ở nàng Lý Đại Phu ăn một bụng mệt, trở lại chính mình trong phòng sau lớn nhỏ lao bà toàn bộ đánh một hồi. Hàn thị mặt đều bị đánh sưng lên. Khương thị giống nhau không có có thể tránh được kiếp nạn. Long thắng bảo hiện giờ cưới lên lưng còn khó leo xuống, tưởng chưa khỏi chân. Không, không chỉ có là chân, nếu thần y ỉa đều nói hắn có chí mạng bệnh tật, càng là không thể thiếu cảnh giác, vì chính mình này mệnh, vô luận như thế nào, hắn nên chịu thiệt với Lý Mẫn, chính là, trong cốc mặt khác huynh đệ có thể đồng ý sao. Lại là một cái ban ngày đi qua, cửa thủ nàng nha hoàn, Khương thị trong phòng cùng Hàn thị trong phòng, đều đã rút lui. bởi vì nàng lý mẫn hiện tại là cái phòng tay khoai lang long thắng bảo sinh lý đại phu khí lại ngu xuẩn phu nhân đều hẳn là biết lúc này không nên lấy lòng lý mẫn còn lại cái kia nha hoàn đảo không phải tân điều tới là từ nàng lý mẫn bước vào cái này hắc phong cốc thời điểm vẫn luôn thấy được sen lẫn trong hàn thị cùng khương thị trong phòng nha hoàn chi nhất chỉ là không yêu lên tiếng an mặc đơn giản phục sức nha hoàn đánh buồn nước gấm vào lý mẫn trong phòng thấy không có những người khác ở đóng lại cửa phòng lập tức đi tới lý mẫn trước mặt quỳ xuống nói đại thiếu nãi nãi. nam ở giường thượng lý mẫn buông trong tay sáng nay chính mình viết chính tả đồ vật nhẹ nhàng nhúng mày đôi mắt cẩn thận mà đánh giá trước mắt cái này nha hoàn nhẹ giọng nói nếu không phải ngươi đánh cái kia thủ thế bổn phi đều mau nhận không ra ngươi là công tôn tiên sinh giúp ngươi hỏa trang dung sao lan yến đối này cũng không dám khoe khoang túi lầu nói đều là đại thiếu nãi nãi anh mắt hảo liếc mắt một cái đều có thể nhận ra nô tì tới nô tỳ trong lòng đều khẩn trương đã chết là sư phó cấp nô tỳ hỏa trang dung sư phó của ngươi đâu sư phó tùy vương ra ra kinh về sau đầu tiên là đi xem nhị thiếu gia tiếp theo lại mang nô tỳ thẳng đến hắc phong cốc bởi vì đại thiếu mãi mãi đi rồi một cái không giống bình thường lộ sư phó nói là hắn cũng không dám thượng lang sơn đi chọc kia lang vương thiên hạ cũng chỉ có đại thiếu mãi mãi có thể chọc lang vương về sau toàn thân mà lui lan yến nói tới đây ngẩng đầu nhìn lý mận ánh mắt bỗng nhiên loẹ ra một chút thủy dạng Nói, nô tỷ cùng sư phó một hối, đương nhận được tin tức nói đại thiếu mãi mãi bị trào khi, trong lòng nắm một phen, nghĩ cái này làm sao bây giờ, nên như thế nào hướng vương ra công đạo. Lý mẫn đối này nhẹ nhàng dơ dơ lên khỏe môi, như là an ủi tiểu nha đầu giống nhau nhẹ giọng ấm ngữ mà nói, nhưng các ngươi không phải vẫn luôn đang đợi bổn phi lại đây sao. Lan Yến giật mình đúng là điểm này, đương kim thiên nghe xong lý mẫn đối long thắng bảo là chính mình tự nguyện đến hát phong cốc tới. mới đột nhiên ý thức được lý mẫn sớm biết rằng cái này hát phong cốc có vấn đề lý mẫn làm sao mà biết được tường nàng cùng nàng sư phó giống nhau là hoàn toàn không biết gì cả thẳng đến đến hát phong cốc mới biết được hộ quốc công sách lược mạnh kỳ chủ không biết có phải hay không cùng sư phó của ngươi ở một khối kỳ thật là mạnh kỳ chủ nói lộ miệng không nói đúng ra mạnh kỳ chủ hắn cũng không có hướng bổn phi thẳng thắn chính là hắn kia một câu trừ bỏ hát phong cốc chỗ nào đều không đi kỳ thật đã thuyết minh hết thảy Lý Mẫn lời này một xong, có thể rõ ràng mà nghe thấy ngoài phòng truyền đến một tiếng hát xì. Có người không nghĩ tới như vậy đều tính chính mình nói lậu miệng, bị nàng đoán bồi vặn, thật là khổ không nói nổi. Lan Yến giống nhau giật mình không thôi, không biết Lý Mẫn như thế nào chỉ bằng những lời này, đều có thể đoán được hết thảy. Lý Mẫn một câu một câu phân tích, vì hạ bút thành văn, hắc phong cốc vì bỏ mạng đồ đệ sở chiếm cứ. Vương gia yêu quý bổn phi cùng một đám ái đem, sao có thể không làm bất luận cái gì chuẩn bị, làm chúng ta điểm này người. một mình xông vào hát phong cốc lại nói phía trước bổn phi kia chỉ dự đội cũng là thẳng đến hát phong cốc không có bất luận cái gì tổn thất không phải sao bởi vậy có thể thấy được vương gia có tuyệt đối bảo đảm có thể bảo đảm bổn phi cùng những người khác bình an vượt qua hát phong cốc lan yến đám người chỉ là an tĩnh mà nghe nàng nói chuyện nàng nói xa so với bọn hắn sở hiểu biết còn càng nhiều chỉ làm cho bọn họ nghe cũng không dám trước mắt lý mẫn đốn khẩu khí tiếp tục nói vương gia đối tà ác từ trước đến nay là thống hận đến cực điểm người đối loại này khi dễ bá tánh ác đồ đã sớm tưởng chu sát chỉ là cái này hát phong cốc địa lý vị trí đặc thù nói là vương gia sợ hai hát phong cốc còn không bằng nói vương gia là sợ hãi thiên hạ lời đồn vương gia nếu dễ dàng thu thập hát phong cốc nam hạ chỉ sợ khó nói phục thiên hạ nói hắn không có phán phản hoàng đế cùng triều đình chi tâm tương phản nếu bổn phi trải qua hát phong cốc bị chảo vì cứu chính mình thê tử một lần là bắt được hát phong cốc thiên hạ đại nghĩa vì vương gia sở nắm hoàng thượng ngược lại sẽ bởi vậy mất đi uy tín nói đến nơi này lý mẫn không khỏi cười kỳ thật vương gia cái này sách lược cùng năm đó chảo lỗ ra vì bá tánh trừ khấu giống nhau muốn hiểu biết chính mình lão công không phải một việc dễ dàng nhi nàng lão công giống như một khối chôn ở đáy biển chỗ sâu trong thần bí cục đá cần thiết một chút kiên nhẫn mà cân nhắc mới có thể đảo đến bên trong bao cái gì lan yến nghe thẳng gật đầu khó trách đại thiếu mãi mãi một chút đều không lo lắng Nguyên lai, like, đại thiếu nãi nãi sớm tính kế hảo, nếu trốn không thoát đâu lời nói, trực tiếp thúc thủ chịu trói đến hát phong cấp tới, dù sao khẳng định có thể một lần nữa gặp gỡ chúng ta. Lý mẫn ôn nu ánh mắt, nhìn trước mắt hoàn hảo lan yến, trong lòng khẳng định là hệ quả những cái đó ở nửa đường thượng thất liên một đám người, hỏi, mạnh kỳ chủ ở sao? Mạnh kỳ chủ cùng sư phó đều ở ngoài phòng, nhìn đại thiếu nãi nãi, sợ đại thiếu nãi nãi bị người khi dễ. Chính là, nô tỷ sư phó nói. thì thật là xem đại thiếu mãi mãi khi dễ người càng nhiều. Khu khụ, hai tiếng trọng khụ từ cửa sổ lại lần nữa truyền tiến vào. Lan Yến chạy nhanh đóng chặt khẩu, chỉ thấy chính mình sư phó đều nan kham đến muốn sinh khí, chỉ là nàng này nói chính là lời nói thật. Bọn họ đại thiếu mãi mãi nơi nào là dễ khi dễ người, đến chỗ nào đều có thể đem người khác gác gắt gao. Hứa Phi Vân ở ngoài phòng ngón tay xoay tròn ngọc tiêu, cũng là như thế này tưởng. Nhìn Chu lệ lão bà nhiều ngày như vậy, không thể nghi ngờ. Trước nay là chỉ có Lý Mẫn khi dễ người khác phân. Lý Mẫn nghe một kia dở khóc dở cười. Có lẽ nàng nên may mắn, những người này không có đem nàng hình dung vì của mẹ. Nghe được chủ tử gọi đến, Mạnh Hạo Minh không tiếng động mà từ kẹt cửa chui tiến vào, quỳ gối Lý Mẫn trước mặt rất là hổ thẹn, thần hộ chủ bất lợi, chờ nhìn thấy Vương gia về sau, tất đương chịu đòn nhận tội. Mạnh Kỳ chủ tận lực, đó là thiên hay phi nhân họa, ai cũng chẳng trách. Bồn phi sẽ tự đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói cho vương ra. Bồn phi chỉ nghĩ hỏi, trên đường những người khác còn hảo. Lý mẫn hỏi. Mạnh hạo minh nói, cùng thần cùng nhau, đều bình yên vô sự, bởi vì cơn lốc quan hệ, trên đường có chút người mất đi liên hệ, thần đã sai người khắp nơi siêu tầm, sống hay chết, nhất định muốn biết rõ ràng. Từ trường quay đâu? Cùng thần cùng nhau, bình yên vô sự. Niệm hạ. Niệm hạ cô nương, tạm thời còn chưa tìm được. Lý mẫn ngực lập tức nắm một phen Thở sâu, Lý Mẫn nói, mạnh kỳ chủ lo lắng. Vương gia tặng cho buồn phi ái mã Lưu Nguyệt dừng ở tam gia trong tay, các ngươi xem có hay không biện pháp đem Lưu Nguyệt làm ra tới. Thần minh bạch, Lý Mẫn nói đến nơi này, đột nhiên an tĩnh mà nhìn bọn họ mấy cái. Hứa phi vân từ cửa sổ, có thể rõ ràng mà quét đến trên mặt nàng kia trợt lóe mà qua do dự, không khỏi mày một túc, tưởng, nàng thật là có thể nhẫn, nếu là giống nhau nữ tử, chỉ sợ sớm hoa hoa khóc lớn. Như vậy biến đổi bất ngờ. bị người bắt lại chảo trải qua đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng vương gia đâu một năm chín tấn công hát phong cốc thấy nàng rốt cuộc phun ra này một tiếng lan yến cùng mạnh hạo minh cùng nhau trên mặt lộ ra như gỡ xuống gánh nặng biểu tình đại thiếu nãi mãi dựa theo công tôn tiên sinh kế hoạch vương gia kỳ thật là một đường nhắm hướng đông đi mạnh hạo minh tới rồi nơi này mới đối lý mẫn phun thật nghiễm nhiên là phía trước đã chịu chủ tử nghiêm lệnh chỉ thị lý mẫn hồi tưởng lên đảo cũng không khó lý giải chính mình lão công vẫn luôn đối nàng giấu giếm chính mình hành tung cũng không phải không tín nhiệm nàng gần là bởi vì hắn không nghĩ làm nàng lo lắng bởi vì hắn hướng đông đi đúng là kia một cái nguy hiểm nhất lộ nhất nguy cơ thật mạnh lộ chỉ có như vậy có thể đem nguy hiểm dẫn tới chính hắn trên người tới cho nàng cùng những người khác chế tạo chạy trốn cơ hội cho nên vì cái gì đến nay chỉ có tam gia cùng quách tử đạt binh đuổi tới nàng nơi này tới còn lại đóng giữ đông tuyến quân đội trừ bỏ lang sơn kia một đám bên ngoài không còn cái khác đông tuyến bộ đội nóng lòng bắt giữ hộ quốc công xuất quỷ nhập thần thân ảnh đều không kịp bận tâm cái khác hoàng đế nói là nhất muốn bắt nàng chính là cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ nàng lao công nàng lao công trong tay nắm trọng binh đâu chỉ cần đông tuyến quân đội một cái sơ sẩy nàng lao công hoàn toàn có thể huy binh nam hạ trước bắt lấy một hai cái chấn nhỏ hoàn toàn không có vấn đề đông tuyến so với tây tuyến càng quan trọng rốt cuộc đông tuyến là nối thẳng hoàng đế trái tim kinh sư vương gia tới rồi bắc tiến sao lý mẫn hỏi nói như vậy hắn hẳn là biết nàng đến nơi nào phía tây chiến tuyến ra một ít vấn đề thần cũng là tới rồi bên này cùng hứa đại hiệp bọn họ tiếp xúc về sau mới từ hứa đại hiệp trong miệng biết đông hồ nhân sấn tiểu ngụy tướng quân bị thương thời điểm tiến công tây tuyến chúng ta chú binh binh doanh nghe được như vậy tình huống khẳng định là muốn đem lão bà an nguy phóng tới tiếp theo rốt cuộc lão bà là một cái tánh mạng binh doanh quan hệ không ngừng là một cái binh đoàn hơn một ngàn điều tánh mạng còn có binh doanh mặt sau muốn bảo hộ nhiều ít ba tánh không thể tương đồng cũng luận. Không nói hắn, nếu là nàng, giống nhau khẳng định là trước buôn quân doanh đi. Mạnh hạo minh cùng nàng đúng sự thật nói mấy tin tức này về sau, tiểu tâm mà đánh giá trên mặt nàng thần sắc. Cùng nàng ở chung có một đoạn nhật tử, biết nàng là cái không giống bình thường nữ tử, nhưng là, hiện giờ xem trên mặt nàng không chỉ có không có chút nào đoán trách trượng phu địa phương, hơn nữa, ung dung đại khí, mặt lộ vẻ tiêu ngạo, hoàn toàn là đế hậu khí thế. Trên bên trên vách núi, Lục u u trong mắt từ chỗ cao giống như vương giả nhìn xuống phía dưới nhân loại nhất cử nhất động. Một đầu mẫu lang gần sắt đến lang vương bên hai, như là nói chuyện bộ dáng. Bạch không chút nào động thanh sắc trong mắt tùy theo chuyển rời đến đối diện, có thể ở ban đêm phân biệt ra một đôi cùng chính mình tương tự kim đồng, bất quá đó là một cái cầu. Nó hư lệnh một tiếng, khẩn tiếp mang theo bầy sói quay đầu biến mất tiến trong bóng tối. Vì thế, đối diện kim mau tức giận đến mũi chó đều phải bốc khói, đáng giận lòng tham không đáy lang loại. Thế nhưng sấn nó no không ở thời điểm, tưởng sấn loạn đánh cướp, đoạt nó chủ tử. Kim Mao. Nghe thấy Lan Yến thanh âm, Kim Mao hầm hừ mà quay đầu, một khối chưa đi đến trong bóng đêm. Phe phẩy đại cây trổi dường như cái đuôi, đi đến Lan Yến trước. Lan Yến ngồi sổm xuống, giống đôi chủ tử giống nhau đôi nó, hỏi, biết Lưu Nguyệt ở nơi nào sao? Nữ chủ tử đau lòng nàng kia thất thái mã. Kim Mao điểm điểm cầu đầu, biết. Nó vừa rồi sớm quan sát hảo. Đương nhiên, kia đáng giận Lang Vương. Vì tranh đoạt nó nữ chủ tử thích, thế nhưng cũng tưởng tùy thời đem Lưu Nguyệt cứu ra. Lan Yến giấu ở trong đêm tối, quan sát phía dưới tới gần hắc phong cốc bên cạnh đóng quân quân doanh, cẩn thận quan sát. Lưu Nguyệt bị mười mấy binh lính chặt chẽ trông coi. Xem ra, tam gia rất rõ ràng, ném Phạm Nhân về sau, chỉ còn lại có cái này Lưu Nguyệt, có thể trở thành chính mình trong tay lợi thế. Thập ra hao hết tâm lực, mới tìm được một con lãng mã, một đường sóc này mang theo chính mình còn sót lại không có mấy vài người đuổi theo lại đây. gần nhất đến quân doanh bắt đầu đối mọi người phát giận nhưng thật ra không dám nhận chu ly mặt phát chu ly phía dưới bộ đội ở cùng phía trước hát phong cốc đối chiến chúng tổn thất thảm trọng hiện giờ kiểm kê còn thừa nhân viên sau phát hiện ít nhất tổn thất một phần ba binh lực không phải đã chết bị thương chính là sấn loạn chạy trốn rất không ít đào binh trong đó bao gồm hắn vị hôn thê thượng thư phủ tam tiểu thư lý Hoánh. hắn phái ra đi người như thế nào đều tìm không thấy lý Hoánh cùng lý Hoánh bên người nhà hoàn liêu xanh còn có một người Làm hắn cảm thấy hơi hơi trong nội tâm lắc bắp kinh hãi. Mã Duy thấp giọng nói, Liêu Cô Cô không còn nữa. Nô Tài cố ý dặn dò người quay đầu lại đi tìm, không có tìm được người. Lý Hoánh hắn biết, nói cái gì đều không thể nói làm phản hắn, bởi vì Lý Hoánh đối Lý Mẫn bản thân là hận thấu xương. Chính là, cái này Liêu Cô Cô là chuyện gì xảy ra. Liêu Cô Cô là tĩnh phi nương nương vì chiếu cô tam gia tương lai cưới vợ sinh con sau vương gia trong phủ ngày càng bận rộn ra kế, mới đem chính mình đắc lực người. Cấp làm ra cung tới đưa cho Tam gia. Mã Duy kỹ càng tỉ mỉ nói lên Liêu Cô Cô lai lịch, giống nhau càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Theo lý, Liêu Cô Cô là tính phi tin được người, lại sao có thể phản bội bọn họ, nói không chừng là chôn ở tuyết bên trong, hoặc là giẫm không chân, thế rất huyền nhai. Như thế hậu tuyết, nơi đó địa thế cũng không phải nói huyền nhai vách đá có mấy ngàn thước cao địa phương. Chu Ly đối kia phiến cánh rừng bước đầu tình hình chung, chỉ cần đi qua một lần, đại khái đều trong lòng hiểu rõ. Chỗ đó tổng thể địa thế thượng thiên vì bình thẳng, không quá khả năng quá cao cũng không quá khả năng có quá thấp địa phương, tức trên lệch không lớn. Chẳng sợ dâm không chân ngã xuống đi, có thật dày tuyết, ngã chết không được người. Nói là người bị tuyết trôn, đông chết nói, đại khái yêu cầu một ngày trở lên thời gian. Như vậy tức là nói, bọn họ người quay đầu lại ở chỗ đó tìm không thấy người tìm không thấy thi thể, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, người này là chạy. Lý oanh cùng liếu xanh nếu không có chết, có khả năng là bị người bắt đi. rốt cuộc lý hoánh thân phận ở nơi đó treo chính là liêu cô cô một cái nô tài ai sẽ nghĩ đến bắt đi một cái lao nô tài muốn bắt đi một cái nô tài giống nhau là tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp còn kém không nhiều lắm liêu cô cô chỉ có thể là chính mình chạy mã duy nghe được chủ tử phân tích đến nơi đây biết chủ tử nói đều đối, trong lòng đột nhiên vừa động nói hay là trong cung có nhân thiết cục nếu là cái dạng này lời nói có thể lý giải hắn trận doanh gia nội gian cấp hát phong cốc người mật báo cứ như vậy Hát phong cốc người ở hắn phía trước trước bắt được Lý Mẫn, thực dễ dàng biến thành đương nhân sự. Trong cung người ai làm? Mã Duy hung hăng mà một quyền nện ở trong lòng bàn tay. Chu Ly Ngân Nga nói, Lão bắt nghe nói bị khóa ở nhà mình vương ra trong phủ, Lão bắt bất động, lao cửu, mười một đều không thể động. Thái tử không có khả năng động buồn vương người. Chỉ còn lại có một cái. Đại hoàng tử. Mã Duy kinh tê -hợ. Hắn mới vừa hồi kinh sư, cái gì đều thiếu, hơn nữa, người bình thường đối với hắn. cũng hoàn toàn không tín nhiệm, chủ yếu là cho rằng, xem hoàng thượng đến đến nay thái độ, hoàng thượng tám phần là sẽ không phế bỏ hiện nay thái tử, đại hoàng tử trong lòng tự nhiên là buồn bã không ít, các huynh đệ không dựa vào hắn, các đại thần vô lễ duy hắn, không có nhân mạch, không có vật lực, chỉ quải cái hư danh, kỳ thật ly chết cũng không sai biệt lắm. Tam gia, Mã duy nghe lời này trong lòng đều run, hoàng thượng nếu đều biết làm đại hoàng tử trở về sẽ có như vậy kết quả, vì cái gì còn làm đại hoàng tử trở về? Có lẽ là vạn lịch gia không có dự đoán được là cái dạng này kết quả. Không, hoàng thượng biết. Nhưng hoàng thượng muốn xóa sạch thái tử những cái đó không còn dùng được người, chỉ có thể là đem đại hoàng tử lộng trở về, làm đông cung cảnh giác. Mặc kệ như thế nào, hoàng thượng trong lòng thanh minh, vì triều đình cùng ba cánh cùng với thái tử đều là dụng tâm lương khổ. Chu Ly nói đến nơi này, đối vạn lịch gia trong miệng không cấm toát ra mấy phần phức tạp cảm xúc. Vạn lịch gia mặc kệ sao nói, tâm kế lại ác độc cũng hảo. Nhưng là chỉ có vạn lịch ra, có thể chính mình nhi tử đại thần, toàn bộ đều đùa bỡn nơi tay trưởng bên trong, xương được với ngôi kiểu ngũ danh hiệu. Chính là cứ như vậy, đại hoàng tử không phải thật sự biến thành cung đường. Mã Duy trong lòng run lên, nếu hắn là đại hoàng tử sẽ thế nào? Ngôi vị hoàng đế tranh không được, không ai không bạc, không ai thật không có, không bạc, sợ là liền nửa đời sau sinh hoạt đều khó có thể tưởng tượng. Nếu thái tử đăng cơ, đem hắn tùy tiện đuổi rồi nói. Hắn dù sao cũng phải cho chính mình lưu một cái đường lui. Đại hoàng tử trên người không có bất cứ thứ gì có thể bán. Bởi vì vạn lịch gia đều không có cho hắn bất luận cái gì quyền lực, không có quyền, nơi nào tới tham hủ. Đại hoàng tử như vậy đem chủ ý đánh tới ân nhân cứu mạng trên người. Thật là. Mã Duy dựng lên lỗ thai vừa nghe, nghe thập ra ở chướng ngoại mắng cái không thôi, một cổ lửa giận từ ngược mẹ khởi. Vạn lịch gia không thích đứa con trai này là có đạo lý, nhìn một cái thập ra này phó đức hạnh. So với đại hoàng tử, có cái gì khác nhau? Chu Ly lại là ngồi, có chút lời nói dũng ở ngực, không có có thể nói ra tới. Nói đến cùng, chính mình huynh đệ một đám biến thành dáng vẻ này, bao gồm chính mình kia từ nhỏ chi thư đạt lễ chỉ biết niệm thư nhị ca, hiện giờ giống nhau biến thành một cái giàu có tâm kế người, sao không nếm đều là chính mình phụ hoàng một tay bước ra tới. Vạn lịch ra luôn mồm gọi bọn hắn huynh đệ hữu cung, trên thực tế làm tất cả đều là hoàn toàn tương phản sự tình. Chu Ly khỏe miệng treo lên lạnh như băng xương hàn cười. Nếu không phải hắn kẹp ở Thái tử cùng Hoàng thượng Chi Gian còn có một chút tác dụng, nếu không Hoàng thượng giống nhau đem hắn trở thành đại hoàng tử như vậy xử trí. Lão Bát cũng là cái người tài ba, biết chính mình tồn tại có thể cấp Thái tử một chút uy hiếp bị Hoàng thượng cấp lợi dụng, vẫn luôn cũng liền hao hết tâm lực làm chính mình sắm vai như vậy một cái nhân vật, tới giữ được chính mình mệnh. Nếu nói chỉnh sự kiện làm hắn đối Vạn Lịch Gia nhất cảm thấy giật mình địa phương, không gì hơn Vạn Lịch Gia đối Lý Mẫn kia cố chấp. Vạn lịch ra một hai phải đem Lý Mẫn chảo trở về, là vì cái gì? Đơn giản là hộ quốc công lẩn trốn sao? Biết hỏi nàng bản nhân là tuyệt đối không có đáp án, Chu Ly chậm rãi như như mày, hồi tưởng. Mã Duy lúc này lại báo cái vào hát phong cốc về sau tìm hiểu ra tới tin tức, nghe nói, không ngừng chúng ta cùng với đông hồ nhân, muốn mua lệ vương phi. Không ngừng. Chu Ly mày một chọn. Là, không ngừng. Mã Duy khẳng định, tiếp theo nói, còn có. Lệ Vương Phi cấp cốc chủ trị chân bị thương. Chỉ sợ hiện giờ, cốc chủ đối Lệ Vương Phi không thể nói không được. Chu Ly nghe được mặt sau câu nói kia là đống nhiên đứng lên, đem mặt sau tiến vào lều trại quách tử đạt giật nảy mình. Tam gia. Quách tử đạt cho rằng Chu Ly là bởi vì thập ra tiếng mang sinh khí, nói, tam gia nếu cảm thấy bên ngoài ấm ý. Chu Ly khoác tay, khuyên tay ở lều trại nội đi rồi hai bước, việc này không phải là nhỏ. Nàng không phải một cái không có bất luận cái gì suy xét liền tùy tiện làm việc người. tham gia ý tứ là quách tử đạt không hiểu ra sao hỏi mã duy nhỏ giọng cấp quách tử đạt giải thích một phen quách tử đạt nghe xong về sau giống nhau mặt lộ vẻ ngạc nhiên lệ vương phi vì cái gì cấp trảo chính mình người trị thương chiếu hắn xem nay quả thực này đây đức bà toán lý mẫn không giống như là loại này thánh mẫu ma di ạ dường như người chu ly một cái đốn chân chật ngẩng đầu chỉ sợ lời này không có xong quân doanh bỗng nhiên phát ra một trận rối loạn Thật ra giống bị cái gì cắn giống nhau phát ra kinh thiên thét trói thai, lang. Lang. Mấy đầu lang đột nhiên xâm nhập quân doanh, đâm tiên cây đuốc. Là những cái đó một đường từ thảo nguyên theo dõi bọn họ đám tia lang. Kỳ quái, không phải ở bọn họ tao ngộ hắc phong cốc người khi đều không thấy bóng dáng sao. Kết quả không phải, này đó lang, là một đường đều yên lặng theo dõi ở phía sau bọn họ, thẳng đến tìm được cơ hội mới hạ thủ. Chu ly một bước có hơn, thẳng đến đến lều trại cửa, một bàn tay xốc lên lều trại. thẳng nhìn phía kia giam giữ Lưu Nguyệt Địa Phương. Mã Duy vừa thấy hắn ánh mắt, đều biết hắn lo lắng cái gì. Một đường chạy như điên đi ra ngoài, quả nhiên thấy Lang Vương mang theo giỏi giang bộ hạ, sấn quân doanh một mảnh hỗn loạn thời điểm, đã ở cắn đứt buộc chặt trụ Lưu Nguyệt dây thừng. Mã Duy rút đao ra, vừa muốn một đao nhào hướng trung gian lục đồng Lang Vương. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần trước giết này đầu Lang Vương. Hai sườn kia mười mấy đầu phụ trách bảo hộ Lang Vương dã lang, chen chúc tới Ở Mã Duy chưa bổ nhào vào Lang vương trước mặt khi, đầu tiên là phát gục Mã Duy. Nhìn thấy như thế ngoài ý muốn Chu Ly đều cả kinh, rục ra tay khi, quách tử đạt mang theo phó tướng trước cọ qua hắn bên người, têu, tam gia lưu tại này. Đãi mặt tướng tới. Trong ngáy mắt, người sói đại chiến ở quân doanh trình diễn. Chu Ly chính mắt tới rồi thấy thảo nguyên dã lang hung ác, có lẽ người còn có tham sống sợ chết ý niệm, đối với dã lang tới nói lại không hề loại này băn khoăn, tựa hồ vì Lang vương mà chết. là chúng nó nhất cam tâm tình nguyện cả đời nhất nguyện ý làm sự. Đối mặt như thế phấn đấu quên mình nhất không sợ chết đội ngũ, người của hắn, chỉ có thể là kế tiếp bại lui. Mã Duy cùng quách tử đạn, bị mười mấy đầu lang vây khốn ở trung gian, hơn nữa, tiếp viện lang một đầu tiếp theo một đầu. Bạch Hào đứng ở chúng lang bảo hộ trung gian, lấy nạo nghệ ánh mắt nhìn những nhân loại này, ngẫu nhiên lười nhắc mà lộ lộ lợi nha. Chu Ly trong đầu chỉ xoay quanh quá một ý niệm, nàng là làm sao bây giờ đến. Như thế nào làm như vậy cao ngạo hơn nữa cường đại lang vương khuất phục. Mặc kệ như thế nào, này giống như chỉ có nàng có thể làm được sự. Chết. Chết. Đột nhiên, quan chỉ huy một tiếng cao giọng ra lệnh Mọi người cả kinh. Mã Duy đang muốn quay đầu lại đối chủ tử nói như thế nào sẽ. Bên người quách tử đạt đột nhiên giữ chặt hắn, lắc đầu. Chu Ly quyết định là đúng. Quân doanh bởi vì bầy sói đánh bất ngờ đã là chật vật bất ham, nếu lúc này. hát phong cốc hoặc là đông hồ nhân sấn loạn đối bọn họ tiến hành công kích cái này quân doanh có hai cái hoàng tử ở hoàng tử đều biến thành con tin nói càng không thể tưởng tượng nếu lang chỉ là muốn kia con ngựa làm chúng nó muốn đi thôi dù sao con ngựa nữ chủ tử cũng không có khả năng tự mình trở về lấy mã lang vương tự mình dùng lợi nha cắn đứt buộc chặt ở lưu nguyệt trên người cuối cùng một cái dây thừng vốn dĩ nằm trên mặt đất lưu nguyệt xoay người dựng lên ở bầy sói hộ tống hạ mạnh mẽ như bay thực mau biến mất ở màn đêm Giờ phút này, ly dạng sáng, thượng có không đủ một canh giờ thời gian. Hát phong cốc ban ngày, luôn là tới tương đối thông thả. Ánh mặt trời muốn bắn vào cái này tràn ngập hắc cám trong cốc cũng không dễ dàng. Long thắng bảo hô hô mà thở gấp đại khí, ngày hôm qua phục quá lý đại phu dược, có chút chuyển biến tốt đẹp thân mình, một khi không có dùng lý đại phu dược, cái này trong lòng không yên ổn, liên quan thân mình cũng một khối biến hư. Thở dốc mà không thể nằm nằm. Hắn một đám lớn nhỏ lao bà tất cả đều là một đám con thỏ giống nhau kinh hoàng biểu tình, kinh nghi bất định canh giữ ở bên cạnh. Hàn thị ngẫu nhiên lấy khăn trà lao chính mình bị đánh xương mặt, như là lao nước mắt bộ dáng Nhị đương ra đâu? Long thắng bảo kê ợ. Long thắng thiên theo tiếng mà nhập, đứng ở long thắng bảo trước mặt, đầy mặt ưu sầu, đại ca, kế tiếp, hoàn toàn không biết nói cái gì lời nói hảo. ngươi đi nói cho lệ vương phi, nàng muốn nhiều ít bạc đều có thể, ta nơi này bạc toàn bộ đều có thể cho nàng. nhưng là nhưng là nàng phải về bắc kiến nói long thắng bảo thỏa hiệp nhiều ít bạc đều không có chính hắn này mệnh quan trọng hơn nữa không có bạc về sau có thể lại đoạn chỉ là đem nàng trả lại cấp hộ quốc công nói trong cốc huynh đệ khẳng định không có một cái có thể chịu phục long thắng thiên nhìn chính mình đôi tay bị long thắng bảo tay gắt gao bắt lấy con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia lênh quang đáy lòng chỉ kém lộ ra một tiếng chờ đợi thật lâu sau cười to ta nhưng cuối cùng chờ đến giờ này ngày này Không hổ ta đợi nhiều như vậy thiên. Khoe miệng một câu, Long Thắng Thiên cùng eo khiêm tốn mà nói, đại ca ngươi yên tâm, tiểu đệ ta, nhất định sẽ không làm ngươi chết, nhất định sẽ làm lệ vương phi đáp ứng. Hảo. Long Thắng bảo như là yên tâm, vung ra hạ tay. Long Thắng Thiên vô vô đại ca tay lúc sau, phất tay háo đi ra phòng. Tới rồi hành lang, thấy chung quanh không ai, vọng đến mặt sau hàn thị cùng ra tới, dặn dò nói, hảo hảo nhìn cốc chủ. Yên tâm đi, nhị đương ra. Hàng thị nũng nịu gật đầu, con người giống nhau xẹt qua một mặt làm người không dễ phát hiện linh quang. Cùng lúc đó, Khương thị trong phòng đại A đầu thấy đến một màn này về sau, cấp tốc chạy về đến Khương thị trong phòng một năm một năm mười mà đưa tin. Khương thị bỗng nhiên một phách cái bản, cả giận nói, hảo ngươi cái tiện nhân. Quả nhiên là con cốc chủ cùng nhị đương ra cặp với nhau. Phu nhân, phải làm sao bây giờ? Tìm tứ đương ra lại đây. Cốc chủ trừ bỏ nhị đương ra, chỉ có tứ đương ra nói có thể nghe được đi vào. Tứ đương gia phía trước cùng ta đã nói rồi, nói là phải nhắc nhở nhị đương gia dạ tâm. Quả nhiên là như thế này không có sai. Khương thị một câu lại một câu rõ ràng hữu lực mà nói. Thức mau, tứ đương gia bị kêu lại đây, cùng khương thị một khối đi vào Long Thắng Bảo trong phòng. Khương thị đi trước tới rồi Long Thắng Bảo trước giường, thấp giọng bẩm, cốc chủ, tứ đương gia có chuyện muốn báo cáo cấp cốc chủ. Long Thắng Bảo nâng lên trầm trọng mí mắt, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa tứ đương gia. Khương thị thấy hắn không tỏ thái độ, nôn nóng lên, cốc chủ, thiếp thân theo ngươi nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử, thiếp thân có thể phát thế độc, thiên hạ nào có so thiếp thân đối cốc chủ càng tốt người. Long thắng bảo trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia quang. Khương thị lời này là không sai, khương thị nếu tưởng phản bội hắn, sẽ không đến giờ này, ngày này đều lưu tại hắn bên người. Năm đó, hắn bị thương thiếu chút nữa bị đại minh quân đội bắt được thời điểm, vẫn là khương thị con hắn chạy trốn tới hắc phong cốc. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn như thế nào sủng hàn thị đám người, đều sẽ không đem Khương thị từ đại phòng vị trí kéo xuống tới. Hắn thiếu Khương thị này phân ân tình vẫn luôn ở. Long Thắng bảo gật gật đầu. Khương thị lập tức đem những người khác toàn khiển đi ra ngoài, làm chính mình người canh giữ ở cửa. tùy theo, cùng tứ đương ra một khối đem Long Thắng bảo đỡ lên ngồi. Các ngươi có nói cái gì muốn nói? Long Thắng bảo hỏi, sắc mặt khẩu khí đều rất là mệt mỏi, có thể thấy được tinh thần thân mình đều thật không tốt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Như là bệnh nặng không dậy nổi, bệnh nguy kịch, Khương thị đột nhiên nước mắt như suối phun, nhéo khăn trà lau khỏe mắt, biên khóc biên nói, cốc chủ, đều là cái kia tiện nhân, cái kia tiện nhân. Ngươi nói cái gì? Thiếp thân là nói, cái kia tiện nhân từ lúc bắt đầu mưu hoa hại chết cốc chủ, chỉ tiếp thiếp thân không có có thể kịp thời nhìn ra tới. Ngươi, ngươi nói ai ngờ mưu hại ta? Long thắng bảo cảm giác không thể tin tưởng. Khương thị đối này dùng sức gật gật đầu, cốc chủ tưởng không có sai, là lục phu nhân. Lục phu nhân tâm tư khó lường, kỳ thật ác độc đến cực điểm, nàng kế hoạch làm lệ vương phi cấp cốc chủ chữa bệnh, dẫn cốc chủ thượng câu. Hiện giờ, cốc chủ không có lệ vương phi không được, rốt cuộc thất tín với trong cốc huynh đệ. Đến lúc này, nhị đương ra ra mặt, lại trừ bỏ cốc chủ, thế thân cốc chủ vì hát phong đường chủ người, biến thành thuận lý thành trương, dễ như trở bàn tay. Long thắng bảo đôi mắt trận mắt, sao có thể. Lúc trước, là ngươi cùng nàng cùng nhau khuyên ta làm lệ vương phi trị chân. Thương thị càng là bi từ giữa tới, đồng nhiên vừa kéo khóc, đứng lên quỷ xuống nói, cốc chủ, đều là thiếp thân vô năng. Lúc ấy, thiếp thân nên nhìn ra lục phu nhân chôn giấu tại đây hết thể âm mưu nhưng là, thiếp thân vô năng, nhìn không ra tới. Bất quá thiếp thân vẫn luôn trong lòng có hoài nghi lục phu nhân đối cốc chủ không phải thiệt tình, cho nên, mới phối hợp lục phu nhân diễn kịch, tưởng nhìn trộm ra lục phu nhân trong lòng âm mưu quỷ kế. Kết quả, quả nhiên là như thế. Cốc chủ, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? lục phu nhân năm đó là nhị đương gia mang về hắc phong cốc long thắng bảo từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò khương thị nói mỗi một câu hắn đều vô năng phản bác vì thế hắn nâng lên cặp mắt kia nhìn về phía ở bên đứng tứ đương gia bình thường biết hắn nói tứ đương gia lúc này đột nhiên biến thành cái người cầm biểu tình ngưng trọng về phía long thắng bảo gật gật đầu chỉ tới kịp môi bài trừ một tiếng cốc chủ việc này không nên chậm trễ chỉ sợ nhị đương gia đã hôn đản long thắng bảo kích động mà đại chụp vắn giường Hắn là ta huynh đệ, thân huynh đệ. Năm đó không có ta, có thể có hắn hôm nay sao? Chính là, cốc chủ, trong cốc sở hữu sự vụ vẫn luôn là cốc chủ lời nói tính toán. Cốc chủ khả năng không biết, sau lưng, rất nhiều người đều nói nhị đương ra, chẳng qua là cốc chủ một cái. Long thắng bảo sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp theo, phát ra một tiếng hoang đường cười to, không sai nhi, ta là đem hắn trở thành một cái cầu. Nếu ta không đem hắn trở thành một con chó, chẳng lẽ... còn có thể làm hắn kỵ đến ta trên đầu đi tiểu sao. Hắn là ta huynh đệ, chính là, ta biết, hắn vẫn luôn khinh thường ta, bởi vì ta này hai cái đuổi đã biến thành như vậy. Hắn hận không thể ta cả đời đều không thể hào đâu. Khương thị vốn dĩ khóc nước nở mặt, chợt nghe thấy hắn lời này đều không cấm trong lòng run lên. Nguyên lai, like, Long Thắng bảo đã sớm để phòng chính mình ra huynh đệ. Nếu hắn dám xúi rục mặt khác đương ra tới đối phó ta, tứ đương ra, ngươi biết nên làm như thế nào. Long thắng bảo trong ánh mắt hiện lên một mặt sắc bén, từ cổ tay háo móc ra một khối thẻ bài. Tứ đương ra đôi tay kính cẩn mà tiếp nhận thẻ bài, thuộc hạ vâng theo cốc chủ mệnh lệnh, đối với hết thẻ dám phản bội cốc chủ người, đều giết không tha. rạng sáng kia nói ánh dạng đông chiếu tiến cửa sổ thời điểm, Lý Mẫn mở mắt ra. Lan Yến nghe được động tĩnh, tiến lên hỏi, đại thiếu mãi mãi tỉnh sao? Như thế nào? Tối hôm qua thượng ngươi đi ra ngoài. Lan Yến một bên giật mình nàng lỗ thay nhảy bén, một bên nói, đúng vậy. nô tỷ đi ra ngoài một lát sư phó ở đại thiếu mãi mãi cửa thủ lý mẫn như vậy cười nàng chỗ nào là lỗ thay nhạy bén mà là vị kia hứa đại hiệp nhàn tới không có việc gì thời điểm thích nhất lộng tiêu tiêu khiển không có rượu lo lắng rượu hỏng việc nhi hứa phi vân cầm kia tiêu ngẫu nhiên thổi hai khẩu cũng may hắc phong cốc do lớn trừ bỏ nàng nhưng thật ra không có những người khác có thể nghe thấy hắn cổ quái tiếng tiêu lan yến đỡ nàng lên cho nàng đánh nước gấm rửa mặt Lý Mẫn thật cẩn thận mà đi tới trước bàn trang điểm, làm Lan Yến giúp đỡ nàng trải vốt tóc. Ánh sang chiếu vào phòng, vào đông ấm áp, có thể cho một người đều cơ hồ trở nên lười biếng. Đại thiếu nãi mãi sáng nay thượng muốn ăn điểm cái gì? Lan Yến cẩn thận hỏi nàng. Lý Mẫn nhớ tới, chính mình mỗi ngày bữa sáng, không phải niệm hạ chính là xuân mai cấp làm. Kết quả, hiện tại hai cái tiểu nha đầu tất cả đều không ở. Tùy tiện, lộng điểm nhiệt là được. Lý Mẫn công đạo, nhẹ giọng hỏi, có động tĩnh sao? Lan Yến trong tay bắt lấy cho nàng trải đầu lược, nhỏ giọng cẩn thận mà trả lời, hết thể dựa theo phía trước công tôn tiên sinh kế hoạch tốt, tại tiến hành. Đại thiếu mãi mãi chỉ cần ở cái này trong phòng đốc, không cần dễ dàng một mình một người hành tẩu, nô tỷ cùng sư phó sẽ dùng hết toàn lực, bảo vệ tốt chủ tử. Bọn họ làm việc, Lý Mẫn tự nhiên yên tâm. Chỉ là, nhớ tới một sự kiện nhi, ngươi chỉ sợ muốn tìm cá nhân, đi trước tìm hiểu một người. Đại thiếu mãi mãi nói cho nô tỷ là ai? Nô tỷ này liền đi tìm hiểu. Lan Yến nói, nàng là trong cung đại hoàng tử người, gọi là Liêu Cô Cô. Chính là, bổn Phi tới rồi hát phong cốc lúc sau, lại nghe người ta là kêu nàng Liêu Tăng Cô. bổn Phi hoài nghi nàng sau lưng có khác chủ tử. Lý Mẫn chậm rãi nói lên Liêu Cô Cô sự. Liêu Tăng Cô. Lan Yến một cái đốn thanh. Như thế nào? Ngươi nhận được người này. Lý Mẫn hỏi. Lan Yến nói, đại thiếu mãi mãi biết nô tỷ là người trong giang hồ, trước kia. cùng sư phó một khối lưu lạc hôm khác ai sau lại một người lại ở trong trốn giang hồ hành tẩu quá cho nên là đã từng nghe nói giang hồ có như vậy một người họ lưu nữ tử am hiểu lá lưu song đao có đao mỹ nhân chi sừng bất quá đó là thế hệ trước đồn đãi. nếu cái này lưu nữ hiệp thượng ở nhân gian tuổi hẳn là không nhỏ lưu cô cô tuổi tác là không nhỏ lý mân nói vốn dĩ bổn phi cũng cho rằng trong hoàng cung chẳng sợ có giang hồ nhân sĩ cũng là bị hoàng thượng phong quan không cần thiết che che giấu giấu chính là từ biết bắt ra mẫu thân thường tần cũng là giang hồ nhân sĩ về sau bổn phi thừa nhận cần thiết thay đổi cái nhìn đại thiếu mãi mãi là chỉ chỉ sợ hoàng gia có không ít chuyện này người giang hồ giống nhau thoát không được căn hệ lý mẫn nói tới đây chuyện vừa chuyển ngươi nói liêu nữ hiệp còn có chút cái gì nghe đồn sao chỉ nghe này nữ tử sau lại thành thân sinh hải tử quy ẩn với sơn dã chi gian không có cái khác liêu cô cô có lao công có hải tử Như thế nào sẽ vào cùng cho người ta đương nổi lên nô tài? Hay là không phải cùng cá nhân? Ngoài cửa sổ người nào đó nghe các nàng nói chuyện, giống nhau như là có ti khó hiểu. Mà Lý Mẫn nghe ngoài cửa sổ người không có bất luận cái gì tỏ thái độ, có biết liền hứa phi vân cũng không biết cái này liêu cô cô là cái gì lai lịch. Nếu liền hứa phi vân cũng không biết này lai lịch người, nơi này, vấn đề khả năng có chút lớn. Ngoài cửa sổ đầu đống nhiên một đạo phong thổi qua bộ dáng. Lan Yến chỉ nghe kia trận gió thanh. Khẳng định chính mình sư phó nhất định là phát hiện tình thế có gì, đi tra xét Liêu Cô Cô đến tuật cùng. Chỉ là cái này Liêu Cô Cô còn ở đây không hắc phong cốc, lại cũng đáng đến chấm trước. Bởi vì, liền tối hôm qua ở chỗ này đêm túc đông hồ nhân, đều giống như đã nhận ra một ít kỳ quạc, có chút ngao ngoe dục dịch. Đầu tiên là nghe nói kia nhị đương gia Long Thắng Thiên ở trong đại đường triệu tập chúng đương gia thương nghị chuyện quan trọng thời điểm, tứ đương gia cầm cốc chủ lệnh bài, đột nhiên hạ lệnh bắt người, đem nhị đương gia cấp gô lên trói Tội danh là nhị đương gia ý đồ tạo phản, mưu hại cốc chủ thánh mạng. Hát phong cốc đã sớm ngầm hình thành đại đương gia cùng với nhị đương gia cầm đầu hai phái. Đại đương gia đức địa vị cao trọng, giống nhau ở bên ngoài là nhất trí cao vô thượng chủ tử, mọi người đều nghe đại đương gia. Chính là đại đương gia hành động không tiện, nhị đương gia khổng võ hữu lực, có thể mang các minh đệ đánh giặc, cho nên một bộ phận trong lòng sớm cũng bài xích nổi lên đại đương gia, ngầm duy nhị đương gia là chân chính chủ tử. Kể từ đó. Hai bên nhân mã ở hắc phong cốc trước đánh lên. Một tám một phát không thể vãn hồi trạng thái. Ở cái này mấu chốt thượng, có chút người không khỏi bắt đầu nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hô Diên Độc vừa nghe hắc phong cốc lý chính như ô yết thiền vu sở giảng như vậy khởi nội chiến, lập tức mang theo một nhóm người, thẳng đến Lý Mận nơi phong ốc. Tới rồi kia địa phương, lại ngạc nhiên phát hiện, Lý Mận sớm không ở cái này địa phương. Nguyên lai, like, Khương Thị sớm tại cùng tứ đương ra rời đi long thắng bảo phòng về sau. trước tìm được rồi Lý Mẫn nơi này đối Lý Mẫn nói Lệ Vương Phi nơi đây không nên ở lâu cốc chủ mệnh lệnh thiếp thân mang Lệ Vương Phi rời đi đến một cái tương đối an toàn mảnh đất Lệ Vương Phi cứ việc yên tâm chúng ta cốc chủ mệnh nắm ở Lệ Vương Phi trong tay chúng ta khẳng định sẽ không thương tổn Lệ Vương Phi nghe thế Lý Mẫn cùng Lan Yến một đôi thượng ánh mắt khẳng định sẽ không cử tuyệt bởi vì nàng trụ cái này địa phương hất phong cốc người ai đều biết khó bảo toàn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không bằng tùy khương thị đi Đến một cái càng ẩn nấp địa phương đi trốn họa. Làm phiên đại phu nhân, Lý Mẫn đáp ứng. Khương thị âm thầm vui sướng, vì Lý Mẫn tự mình dẫn đường, đem Lý Mẫn là thỉnh tới rồi chính mình hậu viện. Khương thị chính mình trụ cái này địa phương, không chỉ có sửa chữa tráng lệ huy hoàng, hơn nữa, dựa vào vách núi mà kiến, có thể nói hiểm trở đến cực điểm. Lý Mẫn đảo qua cái này hoàn cảnh, trong lòng lập tức sáng tỏ, cái này đại phu nhân đảo cũng là như cũ sợ nàng chạy trốn. Khương thị làm người cho nàng chăm trà. bồi nàng ngồi một lát nghe được bên ngoài động tĩnh lưu cái đại a đầu ở chỗ này nhìn nàng lập tức chạy ra đi khi đó nhị đương ra người cùng đại đương ra người đánh đến chính túi bụi đông hồ nhân ở hắc phong cốc sấn loạn khắp nơi tìm kiếm nàng lý mận bóng dáng tối hôm qua bị bầy sói tập kích quá chu ly nghe nói hắc phong cốc nổi lên nội loạn mang theo binh như hổ rình mổi mà nhìn chằm chằm hắc phong cốc đại môn loạn đến mức tận cùng thời điểm ai cũng không nghĩ tới đột nhiên một tiếng kèn, từ hắc phong cốc phía bắc thổi bay Nghe thấy này thanh kèn, toàn bộ nhân mã, Long Thắng Thiên, Long Thắng Bảo, còn có đông hồ nhân, cửa đại minh quân đội, toàn bộ sửng sốt. Ngay sau đó, hát phong cốc truyền ra những cái đó thổ phỉ nhóm hoảng sợ tiếng tê ơ, phong liên miên, giống như vọng tới rồi tận thế, là, là hộ quốc công bộ đội. Rốt cuộc tới sao? Chu ly một tay nắm chặt trong tay dây cương, tới rồi cái này mấu chốt thượng, thật sự nếu không vọt vào đi, khẳng định là người phải bị hộ quốc công tiếp đi rồi. Nghĩ vậy một hồi. nếu nàng thật sự tùy hộ quốc công đi có thể là vĩnh viễn không có khả năng tai kiến chu ly trong lòng đột nhiên nắm thành một đoàn quách tử đạt ở hắn bên người giống nhau trong lòng như có lửa đốt mắt thấy đến miệng con cá muốn bỏ chạy không đợi hắn chỉ thị huy cánh tay chỉ thị phía dưới mọi người bắt đầu tiến công hát phong cốc đông hồ nhân dựng lên lỗ thai nghe cái này lại quen thuộc bất quá kèn là hát tiêu kỳ Hồ diên độc rất rõ ràng thanh âm này bởi vì đây là hộ quốc công tinh nhuệ nhất bộ đội giống nhau chỉ dùng đến nhất yêu cầu tiên phong tuyến thượng coi như là lưỡi dao sắc bén tới dùng bởi vậy cho dù là bọn họ đổ mồ hôi bị dự vì bọn họ đồng hồ trong lịch sử dũng mãnh nhất vô cùng dũng sĩ đổ mồ hôi cũng không dám cùng hộ quốc công hát tiêu kỳ tới cái mặt đối mặt đánh mửa. mấy cái đồng hồ nhân hô hấp lập tức khẩn lan trưởng lão việc này không nên chậm trễ từ đả tọa tư thái nhảy xuống tới đối ô yết thiền vu nói nhị hãn ngươi lập tức rời đi này không thể nghi ngờ là hộ quốc công bộ Hộ quốc công có lẽ không có thượng chúng ta đổ mồ hôi đường, không có bị chúng ta tây tuyến tiến công bộ đội cầu dẫn đi. Hiện tại nghe này tiếng kẻn là hát tiêu kỳ, nếu hộ quốc công không có tự mình đến, hộ quốc công thủ hạ công tôn tiên sinh khả năng cũng sẽ ở chỗ này. Mục đích thực hiển nhiên là vì chảo lấy nhị hát ngươi. Không cần cấp. Nhất thiền vu không giống bọn họ mấy cái lại giật mình như thế, vững vàng thanh âm trang bị hắn cặp kia lạnh băng mắt lam, đổ mồ hôi phái ta tới, khẳng định là suy xét đến điểm này. Cho nên đổ mồ hôi không có tự mình tới, chỉ phải ta lại đây. Hộ quốc công tự mình mang binh cũng hảo, không phải tự mình mang binh đến nơi đây cũng hảo, là công tôn tiên sinh nói, cũng không cần sợ hãi. Cái này hát phong cốc bản thân dễ thủ khó công, không phải dễ dàng có thể công hãm địa phương, cho dù là hát tiêu kỳ, Chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian, trước đem đổ mồ hôi muốn bắt lệ vương phi bắt lấy, trào trở về giao cho đổ mồ hôi. Lan trưởng lão cùng hô diên độc đáp là, vì thế vài người không bao giờ phân tán khai. mà là cùng nhau nhảy vào trong cốc mặt sưu tầm hát phong cốc một đám đám ô hợp đang nghe thấy hát tiêu kỳ tiếng kèn sớm đã là sợ tới mức hồn cũng chưa bởi vì hộ quốc công nhưng không giống vạn lịch ra người như vậy nhân tử đối bọn họ mắt nhắm mắt mở mà là một khi bắt lấy bọn họ giết chết bất luận tội long thắng thiên vốn dĩ mang theo người vọt vào long thắng bảo phòng muốn tới cái nhất quyết thắng bại chợt nghe phương bắc tiếng kèn khởi hắn phía dưới người một đám chạy chạy lưu lưu ném đại đao lòng bàn chân mạt du liền đi Đi thất thất bát bát, chỉ còn lại có như vậy một hai người lưu tại hắn bên người. Long thắng bảo ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, khinh thường mà nhìn xuống hắn cái này huynh đệ. Chính hắn bên người, ít nhất còn có cái tứ đương ra đám người. Hà liêu, ở ngay lúc này, tứ đương ra bỗng nhiên thao khởi cái kia đại đao, nhắm ngay trên giường Long thắng bảo, một đao chém đi xuống. Long thắng bảo kia trương đắc chí gương mặt tươi cười đột nhiên biến thành hai nửa. Trong phòng tất cả mọi người ngây người. Long thắng thiên thân thể từ thượng ngã xuống đều ở run Có lẽ tại đây một khắc, hắn rốt cuộc có thể minh bạch Lý Mẫn khi đó vì cái gì ngoan ngoãn mà cùng hắn cùng nhau đi. Nguyên lai, like, hắc phong cốc sớm đã không phải bọn họ hai huynh đệ địa bàn. Từ cửa bỗng nhiên ùa vào tới mấy cái sơn tặc, ở áo ngoài, lộ ra màu đen tam giác kim văn tiêu chí. Long thắng thiên thanh, ném trong tay dao nhỏ, giơ lên đôi tay. Thức vụ giả vì Tuấn kiệt, lúc này, hắn chắp cánh đều khó phi. Quách tử đạt xuất quân và chạm hắc phong cốc đại môn. Mắt thấy đại môn trên tường thành. Những cái đó nghe cập hát tiêu cờ hiệu giác tan tác mà chạy bọn sơn tặc, đem đại môn đều phải chắp tay nhường ra tới, kết quả, đột nhiên một nhóm người tiếp lên núi tặc nhóm để xót ra tới không vị. Gắt gao mà đem chủ môn, hơn nữa ở trên tường thành nhắm ngay phía dưới đại minh quân đội bắn tên. Những cái đó trên tường thành bổ sung tiến vào cung tiến thủ, đều nhịp, là hát phong cốc ban đầu những cái đó đám ố hợp căn bản không thể so sánh với. Quách tử đạt vừa thấy cái này trạng thái, lập tức minh bạch những cái đó là quân chính quy. Mà nếu không phải hộ quốc công quân đội lại có thể là nơi nào? Phất tay lập tức kêu làm người một nhà lui lại. Chu Ly cưới ngựa tại hậu phương quan sát đến này hết thảy, mắt thấy này hết thảy đều như chính mình suy nghĩ giống nhau. Này khối địa phương, sớm đã biến thành hộ quốc công vật trong bàn tay, vì thế nói khẽ với bên người Mã Duy nói, người tối hôm qua tiến tới quá hát phong cốc, có không lại lần nữa ẩn vào đi. Mã Duy đáp, tuy rằng tối hôm qua phong cao đêm đen, nô tài xem địa phương xem không phải rất rõ ràng, chính là... Có nghe bên cạnh những cái đó thủ vệ nói lẩu quá miệng, nói chính là mặt sau có một cái đường nhỏ, hình như là nơi này cốc chủ đã từng vì để người vạn nhất sửa chữa, vì chính là ở khi cần thiết có thể trốn. Nô tài sáng nay thượng nếm thử hạ, giống như có thể tìm được con đường kia. Hảo, người dẫn đường. Tham gia. Nô tài có thể chính mình một người. Đây là bổn vương cùng nàng chi gian đơn đoán, bổn vương tin tưởng, chỉ có bổn vương ra ngựa, mới có khả năng lại bắt lấy nàng. Mã Duy tức khắc đã không có thanh âm. Chủ tử lời này xác thật không sai, tưởng kêu báo tuyết bên trong, đừng nói cứu cá nhân, là muốn tìm cá nhân, làm chính mình toàn thân mà lui đều rất khó. Chính là, chính mình chủ tử, đôi mắt cố nhiên không tốt, lại cũng có thể ở báo tuyết không cần tốn nhiều sức lập tức tìm được rồi lý mẫn. Có thể muốn gặp, chính mình chủ tử cùng thượng thư phủ nhị tiểu thư trước sau chi gian là có loại ràng buộc ở. Không biết là cái dạng gì một loại duyên phận. Mã Duy nắm chặt trôi đao. Vô luận chủ tử làm ra cái gì quyết định, nô tài nhất định tùy chủ tử một khối. Chu Ly mắt nhìn phía trước, cặp kia băng thanh ngọc mắt như là nhìn trước mắt không biết cái nào địa phương. Tiếp theo, dũng nhiên giơ lên roi trửu đến trên chân ngựa. Ra cửa không có bao lâu, biết được cốc chủ bị giết tin tức về sau, Khương thị thất tha thất thểu mà chạy nhanh hướng nhà mình hậu viện chạy. Lý Mẫn ngồi ở nàng trong phòng trên ghế chính cầm cái gối theo hoa xem, cảm thấy cái kia màu sắc và hoa văn không tồi, đột nhiên thấy Khương thị đẩy ra song môn, vọt vào trong phòng. lý mẫn hơi hơi như mày, phu nhân khương thị giống như không có nhìn đến nàng tồn tại chỉ lo đem trong phòng vàng bạc tài bảo nhét vào trong bao quần áo đại a đầu ở cửa vọng đến như là có người muốn sắt tiến vào vọt vào tới thét chói thai phu nhân chạy mau chạy mau đồng hồ nhân tới trong phòng lan yến nghe thấy lập tức bắt tay đặt ở trong lòng ngực chùy thủ thượng đi khương thị đem trầm trọng tay nải nhét vào đại a đầu trong lòng ngực đại a đầu thiếu chút nữa bởi vì quá nặng ôm không được chủ tớ hai đem đầu dò ra cửa mắt nhìn bốn phía không ai lập tức dán vách tường một đường hướng sau núi chạy lúc này hứa phi vân từ mái hiên thượng hạ xuống đối lý mẫn nói mới nhất chiến báo cái này địa phương dễ thủ khó công vì công tôn tiên sinh cùng vương ra sớm có điều liêu cho nên muốn dọn sạch trong cốc còn sót lại thế lực yêu cầu một chút thời gian vương phi tốt nhất tìm một chỗ lại trốn một trốn mạnh kỳ chủ dẫn người đi chống cự trước môn tam gia người mặt sau tiếp viện bộ đội Muốn vào đến trong cốc yêu cầu ước nửa canh giờ tả hữu. Một sao không không chết. Tình thế như sau, mặt sau tiếp viện bộ đội muốn hoàn toàn tiến vào hát phong cốc yêu cầu thời gian, mà bên này cuộc chạm chán nhỏ đã khai hỏa. Trong cốc chính mình một phương binh lực có lẽ không đủ để mọi mặt chú đáo. Nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình lão công mới đem hai cái võ công cao thủ an trí ở bên người nàng làm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Lý mẫn đối đáp án là cơ hồ không cần suy xét, mày liêu cuối hơi hơi một trọn, nói, chúng ta đến đến nay. không phải vẫn luôn tìm địa phương tránh sao hiện tại chiếu làm như vậy là được chờ mặt sau vương gia binh lực tiến vào không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thừa dịp vọng nàng vẻ mặt thông dong không có một chút kinh hoàng thất thố bộ dáng hứa phi vân hồi tưởng khởi ngày đó nàng bị áp tải về hắc phong cốc thời điểm như vậy vững vàng như vậy chấn định thậm chí đảo khách thành chủ làm đông hồ nhân đều đại kinh tiểu quái Dũ mi nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch ngón tay du chuyển lộng tiêu nhẹ nhàng dạo qua một vòng nói Vương phi gan dạ sáng suốt, tuy rằng lệnh tại hạ vẫn luôn thập phần khâm phục, hiện giờ lại cũng không thể không bội phục ngũ thể đầu địa. Lý Mẫn cũng không dám đem chính mình tự xưng là vì nữ sắt thép người, đây là không phù hợp thực tế, nói, Hứa đại hiệp, người sở dĩ có thể có tự tin, tự tin, nếu không có kiên cố hậu thuẫn cùng với không có nỗi lo về sau, có thể nào làm được? Hai điều anh tuấn mày dậm một tủng, Hứa Phi Vân trên mặt khó tránh khỏi không xẹt qua một tia kinh dị. Buồn phi tin tưởng vương gia, Tin tưởng vương ra người. Lời này vừa nói ra, Lan Yến trên mặt đều không khỏi lộ ra động dung. Phu Thê Chi Gian nói muốn nói cập tín nhiệm, kỳ thật cũng không dễ dàng. Giống vậy hiện tại Hoàng đế cùng Hoàng hậu giống nhau, Chi Gian không biết có bao nhiêu người tranh ta đoạt tâm tư. Lý Mẫn rốt cuộc lại không phải cái loại này ngốc đại tỷ là cái người thông minh, gả chồng cũng hảo, làm nhân gia con dâu cũng hảo, đều là có tự mình đích lợi một loại suy xét tồn tại. Lý Mẫn hiện giờ nói ra cái này lời nói. Tuyệt đối không phải nhất thời đầu góc nóng lên xúc động mà nói, càng không phải bị lập tức tình thế bắt buộc, mà là căn cứ vào suy nghĩ cận kẽ lúc sau phun ra châm nôn. Hứa phi vân sắc bén con ngươi đảo qua nàng bình tĩnh mặc khi, trong lòng đột nhiên là sợ không được giới hạn, đối với mọi người lời nói nàng là thần tiên nói, giống như vào giờ này khắc này, có một tia ứng chứng giống nhau. Khi đó, hứa phi vân thậm chí có thể tưởng tượng, nàng kỳ thật chỉ kém mặt sau lại đến một câu. ta tin tưởng vương ra là tương lai có thể đoạt được thiên hạ đế vương tôn sư đem chính mình áp ở chu lệ tương lai này phân tiền đặt cược bất chính là hắn cùng với công tôn lương sinh đám người đối hộ quốc công phủ toàn tâm toàn ý nguyện trung thành nguyên nhân chính là giống như bọn họ đều không có giờ này khắc này nàng càng có vẻ giàu có tự tin hứa phi vân cảm giác trong cơ thể chạy xuôi máu nháy mắt sôi trào đồng thời tràn ngập ưu tư ánh mắt ở trên mặt nàng quét quét thấp giọng nói vương phi còn thỉnh trân trọng thảo dân cho rằng Vương gia thiếu vương phi, là trăm triệu không thể. Lý mẫn nghe được hắn lời này lại là rõ ràng ở biểu tình thượng ngẩn ra. Nghiễm nhiên, nàng chính mình cũng không có ý thức được chính mình đối với nam nhân kia tầm quan trọng. Rõ ràng, đã là cái khiến cho thiên hạ đông đảo Kiêu hùng chú ý nữ tử, lại một chút kiêu ngạo hư vinh tầm đều không có. Hứa phi vân nhất thời không biết là nên dở khóc dở cười, hoặc là vì Chu lệ cảm thấy cười khổ không thôi. Rốt cuộc là cố ý bán cái cái nút. ở nàng trước mặt cố lộng huyền hư mà cười nhạo hai tiếng kỳ thật ngẫu nhiên có thể trêu đùa một chút này đối tương lai đế vương đế hậu tuyệt đối cũng là một loại rất có ý tứ tiêu khiển Nghe trước mắt này mỹ lệ yêu nghiệt phong lưu giang hồ nam tử dùng vài tiếng bén nhọn tiếng cười biểu đạt ra nào đó hước mùi vị khi lý mẫn trung quy là thất thố mà hướng này trừng mắt nhìn hạ mắt toàn là không xem chuẩn hiện tại là khi nào hiện giờ thật đúng là không phải có thể ngồi xuống nói nàng cùng nàng lão công như thế nào nói chuyện yêu đương nói chuyện phiếm bát quái thời điểm Sân cửa đã là chuyển đến một ít động tĩnh, Mắt thấy, có người muốn phá cửa mà vào. Những cái đó chưa từ bỏ ý định đông hồ nhân, lại là không biết sau khi chết, không sấn loạn đảo tẩu, mà là chờ bị bọn họ hộ quốc công quân đội một khối bị chảo. Chỉ có thể nói cái này ô ít thiền vu nhị hãn, đồng dạng là một cái cực có gan dạ sáng suốt, quyết đoán mười phần người. Hứa phi vân giữa mày không khỏi khẩn thốc thành một cái ngợt đáp, ngay sau đó, đối đồ đệ hạ lệnh, ngươi mang vương phi đi trước, đi theo đại phu nhân đi. Nàng Lý nên biết có con đường có thể chạy ra nơi này. Nay vừa lúc là Lý Mẫn trong lòng suy nghĩ, cùng với tách ra khi, Lý Mẫn dặn dò một tiếng, hứa đại hiệp, vọng bảo trọng. Đối nàng lời này, hứa phi vân chỉ là hơi hơi một câu khoe miệng, cười như không cười, giống như nàng lời này thuần túy dư thừa. Hoặc là hắn là một mình chiến đấu hăng hái, chính là, địch quân cho rằng dùng nhân số nhiều là có thể đem hắn bắt phong láo quái như thế nào, kia cũng quá tự cho mình rất cao. Cùng Lan Yến cùng nhau lúc đi, Lý Mẫn quay đầu nhìn lại. thấy kia tập phiêu giật thanh y lìa vải chút bầu, đột nhiên chịu hạ bên hông chói buộc ngay lưng, đột nhiên kia mềm mại mảnh vải lắc mình biến hóa, tức biến thành một cái bạc roi, ánh sáng hạ chiếu ra lưới dao sắc bén đỉnh nhọn, Lý Mẫn tức khắc một ngộ, nguyên lai, kia chỉ sợ mới là bắc phong láo quái chân chính hưởng dự giang hồ cùng thiên hạ kia đem nhất kiếm phong hầu danh kiếm. ở bên ngoài binh lính đột phá viện môn khoảnh khắc, cầm trong tay thế gian bảo kiếm nam tử, nên diện mà thượng, Lóa mắt ánh sáng chung, chỉ thấy ngân quang bắn ra bốn phía, cái khác. Lý Mẫn cũng chưa tới kịp tiếp tục ở bên cạnh chính mắt thấy. Hai người bọn nàng, là đuổi theo Khương Thị bóng dáng, tiến vào tới rồi trong viện sau vách tường. Một mặt kề sát vách núi tường, ngăn cản ở các nàng trước mặt. Chỉ thấy Khương Thị ngồi xuống xuống, tự mình dùng tay sờ soạn trên vách tường gạch. Nơi đó hiển nhiên có một đạo cơ quan, có thể mở ra bí đạo nhập khẩu. Đại A đầu ôm trầm trọng tay mải, thở gấp đại khí, là bị trầm trọng tài bảo áp quá sức. Chủ tớ hai người. Vội vàng che chở chính mình tài phú chạy trốn, căn bản không có nghĩ đến mặt sau sớm có người theo tới. Chờ đến Khương thị cậy động cơ quan, bí đạo khẩu mở ra khoảnh khắc, một phen trủy thủ bỗng nhiên hoành đặt ở Khương thị trên cổ. Khương thị hai chỉ tròng trắng mắt phi phiên, thiếu chút nữa lật qua đi, dơ lên đôi tay đầu hàng, ngẩng đầu thấy được lan yến nữ hiệp mặt, người, người hình như là cái nào trong phòng. Nô tỷ chỉ là hộ quốc công phủ lệ vương phi người. Khương thị bỗng nhiên ăn kinh hãi, sắc mặt xuống không nói nên lời. Vừa rồi nàng đi hỏi thăm tin tức, chỉ nói nhị đương ra vào cốc chủ phòng giống như cốc chủ bị nhị đương ra giết. Hiện tại nghe nói hộ quốc công phủ người đều đánh đi vào bọn họ hát phong cốc đương nổi lên nha đầu. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like chính mình nhất băng người buổi sáng người nào đó bộ. ngươi nói ngươi là hộ quốc công người. Khương Thị kêu sợ hãi. Là, nô tỷ là hộ quốc công phủ. Hiện giờ, hát phong cốc sắp toàn bộ rơi vào hộ quốc công trong tay. Lan Yến từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Nói bậy. Hộ quốc công sẽ không tấn công hát phong cốc, muốn tấn công nói, đã sớm đánh. Khương thị không thể tin tưởng Mặc kêu, nghiễm nhiên là đem hộ quốc công quân đội cái kia tiếng kèn trở thành gió bên thai, cũng có lẽ là sớm đã rõ ràng như thế, lúc này không thể không vì chính mình nói một ít ra ủi lời nói. Chúng ta chủ tử, phía trước không đánh hát phong cốc, chẳng qua không đến thời cơ mà thôi. Hiện giờ, hát phong cốc bắt chúng ta vương phi, ngươi nói chúng ta chủ tử có thể không đánh hát phong cốc sao. Khương thị đi theo nàng lời này, sau này vừa thấy. Vọng tới rồi mặt sau lý mận thân ảnh. Mỗi người đều muốn bắt lệ vương phi, bọn họ hát phong cốc là lòng tham không đáy, thích bạc người, lại đại nguy hiểm, đều nguyện ý đánh cuộc một phen. Chính là, lần này rõ ràng bọn họ thất sách, bọn họ tham lam, sớm tại hộ quốc công dự kiến bên trong, cho nên, hộ quốc công mượn cơ hội muốn diệt trừ bọn họ. Đại A đầu lớn tiếng khóc lóc, tê, hộ quốc công tham mạng, lệ vương phi tham mạng, nô tỳ là bị bọn họ chụp tới, nhưng cho tới bây giờ không có giết qua người, đoạt lấy một thứ. Ai không biết hộ quốc công đối bọn họ hát phong cốc người là cũng không nương tay, thấy một cái sát một cái, vô luận nam nữ. Khương thị hàm răng xoạch xoạch run lên, hiện tại, nàng có thể xác định chính là, Long Thắng Bảo cũng hảo, Long Thắng Thiên cũng hảo, chỉ sợ đều là hộ quốc công xa lưới chi cá. Bất quá Khương thị là cái người thông minh, biết lý mẫn các nàng lúc này xuất hiện tại đây, cũng không phải là vì chào nàng. Trong ánh mắt xẹt qua một mặt rào hoạt, Khương thị nói, nếu hát phong cốc đều rơi vào hộ quốc công cùng lệ vương phi trong tay. Lệ Vương Phi hiện giờ tìm dân phụ là vì chuyện gì? Đừng nói nhảm nữa. Lan Yến kia đem lệnh băng lưới đao dính sắt vào trụ Khương Thị Cổ. Hiện giờ nhà của chúng ta đại thiếu nãi mãi là cho ngươi cuối cùng một cái mạng sống cơ hội. Nếu ngươi nói công chủ tội, có thể lưu lại ngươi này mạng chó. Nếu không, phía trước có cái gì chờ ngươi? Ngươi rõ ràng. Khương Thị đánh cái dùng mình, cười miệng nói. Lệ Vương Phi, dân phụ chính là thực nguyện ý vì Lệ Vương Phi cống hiến sức lực. Lệ Vương Phi chỉ cần lại. Lệ Vương phi tới rồi hát phong cốc về sau, dân phụ đối Lệ Vương phi chính là có chiêu đãi không chu toàn địa phương. Có. Lý mẫn nhàn nhạt một chữ. Khương thị sử sốt. Các ngươi mặt ngoài khen tặng bổn phi, trên thực tế lợi dụng bổn phi, bổn phi có thể nào không biết. Khương thị bĩu môi, không lời nào để nói. Tránh ra. Lan Yến quá khẽ. Khương thị cùng đại a đầu, lập tức trước cho các nàng tránh gia lộ. Chính là, Lan Yến một chân, đem đại a đầu trước đá vào bí đạo, ngươi đi đằng trước. cho chúng ta đại thiếu mãi mãi mở đường, làm tốt lắm, có thể lưu ngươi một cái mệnh. Đại A Đầu nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh bí đạo trong lòng sợ hai phát run, nuốt nuốt nước miếng, nằm bò vào bí đạo. Lý Mẫn đi ở Đại A Đầu mặt sau, khương Thị bài đệ tam, Lan Yến áp sau, đóng lại bí đạo môn. Cái này bí đạo môn thiết kế lại cũng khéo, một khi người một nhà trốn tiến bí đạo chạy trốn, bí đạo môn một quan, bí đạo nhập khẩu đồng thời bị hủy. Bên ngoài người tưởng lại từ nguyên nhập khẩu tiến vào căn bản không có khả năng. Đại A đầu ở phía trước dẫn đường không đến 10 bước, có thể nghe thấy bí đạo bên ngoài dạy đặc tiếng bước chân, hẳn là đuổi theo đông hồ nhân, đi vào trong viện khắp nơi lục soát tìm các nàng tung tích. Bằng hứa phi vân một người chi lực, khẳng định cũng là không thể cùng đông hồ nhân rất nhiều cao thủ chém giết, ở phía trước thế các nàng chắn một chắn, chờ các nàng an toàn, lại bước ra mà lui, phương là thượng thừa chi sách. Lao công những người này, đều là có dung công hưu, lý mẫn cảm giác tựa hồ hoàn toàn đều không cần vì bọn họ lo lắng. bí đạo đen nhánh ở bước đại a đầu run run rẩy rẩy về phía trước bò không biết bò bao lâu người ở trong bóng tối vốn dĩ liền cảm thấy thời gian rất dài như vậy bò pháp tay chân đều phải đông cứng lý mẫn cảm giác được bụng nhỏ hơi hơi ngầm truy nay lệnh nàng đột nhiên cảnh giác lên dùng sức đẩy phía trước đại a đầu một phen không có nhìn đến quang sao không vương phi đại a đầu thở phì phò nói sờ đến vách tường không có sờ đúng vậy sờ một chút nhìn xem có hay không cơ quan nghe lý mẫn thanh âm cũng không phải như vậy đáng sợ đại a đầu khẩn trương thần kinh hơi chút giảm bớt một ít bình tĩnh lại sau dựa theo lý mẫn nói biên sở biên về phía trước bỏ quả nhiên qua không bao lâu đại a đầu kinh hô phía trước có có một bức tường còn lại người vừa nghe biết ánh dạng đông đang ở phía trước chạy nhanh vuốt bốn phía vách tường tìm kiếm mở ra mở miệng cơ quan trải qua một phen sờ soạng lúc sau Binh một tiếng thong thả cự vật di động tiếng vang che ở xuất khẩu chỗ đại thạch đầu bị rời đi. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, xem cái này cường độ ánh sáng, có thể là giữa trưa. Bốn người, chạy nhanh tay chân cùng sử dụng, bỏ ra âm lanh ở ướp địa đạo. Nhưng bên ngoài hoàn cảnh, khẳng định là không thể so địa đạo hảo bao nhiêu. Gió lạnh không ngừng phần phật phần phật thổi, hơn nữa, băng tuyết bao trùm mặt đường. Đại A đầu cái thứ nhất bỏ ra tới, không biết sâu cạn, hơi kém ở đi phía trước tìm tòi khi, ngã vào bị tuyết bao trùm thâm quốc. Nơi này, vẫn là hắc phong quốc phạm vi, địa thế hiểm trở Nơi nơi đều là huyền nhai vách đá, mọi người chỉ có thể dọc theo vách núi rán, chậm rãi tìm sinh lộ. Lan Yến thanh đao lại lần nữa ra tới rồi Khương Thị trên cổ, biết hướng nơi nào chạy sao. Đi, đi đâu? Khương Thị đánh dùng mình hỏi. Bác Yến. Khương Thị nhìn nhìn thiên, lắc đầu, không biết. Long Thắng bảo chỉ nói cho quá ta có con đường này có thể chạy trốn, cái khác, ta cũng không biết. Lan Yến lại thanh đao phong vào nàng cổ một phân Khương Thị thét trói thai, lệ vương phi tha mạng. dân phụ thật sự không biết này lộ là đi thông nơi nào nên đi chạy đi đâu lý mẫn ở nàng thét trói thai thời điểm lại chỉ mong thiên tiếp theo nhặt lên trong đất mấy khối hòn đá nhỏ bày biện trên mặt đất nhìn kia cục đá bị quang lôi ra tới bóng dáng cuối cùng lại vọng đến kia một loạt ở huyền nhai trên vách đá thật vất vả sinh tồn xuống dưới ở gió lạnh run run thân cây phía bắc hẳn là bên này lý mẫn mị mị con ngươi tin tưởng không thể nghi ngờ đích xác định rồi phương hướng khương thị nghe được nàng này một tiếng Con ngươi khó nén chợt lóe mà qua kinh ngạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở Lý Mận ý bảo hạ, Lan Yến bỗng nhiên phất tay, ở Khương Thị trên mặt băng, bỏ rơi một ba. Khương Thị khỏe miệng đổ máu, quỳ rạp xuống đất. Lan Yến nhìn xuống nàng, nói, không cần lại nghĩ như thế nào lừa gạt chúng ta vương phi, ngươi rất rõ ràng đây là vô dụng Đại A đầu một trận một trận ở gió lạnh trung run dậy. Khương Thị gian nan mà hút khí, từ, từ bên này đi, bên này đi xuống đi, có thể đi thông bắc kiến. Quả nhiên đều là một ít chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Lan Yến ở nàng ngông sau lại đạp một chân. Khương thị giống con thỏ giống nhau nhanh chóng bỏ, bỏ tới rồi phía trước dẫn đường. Đại A đầu lúc này đi tới mặt sau. Đoàn người, ở băng tuyết tàn sát bửa bãi trên đường núi, đi rồi một đoạn thời gian. Tiếp theo, nghe thấy được cách đó không xa, từ xa tới gần giống như chuyển đến võ ngựa thanh âm. Lan Yến trong lúc nhất thời kích động lên, chẳng lẽ là chính bọn họ quân đội tới rồi. Theo lý. Hộ quốc công bộ đội hẳn là ở trên đường, mau tiến vào hát phong cốc. Lý Mẫn lại mày nhăn lại, đối Lan Yến nói, tìm một chỗ trốn một trốn. Không phải sao? Lan Yến cho rằng nàng đây là cẩn thận khởi kiến, cũng không có phản đối, đem Khương Thị cùng Đại A đầu một khối lôi kéo, kéo đến một cục đá lớn mặt sau giấu đi. Lý Mẫn đồng thời phân phó, tắt các nàng miệng. Lúc này, Lan Yến mới xác định, Lý Mẫn căn bản không cho rằng chính hướng cái này phương hướng lại đây kỵ binh là người một nhà. Lý Mẫn là sẽ không tính sai. Tuy rằng, nàng không phải cái gì quân sự chỉ huy ra, chính là, bởi vì có cái làm quân nhân lão ba, nhiều ít đối bộ đội kế hoạch hành binh đánh giặc thứ này, có một ít hiểu biết. Cho nên, ở hứa Phi Vân nói đến bảo thủ phòng trừng mặt sau bộ đội muốn nửa canh giờ mới có thể vào cốc khi, Lý Mận không nói hai lời trước đồng ý trốn một trốn lại nói. Chủ yếu là cái này trong cốc thời tiết hay thay đổi, khẳng định sẽ ảnh hưởng từ phía sau lên núi tiến vào bộ đội tiến trình. Nửa canh giờ, tuyệt đối là dự tính thiếu. Ở Lý Mẫn tính ra bên trong, một canh giờ, là bình thường hành quân tốc độ, nếu bị thời tiết chuyển biến xấu chắn một chắn, kỳ thật còn tương đối khó nói. Hiện tại, các nàng con đường này, căn cứ nàng vừa rồi phỏng trừng phương vị, cốc chủ Long Thắng bảo sửa chữa này chạy trốn bí đạo, không phải hướng phía bắc trốn, mà là, hướng đông trốn. Long Thắng bảo trước sau áp chính là, vạn lịch ra vì đối phó đông hồ nhân cùng hộ quốc công, tuyệt đối không quá khả năng đối hắn đậu thủ. Chỉ cần người khác ở, tùy thời có thể lại tập kết khởi một chúng đồ lại lần nữa đương thổ bá vương vì vạn lịch ra hiệu lực bí đạo tu hướng đông muốn tu chỉnh cái này phương hướng các nàng yêu cầu hướng tây bắc đi mới có khả năng gặp gỡ hộ quốc công hậu viên bộ đội cái này khoảng cách kém không phải một chút ít cứ như vậy đảo có khả năng cùng mặt khác người trước tao ngộ thượng liền không biết có thể là phương nào nhân mã hai nghe kỵ binh động tĩnh càng ngày càng gần lan yến nhanh chóng lấy bố trước tắc ở khương thị cùng đại a đầu miệng tránh cho để lộ thanh âm từ khoảng cách các nàng nơi đường núi phía dưới Càng một trượng xa một khác điều trên đường núi một đội kỵ binh xuất hiện ở gập ghềnh trên sơn đạo nhân số không nhiều lắm chỉ 10 cái tả hữu chính là dẫn đầu người lai lịch bất phàm tia thân đai ngọc vương miện eo đội hoàng gia bảo kiếm khí thế cùng lập tức băng xương hàn thiên giống nhau lạnh băng ngọc diện là tam gia lan yến đột nhiên một chú in nện ở trên mặt đất trong lòng kia cổ hối hận không biết nơi nào ra sai thế nhưng có thể làm chu ly xuất hiện ở chỗ này mạnh hạo minh là dẫn người chặn trước môn chính là tấn công không vào hát phong cốc chú ly sửa này nói biết được hát phong cốc hậu viện khả năng có long thắng bảo sửa chữa chạy trốn bí đạo về sau vòng qua hát phong cốc cửa chính chỉ vì tìm kiếm này chạy trốn bí đạo tới lý mẫn đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà ở trên ngửa kia mặt bóng dáng thượng tay trái đáp ở tay phải trên cổ tay đế vương lục nếu nói lần đầu tiên bị người này bắt được kia có khả năng là trùng hợp lần thứ hai thật sự chỉ có thể nói vận mệnh chú định một loại vận rủi lăng sóng mây khói đều bị nàng ném Nàng không tin, có thể cùng này nam nhân, có thể lại có cái gì liên lụy. Phía dưới trên sơn đạo dẫn đầu mã đột nhiên ngừng lại. Lập tức chu ly, kéo lấy tay chung dây cương, hồi qua đầu, như là hướng trên núi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Mã duy thấy chủ tử nhìn xung quanh, nói, tâm ra, là đã nhận ra cái gì. Không có, chỉ là mới vừa sau lưng quát tới một trận gió. chu ly nhìn nhìn, căn bản là trắng pheo pheo một mảnh, không thấy một cái bóng dáng, đừng nói là cá nhân. Là chỉ động vật đều không có. Ở cái này hoàn cảnh ác liệt địa phương, giống như liền động vật đều không muốn thăm. Lý mẫn các nàng lấy đảm đương hiểm hộ kia khối đại thạch đầu, giống nhau bị tuyết bao trùm, không nhìn kỹ, căn bản không có biện pháp cùng bên cạnh sự vật phân chia ra tới. Khó trách Chu Ly chẳng sợ trong lòng đã nhận ra cái gì, đều khó có thể nhìn ra kỳ quặc. Trên đường kỵ binh, một đường lại đi phía trước đi rồi. Lý mẫn làm mặt sau người, tiếp tục cán binh bất động. phải chờ tới bọn họ đều biến mất ở mênh mang tuyết trong biển mới thôi. Bọn họ cưỡi ngựa, tưởng quay đầu lại truy các nàng, là thực dễ dàng sự, cần thiết cẩn thận mỗi một bước. Tí tách tiếng vó ngựa, tựa hồ dần dần biến mất ở chân trời bộ dáng. Lan Yến trước vươn cái đầu, bốn phía nhìn một vòng, không có nhìn thấy những người khác ảnh. Đối Lý Mẫn gật đầu. Lý Mẫn Đơ Vách đá đứng dậy, đi bước một tiểu tâm ở trên nền tuyết bước chân. Khương thị ở phía sau xem Lý Mẫn bộ dáng, như là nhận thấy được cái gì, trong mắt hiện lên một tia ánh quang. Đại A đầu là quản không được miệng người, trộn mà ở khương thị bên thai nói, lệ vương phi nghe nói là hoài thân mình, hay là, phía trước nàng nói chính mình thân thể không khỏe, không phải giả. Phía trước, Lý Mẫn khăng khăng chính mình thân mình không khỏe, không thể rời bước cấp Long Thắng bảo xem bệnh, các nàng đều chỉ cho rằng Lý Mẫn là giả bộ cố ý áp chế Long Thắng bảo khí thế, hiện tại, thoạt nhìn nói không chừng là thật sự. Lý Mẫn dù sao cũng là cái thai phụ, ở cái này trời giá rét địa phương hành tẩu lâu rồi nói, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. khương thị khỏe miệng hơi câu vừa muốn tỏ vẻ ra không tồi khi lan yến kia thanh đao bỗng nhiên ở nàng trên cổ lạnh leo mà một mạc khương thị a một tiếng hô nhỏ kêu thảm thiết bỗng nhiên ngửa đầu ngã xuống trong cổ không ngừng mà trào ra huyết tới sẽ không nhi trong miệng tất cả đều là huyết tay chân trên mặt đất từng đợt run rẩy. đại a đầu dọa đều đã quên thét trói thai lý mẫn quay đầu lại đạm nhiên mà đảo qua khương thị trên mặt đất dần dần biến lạnh băng thi thể đối với lan yến không hỏi nàng ý kiến dành trước đối khương thị động thủ Tựa hồ không chút nghi ngờ. Trải qua lần đó bị hộ quốc công khiển trách về sau, Lan Yến không bao giờ sẽ phạm đồng dạng sai lầm, xuống tay muốn tàn nhẫn, muốn độc. Giống Khương Thị loại này, chỉ cần toát ra một chút tưởng nguy hại hộ quốc công hải tử ý niệm, khẳng định là không thể lại lưu. Đại A đầu ôm lấy đầu, cắn môi không dám khóc, thân thể từng đợi run, đương Lan Yến thanh đao tiêm phóng tới nàng phía sau lưng thượng khi, nàng lập tức đứng lên. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, mà trong cốc bạo tuyết, thực mau đem cương Thị Cương lánh thân thể bao chung ở. Chu Ly dẫn người đi đến phía trước, đồng nhiên, lại lần nữa bắt lấy dây cương dừng ngựa lại. Tham gia. Mã Duy xin chỉ thị. Quay đầu lại. Chu Ly tựa hồ không cần lại suy xét, quay lại đầu ngựa. Hắn nghĩ kỹ, như vậy lang thang không có mục tiêu, còn không bằng dựa theo trong lòng trực giác đi đi. Khẳng định vừa rồi chính mình trong lòng chỗ nào cảm thấy không đúng địa phương có vấn đề. Tiếng võ ngựa, thay đổi phương hướng. Ở kỵ binh phía trên huyền ngay chỗ một đầu đưng ở phía trên lượn vòng một vòng khẩn tiếp triển khai hai cánh chiều phương bắc bay đi lục tục bộ đội ở chỗ nhanh nhất tốc độ thông qua thẳng tiến hắc phong cốc đối sơn rừng rậm bộ đội quan chỉ huy mỗi cách một khoảng cách thiết lập một cái lính liên lạc truyền lại mặt trên quân lệnh chia làm tam đội một đội tiến trung một đội đến đông một đội đến tây cảnh giác đông hồ nhân tiến công tây tuyến cưới màu nâu quân mã ở đội ngũ bên cạnh đốc quân thư sinh một đường nhìn đội ngũ hành quân gấp một bên ngửa đầu nhìn phía dưới đỉnh Thái Dương, tú khí lưỡng đạo ánh mắt hơi hơi mượn sức, hiện ra một tia nôn nóng, quá trưởng. kia phía trước phát xong mệnh lệnh cưỡi ngựa lộn trở lại tới tuổi trẻ tướng quân, nghe được lời này, không khỏi nói, đã nhanh hơn tốc độ thẳng tiến, hẳn là ở một canh giờ tả hữu có thể thẳng tiến hát phong cốc. mới nhất trong cốc trở về tin tức nói, Đông tuyến Hoàng thượng quân đội cũng không có động tĩnh, Đông hồ nhân, xem ra cũng tạm thời không có gì đại động tác. Ngụy tướng quân trong cốc dương nhiệt, chẳng sợ muốn toàn bộ thanh trừ. Bằng chúng ta ở trong quốc gan trí về điểm này binh lực, e sợ cho là không đủ để, chỉ có thể nói là hù trụ một bộ phận người, làm cho bọn họ án binh bất động. Hiện tại, chỉ sợ những cái đó dư nghiệt muốn phản công lên nói, mạnh kỳ chủ bọn họ khẳng định sẽ thực cố hết sức. Công tôn lương sinh nói tới đây, dừng một chút, nói ra chính mình chân chính trong nội tâm lo lắng địa phương, nghe nói đông hồ nhân nhị han ở H Phong cốc, tam gia ở H Phong cốc phụ cận đấu chuyển, đều không có hết hy vọng, này đó đều là không thể biết trước biến số. Ngụy tử ngẩn nghe này đó, tuổi trẻ nhưng là khí vũ hiên ngang mặt, hiện lên một mặt trầm tư, nói, nếu công tôn tiên sinh tin được ta, không bằng ta mang một đội tinh nhuệ lại đi truy vương gia. Ngụy tướng quân, công tôn tiên sinh là thực lo lắng vương gia cùng vương phi an nguy đi. Mặt tướng giống nhau trong lòng là loại này suy xét. Lần này mang binh tiến đến khi, ở lại quân doanh phụ thân cùng mặt tướng nói, nói là, vương gia tánh mạng cùng vương phi là thưởng thức lẫn nhau, lại nói, vương phi là cứu mặt tướng tam đệ ân nhân, cho nên, Mặt tướng kỳ thật so bất luận kẻ nào, đều lo lắng này trong đó ra bất luận cái gì vấn đề. ngụy tử ngầm nói. Công tôn lương xinh quét xem trước mắt hành tẩu bộ đội, cũng không có nóng lòng xúc động ngầm quyết định, nói, tướng quân lo lắng cho mình huynh đệ an nguy, công tôn thực lý giải.